Sở san san nơi nào chịu được loại này khí, vài bước qua đi duỗi tay liền cấp bình bình trên mặt tới vài cái tử. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, làm chuyện xấu là có báo ứng, có một số người chỉ sợ muốn xuống địa ngục. Nàng sờ sờ trong túi trang dưỡng hồn ngọc, dưỡng hồn ngọc cong long thẳng chấn, ngọc trung hồng y y đầy mặt sắc mặt giận dữ, chính dây rủ muốn ra tới giáo huấn bình bình. Biết ngươi số ruột." Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng trấn an, nhịn một chút, không cần bao lâu thời gian, ta là có thể tiêu ngươi tự mình báo thù. Như thế, giữa hồn ngọc mới an tĩnh lại. Bình Bình sắc mặt đại biến, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ai làm chuyện trái với lương tâm ai trong lòng rõ ràng? Thẩm lâm tiên ném xuống những lời này, lôi kéo sở san san liền đi. Bình Bình trong lòng thấp thỏm khó an, tuy rằng ăn đánh, nhưng lại không dám đi truy sở san san. Nàng cũng không có tâm tư ăn cơm, cùng Lý Trinh cáo tử, trực tiếp liền đi tìm Vương Gia Đống. Vương Gia Đống đang cùng bằng hữu đước hảo đi ra ngoài chơi, bị Bình Bình gọi lại có vài phần không kiên nhẫn Bình Bình đầy mặt nôn nóng, lôi kéo Vương Gia Đống cầu xin nói, ta thật sự có chuyện cùng ngươi nói, thập phần chuyện quan trọng, chúng ta nói xong lời nói, ngươi lại đi chơi được không? Cầu xin ngươi. Vương Gia Đống từ trước đến nay thích Bình Bình chi tình tứ thú, lúc này nàng ở Vương Gia Đống bằng hưu trước mặt Tư Thái phóng như vậy thấp, Têu Vương Gia Đống rất có mặt mũi, Vương Gia Đống cũng liền đáp ứng, rồi hắn mang theo Bình Bình tìm cái địa phương ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Bình Bình sắc mặt rất kém cỏi, trong mắt mang theo hoảng hốt khó an. Ta hôm nay đụng tới cái kia thẩm giáo hoa, nàng không đầu không mặt nguôi nói nói mấy câu, nói cái gì làm chuyện trái với lương tâm phải có báo ứng, còn nói ta sẽ xuống địa ngục. Ta hỏi nàng có ý tứ gì, nàng nói lòng ta rõ ràng. Gia Đống, ngươi nói có thể hay không? Có thể hay không chúng ta làm kia chuyện gọi người đã biết. Vương Gia Đống vừa nghe sắc mặt cũng thập phần không tốt, hắn cạch một chút đứng lên, nàng thật như vậy nói. Bình Bình gật đầu. Vương Gia Đống đứng dậy liền đi, đi, chúng ta đi công viên nhìn xem. Bình Bình đi theo hắn phía sau nhỏ giọng nói, ta này trong lòng luôn khó chịu, mỹ mắt cũng nhảy cái không ngừng, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Vương gia đông chấn an vô vô Bình Bình bả vai, yên tâm, liền tính là đảo gia, cũng không ai sẽ tra được trên đầu chúng ta, liền tính tra được lại có thể thế nào, nhà của chúng ta cũng không phải không ai. Bình Bình lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Hai người kết bạn đi cái kia tiểu công viên, vào công viên, bọn họ thẳng đến kia cây cây tùng, ly thật xa liền nhìn đến cây tùng phía dưới bị đảo một cái hố vương gia đống lại nghe được cách đó không xa hai cái lao thái thái nói chuyện phiếm ai nha cái này địa phương ra mạng người ăn à chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi nếu là chậm quái dọa người nghe được lời này hắn cả khuôn mặt đều trắng làm sao bây giờ bình bình càng sợ hãi nắm chặt vương gia đống tay vậy phải làm sao bây giờ vương gia đống trong lòng sợ hãi lôi kéo bình bình vội vã rời đi tiểu công viên tìm một nhà tiệm cơm đi vào chờ vào thuê phòng hắn chân mềm lún một mông ngồi xuống Bình Bình cơ hồ là nằm liệt ngồi ở ghế trên, nàng đều mau khóc. da Đông, ta sợ hãi. Vương Gia Đông chừng nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết sợ, trước kia làm gì đi, việc này lại nói tiếp đều tại ngươi, ai kêu ngươi đem nàng lộng chết? Ta, ta cũng không phải nguyện ý. Bình Bình che mặt, ta chính là cùng nàng tranh chấp vài câu, không nghĩ tới miệng nàng như vậy thiếu, ta tưởng giáo huấn nàng một chút, kết quả, nàng, nàng liền ai biết nàng thân thể như vậy nhược a? Chương tám trăm chín mươi Long oán. Vương gia đông cấp khóc có điểm không kiên nhẫn, huấn bình bình vài câu, được rồi, khóc cái gì, chết đều đã chết còn có thể thế nào. Bình bình ngằng đầu, ánh mắt thường đỏ, thoạt nhìn thập phần đáng thương, kêu vương gia đông có vải phần mềm lòng. Ta không khóc. Bình bình xoa xoa nước mắt, mấy ngày nay chúng ta tâm điểm, đừng gọi người bắt lấy nhược điểm. Vương gia đông gật đầu, lúc này mới đôi sao, ngươi trở về lúc sau cũng tâm điểm, đừng lộ ra cái gì hành tích tới. Bình bình cười một tiếng, ta lại không nốc còn không biết cái này, hai người lại trong chốc lát lời nói, vương gia đóng điểm vài món thức ăn, ăn uống no đủ lúc sau mang theo bình bình rời đi. Du cảnh sát vội vàng tới rồi văn phòng, tiêu hình cảnh đội vài tên hình cảnh hỏi, người chết thân phận điều tra ra không có. vài tên hình cảnh đều lắc đầu, Du cảnh sát nhíu mày, đem gần nhất ba tháng báo án nhân viên tư liệu cùng với mất tích nhân viên tư liệu toàn bộ tìm ra, một đám núi lở, không cần buông tham một chút tin tức. hắn nơi này mới xong lời nói, điện thoại liền vang lên. Du cảnh sát cầm lấy mịt rổ phổn, nghe được sở san san thanh âm, hắn cả kinh, chạy nhanh cười nói, có việc sao? Sở san san tiếng cười truyền đến, du thúc, ta có một việc cùng ngươi một tiếng, nghe các ngươi hình cảnh đội gần nhất đang ở vì một cọc bầm thây trên bàn đau, ta nơi này đảo có một chút manh mối. Cái gì manh mối? Du cảnh sát kinh hỏi. Sở san san trầm dại nói, người chết hẳn là tương tình người, 21 tuổi, hơn 2 tháng đi tới kinh, từng ở tại hồng nhạn khách sạn ngươi gọi người cha một chút liền minh bạch du cảnh sát như mày sợ tỉ ta có thể hỏi một tiếng ngươi là làm sao mà biết được sao sở san san trầm mặc trong chốc lát mới nói ta nguyên lai like bạn cùng phòng cùng người chết từng có tiếp xúc ta đã thấy nhưng không đương một chuyện phía sau nghe này cọc bẩm thây án mới nhớ tới thế nào cái này trả lời ngươi còn vừa lòng đi du cảnh sát biết sở san san là ở tìm lấy cớ nhưng hắn tưởng cập sở san san thân phận liền không có lại hỏi nhiều Sở san san cung cấp manh mối rốt cuộc có phải hay không thật sự một cha liền biết, không cần thiết vẫn luôn nắm nguyên nhân không bỏ. Cúc điện thoại, du cảnh sát đối vài tên hình cảnh nói, lập tức đi cha tương tỉnh một người kêu Hồng Y, -y Hề nữ tử, ước chừng 21 tuổi, hơn 2 tháng đi tới Kinh. Vài tên hình cảnh tiếp thiên mệnh lệnh lập tức hành động lên. Nửa ngày thời gian, liền đem Hồng Y, -y Hề kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu mang lên du cảnh sát trên bàn. Kinh đại! Bình bình ngồi ở mép giường đồ sơn móng tay, tay nàng bảo dưỡng thực hảo nguyên bản phấn nhuận móng tay hiện tại lưu trường tô lên đỏ tươi sơn móng tay nàng nhẹ nhàng thổi cả người hiện thập phần diễm lệ quyến lính rũ cùng ký túc xá mấy nữ sinh vây quanh bình bình không được hỏi đây là cái gì thẻ bài sơn móng tay nhan sắc thật đúng là chính a bình bình kiêu ngạo cười cái này a là ra đống cho ta mua ta cũng không biết là cái gì thẻ bài chỉ biết ra đống nhờ người từ nước ngoài mua trở về theo thực quý một quản sơn móng tay muốn vài trăm đồng tiền đâu mặt khác mấy nữ sinh khiếp sợ đồng thời lại có vài phần cực kỳ hâm mộ mấy trăm khối quá quý cũng là ở cái này bình quân tiền lương bất quá mấy chục đồng tiền niên đại một lọ mấy trăm đồng tiền sơn móng tay đối với người thưởng tới quả thực tưởng cũng không dám tưởng quý cái gì quý bình bình cười càng thêm vui vẻ ra đống mụ mụ mua quần áo đồ trang điểm mới kêu một cái quý đâu nàng mua một cái vay muốn vài ngàn cấp ra đống ba ba mua một thân tây trang thượng vạn lời nói không để yên liền nên đón một vòng cực kỳ hâm mộ ánh mắt người này à Chính là muốn câu kẻ ngốc cũng đến chọn tốt hào phong câu, ngươi xem cái kia sở san san, thử, ở bên ngoài cho người ta bao dưỡng, kết quả còn làm cho như vậy kéo kiệt, toàn thân trên dưới quần áo không một kiện thẻ bài hóa, thêm lên, chỉ sợ còn không có ta này bình sơn móng tay quý đâu. Bình bình tiều ngón tay, hiện như vậy đắc ý, còn xem như nàng có tự mình hiểu lấy, cũng biết e lệ, sớm dọn ra đi trụ, bằng không. Nàng nơi này chính dương dương tự đắc khích lệ chính mình, liền nghe được gõ cửa thanh âm một người nữ sinh chạy nhanh mở cửa cửa mở liền nhìn đến hai gã nữ cảnh sát đứng ở cửa hai gã nữ cảnh sát liếc mắt một cái liền nhìn đến bình bình trực tiếp đi qua đi ngươi là hoàng bình bình chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông giết người án có quan hệ xin theo ta nhóm trở về hiệp trợ điều tra hoàng bình bình tức khắc dọa toàn thân nhún ra run run rẩy rẩy nói cảnh sát đồng chí ta ta không có giết người ta một học sinh ta sao có thể giết người các ngươi lầm đi sai không sai muốn điều tra rõ ràng mới biết được hai gã nữ cảnh ngâm dậy hoàng bình bình tún liền đi ra ngoài hoàng bình bình ra ký túc xá hai chân đều ở phát run chân mềm cơ hồ liền lộ đều đi bất động nàng như vậy bị giá vào xe cảnh sát vài vị lao sư nhìn đến đều không khỏi nhíu mày đồng thời nghị luận lên mấy ngày nay trường học sao lại thế này như thế nào lão xảy ra chuyện đầu tiên là người chết sau lại lại có đồng học tự sát hiện tại thế nhưng còn có đồng học cuốn tiến giết người án như thế nào liền như vậy xui xẻo cùng thời khắc đó Tiêu tố cùng với phạm lao đạo đứng ở kia đống cũ xưa ký túc xá hạ, phạm lao đạo nhìn ký túc xá chung quanh kia dày đặc hắc khí cười khổ lắc đầu, đây là cái nào thiếu đạo đức mang bước khói làm ra tơi đánh giám, này không phải cấp chúng ta tìm phiền tại sao. Tiêu tố cũng là vẻ mặt vẻ khó xử, việc này không dễ làm a. Thẩm lâm tiên vội vàng chạy tới, bị phạm lao đạo kéo đến một bên, phạm lao đạo chỉ vào ký túc xá, ngươi thật đúng là có thể tìm việc, như vậy sự đều cấp chúng ta tìm được rồi. Thẩm Lâm Tiên nhìn ký túc xá cũng nhăn lại mi tới. Ban đầu nàng không có xem cẩn thận, nhưng thật ra không thấy ra nơi này bị bảy cái gì trận pháp, nhưng hiện tại bởi vì âm khí càng ngày càng nùng, nàng xem như thấy rõ ràng. Nơi này thế nhưng bị bảy một cái khóa long trận, mấy ngày công phu, khơi dậy long oán. Nếu khóa long trận khó hiểu, chỉ sợ long oán càng sâu, đến cuối cùng, chọc địa long không màng tất cả trả thù, không chỉ này đồng ký túc xá đồng học muốn tao ương, chỉ sợ toàn bộ trường học sư sinh đều chạy thoát không ra đi khóa long trận a phạm lao đạo không được lắc đầu lao đạo ta liền thấy cũng chưa gặp qua này nhưng như thế nào giải a thẩm lâm tiên nhíu mày nàng nhìn nhìn tiêu tố ngươi có biện pháp nào tiêu tố cũng là vô ngữ lắc đầu trở về hỏi một chút người khác có biện pháp không có con ta cũng trở về hỏi một chút ông nội của ta thẩm lâm tiên cuối cùng quyết định nhiều hơn hỏi thăm đồng thời nàng còn tưởng trở về nhìn xem thiên sư trong truyền thừa có hay không biện pháp nàng tuy được thiên sư truyền thừa nhưng bởi vì đồ vật quá nhiều cũng bất quá là ghi tạc trong đầu, cũng không có hóa thành đã dùng, thật đến dùng thời điểm còn muốn nỗ lực tìm kiếm, mới có thể tìm được biện pháp. Chỉ có thể như vậy làm. Phạm Lão Đạo có điểm người ngoại, được rồi, chúng ta chạy nhanh đi hỏi đi, nhiều kéo một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Thẩm Lâm Tiên lên tiếng, từ trường học ra tới, liền trực tiếp lái xe hồi Tây Sơn. Tiêu tố cùng Phạm Lão Đạo cũng đánh xe hồi dị năng chỗ, hai người ở trên đường đi tới còn đang thương lượng. Tiêu tố vẫn luôn ở đau khổ suy tư biện pháp phạm lao đạo trong miệng không được nhắc mãi ba trận người chân chính tâm tàn nhẫn a đây là muốn đẩy toàn bộ kinh đại sư sinh vào chỗ chết tiêu tố cười khổ một tiếng ai có thể tưởng được đến như vậy cũ xưa một đống ký túc xá phía dưới thế nhưng còn có một cái hình long mạch hơn nữa cái kia long mạch thế nhưng ẩn dưỡng ra long linh mắt thấy liền phải phi thăng hóa rồng kết quả kêu khóa long trận cấp khóa ở nơi đó đem hảo hảo hóa rồng thời khắc chậm trễ long linh lại sao có thể không oán hận tự nhiên muốn trả thù đến trong tòa nhà này ở học sinh trên người chương năm trăm chín mươi mốt ba sách long linh tuy rằng đã thành linh nhưng rốt cuộc chưa thành chân long thần chí chưa mở rộng ra cũng không biết là ai đem nó hại thành như vậy chỉ biết muốn trả thù nơi này học sinh mới nhất chương đọc phạm lao đạo nhắm mắt lại lòng tràn đầy lo lắng lại có bảy bảy bốn mươi chín ngày tìm không thấy biện pháp hóa giải long oán, chỉ sợ là tiêu tố trong lòng lo lắng so phạm lao đạo một chút đều không ít ta từng ở sách cổ trông được quá này loại sự kiện lúc ấy cái kia quốc gia vương vì hóa giải long oán. Lấy nhân vi tế, dùng hiến tế phương thức tới trợ Địa Long Phi Thăng, lúc ấy, vì thế chết đi nô lệ cùng với thứ dân mấy vạn. Phạm Lao Đạo lắc đầu, thời cổ đế vương không lấy mạng người vì muốn, hiện tại lại là không thành, không nói mấy vạn, chính là mười mấy đều không được. Nói tới đây, hắn dừng một chút lại nói, còn nữa, kinh đại học sinh đều là thiền chi tiêu tử, tổn thương chẳng sợ một cái đều thập phần gọi người đau lòng. Tiêu tố không hề nói cái gì, hắn cũng nhắm mắt lại nỗ lực nghĩ biện pháp. Thẩm Lâm Tiên thực mau tới rồi Tây Sơn, nàng về nhà việc đầu tiên chính là tìm Thẩm Thiên Hảo. Lúc này Thẩm Thiên Hảo đang ở nhà ấm trồng hoa trung tu bổ hoa mục, xem Thẩm Lâm Tiên trở về, hắn cười đem hoa cắt bông, phủi phủi trên quần áo thổ ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hồ Quảng gia lạng yên không một tiếng động xuất hiện, bưng trả bánh phóng tới hàng mây tre trên bàn nhỏ. Thẩm Lâm Tiên ở một khắc bên ngồi xuống, đem kinh đại sự tình cùng Thẩm Thiên Hảo một năm một mười nói, ra ra, ngài kiến thức rộng rãi có thể hay không tìm một cái hóa giải long oán biện pháp thẩm thiên hào nghe được khóa long trận khi mày liền nhíu lại ở thẩm lâm tiên hỏi hắn biện pháp thời điểm hắn lắc đầu thở dài khó a thẩm lâm tiên vừa nghe có môn thẩm thiên hào nói chính là khó lại không phải không được có cái gì biện pháp ngài chạy nhanh nói nói thẩm thiên hào bưng trà lên uống một ngụm ở thẩm lâm tiên thúc giục dưới chậm gì gì nói hóa giải long oán có ba cái biện pháp chia làm thượng trung hạ tam sách ba cái biện pháp thẩm lâm tiên rất giật mình Ngài thật đúng là kiến thức rộng rãi, người khác một cái biện pháp đều không nghĩ ra được, ngài lại nghĩ ra ba cái biện pháp tới, quả nhiên không hổ là ông nội của ta. Được rồi. Thầm thiên hào bật cười, ngươi cũng đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng, hảo hảo nghe ta nói. Thầm lâm tiên chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng tới. Thầm thiên hào lúc này mới cẩn thận cùng nàng giảng hóa giải long oán biện pháp, tuy nói có tam sách, nhưng nào một sách đều rất khó thành hàng A, chúng ta trước nói cái này sách. Hạ sách chính là lấy vô thượng pháp lực, đem kê toán long trực tiếp giết chết, long cũng chưa, lại từ đâu ra long đoán, nhiên long linh khó thành, đặc biệt là hiện giờ loại người này nói đương hương xã hội, nhiều ít năm cũng chưa gặp qua long mạch thành linh, hiện giờ có một con rồng linh, đó chính là trời cao sủng nhi. Muốn giết nó, là thiên nan và nan, liền tính là giết chết, cũng muốn lọt vào trời phạt cùng với phản phệ, tương đương là dùng thuật sư sinh mệnh cùng với hậu thế phúc lợi tới đổi lấy một phương yên ổn, đương thời, không có thuật sư nguyện ý như thế. Thẩm lâm tiên lập tức hiểu được, thuật sư tu hành, vốn chính là lịch thiên mà làm, này đó thuật sư cũng không sẽ đem chính mình tánh mạng xem nhiều quan trọng, nếu có thể hy sinh một người tới đổi lấy đầy đất bình an, rất nhiều thân cụ chính khí thuật sư đều nguyện ý làm. Chính là, nếu họa cập người nhà nói, đại gia liền phải nhiều suy nghĩ. Ai không có cha mẹ thân nhân, cái nào không có con cháu hậu bối, liền tính là không có con cháu, nhưng còn có đồ tử đồ tôn đâu, liền tính là lại vô tư thuật sư kia cũng đến vì này đó chí thân suy xét đi vì người khác sự tình muốn kêu chính mình người nhà đã chịu liên lụy thậm chí còn không chết tử tế được ai trong lòng đều là không qua được trong lòng có khảm liền tính là chân chính cùng long linh đấu pháp chỉ sợ cũng không có thể toàn lực làm cuối cùng còn phải lạc cái không chết tử tế được kết cục nàng nơi này mới ở trong lòng phỏng đoán lại nghe thẩm thiên hào nói hơn nữa này đệ tam sách còn có một chỗ di họa thẩm lâm tiên chớp chớp mắt nhìn thẩm thiên hào Sau đó liền đoán được này đệ tam sách không ổn chỗ, tức là Long Linh mai trời cao sùng nhi, tự nhiên có này độc đáo chỗ đi, nếu sát Long Linh, chỉ sợ Long Oán cũng sẽ không nhất thời nửa khắc liền tiêu tán, thậm chí còn, ở Long Linh chết đi kia một khắc, Long Oán ngược lại sẽ càng thêm lợi hại, chỉ sợ khi đó muốn ra đại sự. Thầm thiên hào gật đầu, ngươi nhưng thật ra thông minh, một điểm liền thấu. Thầm lâm tiên cười một chút, kia ngài theo như lời trung sách đâu. Thầm thiên hào cười khổ, lại nói tiếp, trung sách so hạ sách càng huyết tinh chúng ta thẩm ra đạo thuật sách cổ thượng từng ghi lại quá này loại sự kiện kia vẫn là hơn 2.000 năm trước sự đâu lúc ấy thế đạo cực kỳ hỗn loạn lớn nhỏ quốc chinh chiến không thôi có một quốc gia từng thỉnh thuật sư dùng khóa long trấn đem một khắc quốc long linh vây khốn sinh ra long loán, vì bình ổn long loán, kia một quốc gia thỉnh bổn quốc quốc sư tắc pháp thiết tế thiên trận tới dùng tới vạn nô lệ tánh mạng hiến tế thỉnh cầu trời cao khai ân kêu long linh phi thăng lúc ấy chỉ là bởi vậy tử vong ba tánh liền có vài vạn cuối cùng tuy rằng thành công nhưng rốt cuộc thường cập căn cơ hơn nữa quốc trung bá cánh oán hận cái kia quốc gia không căng quá mấy năm đã bị nước láng giềng diệt mà cái kia bảy khóa long chấn nước láng giềng cũng không có đắc ý lâu lắm bất quá ba bốn năm công phu lại kêu một khác đại quốc gồm đầu thẩm lâm tiên túi đầu trầm tư thẩm thiên hảo tiếp tục nói này đó đều vi phạm lẽ trời mặc kệ là sát long linh vẫn là hiến tế đều là thập phần huyết tinh việc thiên đạo không đồng ý tự nhiên sẽ nghĩ cách trả thù hoặc tổn hại một nhà chi phúc hoặc tổn hại một quốc gia chi phúc Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, thuật sư là không cho phép như vậy làm." Thẩm Lâm Tiên thực nhận đồng Thẩm Thiên Hào cách nói. Thẩm Thiên Hào người này ở nam nữ việc thượng hoặc là hồ đồ quá một hồi, ở nhi nữ sự tình thượng cũng có chút nắm chắc không chuẩn, nhưng là ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng thập phần có nguyên tắc có hạ cối, không phải cái loại này sẽ làm vậy. "Thượng sách đâu?" Thẩm Lâm Tiên lại hỏi. Thẩm Thiên Hào lần này trên mặt mang theo chua xót cùng với khó xử, lại nói tiếp, "Này thượng sách càng khó, khó như trên thanh thiên." Cái này sách cùng chung sách tuy rằng có như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng rốt cuộc vẫn là được không, chỉ này thượng sách, theo ta thẩm gia tổ tiên ghi lại, chưa bao giờ thấy có huyền môn người trong có thể thành hàng, liền tính là đời thứ nhất thiên sư, cũng chưa từng làm được quá. Ngài nói, thẩm lâm tiên rũi tay ý bảo, tuy rằng không thấy được có thể thành, nhưng ta nghe một chút cũng có thể được thêm kiến thức không phải. Thẩm thiên hảo cười cười, hành, ta đây cho ngươi nói nói, long oán như thế nào? Tự nhiên là bởi vì không thể phi thăng hóa rồng, hóa giải long đoán, liền không rời đi chợ nó phi thăng. Thẩm thiên hào nói tới đây, thanh âm có chút khẳng khản, lại có chút đau kịch liệt, thượng sách chính là lấy vô thượng pháp lực giấu trời qua biển, chợ nó phi thăng. Ách! Thẩm lâm tiên trong lòng cả kinh. Lại nghe thẩm thiên hào nói, trước hết nghĩ biện pháp hóa giải khóa long trấn, cái này cũng không quá khó, ta có thể mời vài vị bạn tốt cùng nhau tác pháp, nhiên hóa giải khóa long trận lúc sau cửu thiên trong vòng con nhất định phải họa một chương giấu thiên phủ, giấu trụ trời cao, kêu lên thiên tưởng Long Linh phi thăng thời khác, lấy trợ Long Linh năng đủ lại lần nữa phi thăng, sau đó lại lấy Long Châu vì dẫn, dẫn tới Long Linh năng đủ phóng qua Long Môn, chỉ cần kêu nó thuận lợi phi thăng, nó chẳng những không có oán hận, còn sẽ cảm kích ngươi tương trợ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ còn tặng cho ngươi một phần công đức, cũng sẽ giáng phúc cái kêu kêu nó phi thăng địa phương, như thế tính ra, này thượng sách có thể kêu pháp thuật sư cùng với kinh phần lớn đến lợi xem như tốt nhất một sách. Thẩm lâm tiên ban đầu cho rằng thượng sách nhất định thực hảo, bất quá nghe được Thẩm thiên hảo nói tốt nhất hai chữ khi, nàng trong lòng có chút dự cảm bất hảo, tốt nhất. Ngài ý tứ là, này thượng sách cũng có khuyết điểm. Thẩm thiên hảo gật đầu, đúng vậy, ngươi cho rằng giấu thiên phủ là hảo hoạn. Không nói từ xưa đến nay không ai thành công quá, liền tính là thành công lại có thể như thế nào. Đều nói có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được nhất thời, chờ đến long linh phi thăng lúc sau. Thiên đạo tự nhiên biết có người ở dấu trời qua biển, tự nhiên đối người kia có oán khí, thiên đạo tức giận là như vậy hảo thừa nhận. Chỉ sợ là... Thẩm thiên hảo cười khổ lắc đầu, chỉ sợ là thuật này sư cả đời đều phải hủy hoại, thậm chí còn có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Thẩm lâm tiên nghe đến đó như suy tư gì, qua một hồi lâu mới nói, ra ra, chiếu ngài nói như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, vị kia tông chủ bậy này khóa long trận cũng không phải đối kinh rất có đoán có hận, mà là vì đối phó chúng ta này đó chính đạo thuật sư. Hắn có phải hay không muốn đem huyền môn trung đứng đầu thuật sư một lưới bắt hết? Chương năm trăm chín mươi hai điên cuồng, Thẩm thiên hảo cả kinh, không khỏi trầm tư. Vô và bút tiểu thuyết võng, người nói rất đúng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thẩm lâm tiên nói đối, nay khả năng chính là thiên ma tông đối chúng ta chính đạo huyền môn âm lưu, muốn mượn cái này khóa long trận tới tiêu ma chính đạo người trong lực lượng, để bọn họ tương lai có thể sưng vương sưng bá. Thẩm lâm tiên nhíu mày. Ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì vị kia tông chủ sẽ chạy đến kinh hành động lớn lão sư. Ta nguyên lai cho rằng hắn là vì thông đồng mấy cái kinh đại nữ đồng học dễ bề tu luyện, không nghĩ tới hắn lặng yên không một tiếng động bãi hạ loại này lại trợn. Hắn thế nhưng có thể ở kinh thành bực này tàng long ngọa hổ địa phương bãi trợn, còn không có gọi người phát hiện, có thể thấy được vị này tông chủ bản lĩnh bất phàm. Một cái khóa long trợn, liền đem chúng ta bước đến tiến thối không được nông nỗi. Người này tâm kế thủ đoạn thực sự lợi hại a. Thẩm Thiên Hảo cũng tán thưởng một tiếng khác không có biện pháp nữa sao thẩm lâm tiên vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định thẩm thiên hào lắc đầu ta là không còn có biện pháp thẩm lâm tiên dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại tới ta đây nhìn xem thiên sư truyền thừa có hay không phương diện này ghi lại hảo thẩm thiên hào cười bưng trà lên uống một ngụm lại cầm lấy yêu nhất ăn thủy tinh bánh từ tự ăn thẩm lâm tiên lật xem thức hải bên trong thiên sư truyền thừa nhanh chóng tìm kiếm có quan hệ long oán phương diện ghi lại nàng dùng thời gian rất lâu xem biến cơ hồ sở hữu truyền thừa cũng không có tìm được so thẩm thiên hào theo như lời càng tốt biện pháp. Thẩm thiên hào lời nói thượng sách, liền thật là thượng sách, là hy sinh nhỏ nhất, nhưng là khó khăn cũng lớn nhất thượng sách. Phải biết rằng thiên cũng không phải là như vậy hảo dấu, dấu thiên phủ cơ hồ rất ít có thể hòa thành, không nói mà tình mặt trên, chính là thẩm lâm tiên ban đầu nơi vô tận đại lục, như vậy chút phủ sư thêm lên, thẩm lâm tiên cũng không có nghe nói qua có người có thể đủ họa thành dấu thiên phủ. Có lẽ có như vậy một cái hai cái, thẩm lâm tiên khả năng không biết Bất quá này đó họa thành dấu thiên phủ phù sư kết cục đều không phải thật tốt, cho nên, cũng không làm người biết. thẩm lâm tiên đem thiên sư truyền thừa đặt ở một bên, trong lòng cân nhắc có phải hay không có thể đem long oán dẫn tới địa phương khác, hoặc là nói, tiêu long linh biết hai mới là chân chính hại nó người. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy loại này biện pháp cũng không được không. Liên tính là đem long oán dẫn hương nó chỗ, nhưng long oán vẫn là tồn tại, chẳng qua là thay đổi cái địa phương thai họa người thôi đến nôi nói kêu long linh biết hại nó người vậy càng không cần để ra long mạch tuy có linh nhưng rốt cuộc cũng không giống người giống nhau có thể tự hỏi như vậy giải thích rõ thị phi liền tính là đem hại long linh người phóng tới nó trước mặt nó hoặc là sẽ trả thù nhưng cũng tuyệt đối không thể buông tha kinh đại đồng học nghĩ tới nghĩ lui lại vô càng tốt biện pháp thẩm lâm tiên liền bắt đầu cân nhắc nàng đến tột cùng có bao nhiêu đại nắm chắc họa thành dấu thiên phủ nàng mở to mắt thời điểm thẩm thiên hào đã nhìn ra nàng ý tưởng ngươi tưởng họa dấu thiên phủ thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu ta thân là thuật sĩ lại được thiên sư truyền thừa liền tuyệt không có thể mắt thấy như vậy nguy hại lớn mà không ra tay kinh đại sư sinh đều là vô tội người ta không nghĩ gọi bọn hắn bởi vì chúng ta cùng thiên ma tông đấu pháp mà bị hy sinh liên lụy thẩm thiên hào nhữ mày ngươi phải biết rằng nếu thật muốn tác pháp giấu thiên bị thiên đạo phát hiện hoặc là muốn rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục thẩm lâm tiên cắn răng ta biết ta đã làm tốt nhất hư tính toán duy nhất sợ chính là ta họa không thành dấu thiên phù lại chính là tìm không thấy long châu khắc ta sẽ không sợ hãi ngươi là ta thẩm ra người thừa kế thẩm thiên hảo trong lòng có chút buồn bực, nếu ngươi thật ra ngoài ý muốn ngươi có nghĩ tới thẩm ra như thế nào truyền thừa sao thẩm lâm tiên đứng lên túi đầu đối thẩm thiên hảo nói thực xin lỗi thẩm thiên hảo thật dài thở dài một hơi thôi thôi không nói là ngươi chính là ta nếu có cái kia bản lĩnh cũng sẽ trợ long linh phi thằng hảo giải cứu những cái đó lao sư học sinh hắn dội tay tìm tòi Ta tuy vô long trâu, nhưng còn có một tiểu khối long cốt, ngươi cầm đi đi. Thầm lâm tiên tiếp nhận long cốt trân trọng bỏ vào càn khôn phụ trung, lại cấp thầm thiên hào thật sâu cúc một cung, cảm ơn ngài. Thầm thiên hào cười khổ, ngươi là của ta cháu gái, ta trừ bỏ duy trì ngươi, tận lực giúp ngươi đem sự tình làm viên mãn lại có thể thế nào. Chẳng lẽ nói ngươi phải làm chuyện tốt như vậy, ta ngược lại muốn kéo ngươi chân sau sao. Ta không phải như vậy ích kỷ người, cũng làm không tới như vậy sự tình. Hắn lại thở dài. Đáng tiếc ta họa không được giấu thiên phủ, bằng không, ta tất ở ngươi phía trước động thân mà ra, ta già rồi, không có mấy ngày sống đầu, có thể ở trước khi chết làm hạ như vậy một cọc rất tốt sự, cũng không uổng phí tại thế gian đi này một chuyến, đáng tiếc à, ta thẩm ra truyền thừa ngàn năm, chỉ sợ, cho tới bây giờ muốn đoạn tuyệt. Hắn cả người đều hiện rán mua rất nhiều, chậm rãi từ ghế trên đứng lên, sống lưng có chút cong, người cũng hiện thực mệt mỏi, hắn đi bước một hướng ra ngoài đi đến, người đi xuân hoa viên đi. Ở tụ linh trận trung hảo hảo tu hành, thử xem nhìn xem có thể hay không họa thành dấu thiên phù, nếu là họa đến thành, đây là ý trời muốn đoạn ta thẩm gia truyền thừa. Thẩm Lâm Tiên nhìn Thẩm Thiên Hạo như vậy trầm trọng, từng bước một rời đi, trong mắt ngấn lệ ẩn hiện. Nàng cắn cắn môi, xoa xoa đôi mắt, nghĩa vô phản cố từ nhà ấm trồng hoa ra tới, bước nhanh vào xuân hoa viên. Nàng mới tiến tụ linh trận, còn chưa tới kịp tu hành, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Lâm Tiên dương mắt, liền nhìn đến Hàn Dương đứng ở cửa một đôi mắt biểu tình phức tạp nhìn nàng. Thẩm Lâm Tiên cười cười, Hàn Dương sải bước tiến vào, ở nàng đối diện khoanh chân ngồi xuống. "Ngươi tìm được cái gì hảo biện pháp không có?" Thẩm Lâm Tiên cười hỏi. Hàn Dương một đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn nàng, "Không có, ngươi muốn trợ Long Linh phi thăng." Thẩm Lâm Tiên gật đầu. Hàn Dương bỗng nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên một phen không giữ chặt hắn, cũng chạy nhanh đuổi theo, "Ngươi muốn làm gì?" Hàn Dương cũng không quay đầu lại nói, "Ta đi đem Long Linh chém giết." Ngươi điên rồi. Thẩm lâm tiên cả kinh, giết Long Linh, ngươi muốn tao trời phạt, còn sẽ họa cập người nhà. Hàn Dương quay đầu lại cười, ta mẫu thân chết sớm, cái kia phụ thân ta cũng chưa bao giờ thừa nhận quá, trừ bỏ bọn họ, ta lại không quen người. Đến nỗi người, nếu chúng ta đính thân, ta còn sẽ có điều cố kỵ, nhưng chúng ta còn chưa cử hành đính hôn lễ, cũng không xem như vị hôn phu thê, ta và ngươi một chút quan hệ đều không có, sẽ không liên lụy ngươi, như thế, ta còn có cái gì hảo bàn khoăn dù sao mặc kệ là giết long linh hoặc là trợ long linh phi thăng đều phải hy sinh một người ta đây tình nguyện bị hy sinh cái kia là ta hàn dương bình tĩnh nhìn thẩm lâm tiên trong mắt hàm chính là điên cuồng bướng bình ta thả rằng vĩnh truy vô gian địa ngục chịu vạn tái tra tấn cũng không muốn ngươi thương đến một tình một chút thẩm lâm tiên trong lòng nặng trĩu nàng cảm thấy như vậy thâm tình nàng có chút không chịu nổi nàng há miệng thở dốc một câu đều nói không nên lời hảo thẩm thiên hảo không biết khi nào xuất hiện đứng ở hành lang nhìn kia vô cùng xứng đôi đứng chung một chỗ như thơ như họa hai người là điều hắn tử chúng ta lâm tiên không có chọn sai người chương năm trăm chín mươi ba tốt nhất sách đa tạ khích lệ mới nhất chương đọc hàn dương ôm quyền thi lễ thẩm thiên hảo khoác tay chỉ là ngươi không thể đi giết long linh hàn dương ngồi dậy một đôi ương mục nhìn chằm chằm thẩm thiên hảo trong mắt sát ý quay cuồng thẩm thiên hảo không để bụng cười long linh đầu tiên là bị nhốt không thể phi thăng lại bị người giết chết người nó oán khí có thể hay không lớn hơn nữa đến lúc đó không chỉ kinh đại người chính là chung quanh rất nhiều cư dân chỉ sợ rất nhiều năm trong vòng đều sẽ xui xẻo này liền vi phạm chúng ta cứu người ước nguyện ban đầu hàn dương bộ mặt dữ thợn thâm thở hổn hển mấy hơi thở ta sẽ nghĩ cách nhiều triệu tập đồng đạo người trong nhìn xem còn có hay không hảo biện pháp nếu muốn hy sinh ta tình nguyện ích kỷ chút cũng không muốn kêu lâm tiên có việc hắn nhìn về phía thẩm thiên hảo đến nôi hết thể hậu quả ta một mình gánh chịu thẩm thiên hảo trong mắt nhiều vài phần tán thưởng khó được vô vô hàn dương bả vai hảo ngươi so cha ngươi cường so với hắn có đảm đương hắn đối hàn dương cười nói ngươi đi đi nếu có hảo biện pháp nhớ rõ nói cho ta một tiếng ta tuy già rồi còn có thể ra chút sức lực thẩm lâm tiên rối rối tay không có giữ chặt hàn dương mắt thấy hắn từ bên người rời khỏi ông long thẩm lâm tiên túi trung dưỡng hồn ngọc lại bắt đầu làm háo thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng sờ sờ dưỡng hồn ngọc đã biết đã biết Nhất định trước giúp ngươi báo xong thủ ta lại đi hỏa dấu thiên phủ được rồi đi. Dưỡng Hồn Ngọc lại lần nữa chấn động, tựa hồ thực dáng vẻ lo lắng. Thẩm Lâm Tiên vô pháp, chỉ phải cùng Thẩm Thiên Hào một tiếng, liền vào phòng ngủ. Nàng đem cửa đóng lại, đem Dưỡng Hồn Ngọc lấy ra tới bài ở trên bàn. Được rồi, xuất hiện đi. Hồng Y từ Dưỡng Hồn Ngọc trung ra tới, nàng triều Thẩm Lâm Tiên đại bài bái, châm trước một chút nói: Đại sư, ta ở Dưỡng Hồn Ngọc xuôi thay đến các ngươi thương lượng long linh sự, ta. Ta đã quên cùng các ngươi một tiếng, nhà ta trung tổ mẫu chính là một vị đại tiên, ta thời điểm thường nghe nàng giảng những cái đó thần quỷ việc, ta nhớ rõ ta tổ mẫu từng cho ta giảng quá có quan hệ phong thủy chuyện xưa, quá quan với long linh sự tình. Thẩm lâm tiên vui vẻ, ngươi tổ mẫu có cái gì hảo biện pháp không có. Hồng ý thì nghĩ nghĩ, ta tổ mẫu giảng chính là một cái chuyện xưa, cũng không phải nàng tự mình trải qua, cũng là nàng từ tổ tông nơi đó nghe tới, ta không biết có được hay không, tạm thời nói ra cấp đại sư nghe một chút ngài lại hảo hảo cân nhắc cân nhắc, ngươi đi. Tuy rằng Thẩm Lâm Tiên cũng không biết Hồng Y hề nói dừa không đáng tin cậy, bất quá có thể nhiều một loại biện pháp rốt cuộc là chuyện tốt. Hồng Y hề bay tới Thẩm Lâm Tiên trước mặt, một bên hồi tưởng một bên nói, ta tổ mẫu từng qua có một vị thuật sư rất lợi hại, đối phong thủy phía trên đặc biệt tinh thông. Có một hồi, vị này thuật sư đi đến một chỗ, nhìn đến nơi đó long mạch thành linh, nhưng lại bởi vì dân bản xứ vô tri, dẫn tới long linh không thể kịp thời phi thăng, long linh sinh đoán. Dạo đây đất không được sống yên ổn, vị này thuật sư là cái thiện tâm, không đành lòng phạm vi trăm dặm ba tánh chịu khổ chịu nạn, liền tưởng. Giúp bọn hắn một phen. Thẩm lâm tiên nghe thập phần nghiêm túc, nghe đến đó liền vội vã thúc giục hỏi, vị kia thuật sư dùng biện pháp gì? Hồng y thề cười, lên, cùng lao ra tử sở thượng sách không sai biệt lắm, cũng là dùng dấu thiên phủ cùng với Long Châu trợ Long Linh Phi Thăng. Bất quá, vị kia thuật sư vì không bị thiên đạo nhớ thương, vì không chịu nhân quả liên lụy liền tìm rất nhiều tội ác tẩy trời hơn nữa đã qua đời người sinh thần bất tự, lại chiếu này đó sinh thần bất tự chế hảo chút con rối, ở dùng dấu thiên phụ trợ long linh phi thăng khi, đêm này đó con rối giải rắc ở bốn phía, đại long linh thoát vây phóng qua long. Muốn lúc sau, thiên đạo phát hiện có người giấu trời qua biển lừa gạt hắn, muốn giáng xuống thiên phạt, nhưng lại phát hiện đều không phải là một người việc làm, mà là thật nhiều người một khối làm, hắn cũng có chút làm không rõ ràng lắm rốt cuộc cái nào là chủ mưu, liền đem thiên phạt phân mỏng. Hơn nữa bởi vì cái kia thuật sư tìm đều là tội ác tẩy trời người sinh thần bất tự, cho nên, thiên đạo tự nhiên đối những người đó trừng phạt trọng thượng rất nhiều, kể từ đó, vị kia thuật sư đến là không có việc gì, nhiều lắm có chút kiếp nạn, phía sau chậm dãi hóa giải là được. Thầm lâm tiên nghe đến đó vô đuổi, diệu a ta như thế nào không nghĩ tới đâu, vị này thuật sư thật sự là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này biện pháp hảo, cơ hồ ngồi không yên, đem hồng y đi thu vào dưỡng hồn ngọc trung liền chạy nhanh đi tìm thẩm thiên hảo đương thẩm lâm tiên đem biện pháp này giảng cấp thẩm thiên hảo nghe thời điểm thẩm thiên hảo thật là kinh hỉ phi thường nhịn không được cười ha ha hảo hảo biện pháp này hảo thật là thiên không dứt ta thẩm ra a hắn lại đối thẩm lâm tiên nói ngươi chạy nhanh cấp hàn dương đưa tin kêu hắn chạy nhanh trở về hỗ trợ chúng ta lập tức liền tìm những người này sinh thần bắt tự đứng rồi kêu hàn dương đi tìm đi ngục giam tìm nơi đó bị phán trọng hình hoặc là đã chấp hành tử hình có rất nhiều đem án đế lấy ra tới chọn một chọn không biết có thể lấy ra nhiều ít tới muốn tìm như vậy người sinh thần bắt tự ở cổ đại cũng không tốt tìm cổ nhân mê tín sinh thần bắt tự giống nhau sẽ không dễ dàng kỳ người nhưng ở hiện đại lại phi thường hào tìm đi ngục giam một tìm một cái chuẩn thẩm thiên hào đến nơi đây vỗ tay nói ngươi mấy ngày nay liền chuyên tâm họa dấu thiên phủ đến nỗi con rối ta tuy già rồi nhưng điểm này bản lĩnh vẫn phải có ta giúp ngươi chế lại kêu hàn dương giúp ngươi luyện chế long cốt chúng ta tranh thủ một lần đem chuyện này làm thành thẩm lâm tiên cười thật mạnh gật đầu có giải quyết biện pháp nàng chính mình đều cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng nàng tuy không sợ hãi tử vong vì toàn giáo sư sinh nàng cũng nguyện ý làm ra hy sinh chính là có thể không chết đi có thể không cần hy sinh nhiều như vậy nàng tự nhiên cũng là cực cao hứng thẩm lâm tiên lập tức cấp hàn dương đã phát đưa tin phủ bất quá trong chốc lát công phu hàn dương liền vội vã chạy đến xem hàn dương bộ dáng căn bản không phải lái xe tới mà là trực tiếp dùng thuấn di thuật chạy tới đương thẩm lâm tiên đem biện pháp cấp hàn dương nghe khi hàn dương cũng hiện thật cao hứng thực kích động Hàn đương trường liền bảo đảm nhất định sẽ nhiều chọn mấy cái làm ác người sinh thần bất tự cũng sẽ giúp thẩm thiên Hảo chế thành con rối thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ nàng nhỏ giọng hỏi thẩm thiên Hảo, ra ra chúng ta có thể hay không phóng thượng hoác khê sinh thần bất tự đúng rồi ngươi nơi đó có hoác giắc cùng chu thiến sinh thần bát tự sao thẩm thiên Hảo một phách cái chán ngươi nhưng thật ra cho ta để ra tỉnh Vô cản su bọn họ sinh thần bát tự ta thật là có, chỉ là không biết thật giả. Thẩm lâm tiên nhíu nhíu mày lại hỏi, hoác khê sinh nhật hẳn là thật sự đi. Ngay hẳn là nhìn nàng sinh ra, cái này không sai được, đến nỗi chú thiến, hẳn là cũng sẽ không kém. Thẩm thiên hào gật đầu, hoác khê sinh ra thời điểm ta vừa lúc ở ra, canh giờ thượng không sai được, chú thiến, cũng sẽ không làm lỗi. Rốt cuộc nàng vẫn luôn muốn làm thẩm gia đại phu nhân, vẫn luôn muốn danh phận, ở sinh thần bát tự thượng, sẽ không cho ta làm giả thẩm lâm tiên cười vỗ tay đây là đến nỗi hoắc rác quản nó là thật là giả dùng lại hàn dương nghe đến đó cũng nói làm con dối thời điểm liền chiếu bọn họ bộ dáng làm có sinh nhật bộ dáng còn như vậy giống thiên đạo nhất định sẽ trước nhớ thương thượng bọn họ thẩm lâm tiên than một tiếng đáng tiếc không có vị kia tông chủ sinh thần bắt tự bằng không nàng tuy không để yên bất quá thẩm thiên hảo cùng hàn dương cũng đều minh bạch là có ý tứ gì nếu có vị kia tông chủ sinh thần bắt tự liền có thể làm một cái hắn con dối hắn không phải muốn đả kích chính đạo thuật sư sao như vậy đã kêu hắn cùng nhau thừa nhận này phân thiên phạt không biết hắn ở thiên phạt trước mặt có thể căng bao lâu chương năm trăm chín mươi khẩu cung đừng nghĩ quá nhiều toàn văn tự đọc thẩm thiên hảo sờ sờ thẩm lầm tiên đầu hiện giờ có biện pháp kêu chúng ta tổn thương hàng đến thấp nhất đã là một kiện thực tốt sự tình thật sự nếu không thỏa mãn liền có chút quá mức lòng tham thẩm lâm tiên cũng bất quá bạch toán giận một câu Nàng kỳ thật đã thực thỏa mãn Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều Ba người phân công hợp tác Thẩm Lâm Tiên muốn giúp Hồng Y giải báo thủ Sau đó lại nỗ lực tu hành vẽ bừa Mà Thẩm Thiên Hảo phụ trách chế tắc con dối Hàn Dương phụ trách tìm kiếm sinh thần bắt tự Cục công an Du cảnh sát nhìn trong tay tư liệu Mày nhăn chết khẩn Hắn nhìn về phía một bên đứng thẳng hai vị đồng sự Hoàng Bình Bình giao đại sao Một vị đồng sự lắc đầu Không có Du cảnh sát càng thêm khó xử Một vị cảnh sát đẩy cửa mà vào, lao du, Hoàng Bình Bình nhất định phải ra tăng thẩm vấn, bằng không chỉ sợ có người muốn làm ấm ý. Du cảnh sát ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị kia đồng sự, sao lại thế này? Chính là cái kia nhà giàu mới nổi vương ra, cũng không biết từ nơi nào tìm quan hệ cùng chúng ta tạo áp lực, yêu cầu thả Hoàng Bình Bình. Du cảnh sát gật đầu, ta đã biết. Hắn xoa xoa giữa mày, một trận đau đầu. Phía sau, hắn nghĩ đến cho hắn đề ra tỉnh sở ra vị kia đại tỷ, lập tức đứng dậy ra cửa. Ở kinh đại bên ngoài, du cảnh sát gọi lại Sở San San. Sở San San trên mặt mang cười đi qua, như thế nào? Chị không được. Du cảnh sát cười khổ một tiếng, đúng vậy, Hoàng Bình Bình không nhận tội. Vương gia lại vẫn luôn thắc quan hệ muốn bảo Hoàng Bình Bình, mặt khác, cũng không có hữu lực chứng cứ. Sở San San cười cười, đối du cảnh sát nói, được rồi, ta đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Người dẫn ta đi cục công an một chuyến, ta tới hỏi nàng. Du cảnh sát trên dưới đánh giá Sở San San. Vẻ mặt không tín nhiệm, ngươi được không? Sở san san nắm chặt quyền, muốn hay không đánh một trận. Dù cảnh sát chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, không cần, hiện tại kinh thành ai không biết sở đại tỷ lợi hại đâu, có thể nói đánh biến quân doanh vô địch thủ, liền những cái đó thân thể tố chất cực cao bộ đội đặc trùng đều không phải đối thủ của ngươi, huống chi ta cái này náo mãn tràng phì trung nhân nhân. Sở san san cười, ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy. Dù cảnh sát dẫn đường, cùng sở san san thực mau tới rồi cục công an. Hắn gọi người đem Hoàng Bình Bình nói ra thẩm vấn. Hắn cùng sở san san hai người ở phòng thẩm vấn chờ hầu, thức mau, liền có một vị nữ cảnh mang Hoàng Bình Bình tiến vào. Hoàng Bình Bình nhìn đến sở san san thập phần giận mình, nàng vẫn luôn nhìn sở san san, thì thầm trong miệng, ngươi, ngươi liền cảnh sát đều leo lên. Sở san san đôi mắt híp lại, biểu tình cùng thẩm lầm tiên tức giận thời điểm có chút sắp xỉ, nàng còn không có lời nói, du cảnh sát cũng đã ra tay, du cảnh sát trực tiếp cầm tay khảo đem Hoàng Bình Bình khảo thượng đem phòng thẩm vấn đèn mở ra hướng về phía hoàng bình bình chiếu đi hoàng bình bình bị chiếu đôi mắt sinh đau nheo nheo mắt liền nghe du cảnh sát mắng ngủ ngươi mắt chó ngươi đương sở đại tỷ là người nào nhân ra chính là sở lao cháu gái là ngươi có thể bơi nhọ sao sở lão hoàng bình bình khiếp sợ cái nào sở lão không phải là trong tivi thường thấy vị kia đi du cảnh sát gật đầu chính là vị nào hoàng bình bình chỉ cảm thấy tim đập ra tốc trong đầu ầm ầm vang lên nàng dọa chân cẳng có chút run ra, sau lại nghĩ đến nàng hiện giờ ở cục công an, chỉ sợ không được chết giả, liền cắn răng reo lên: các ngươi quan lại bao che cho nhau, các ngươi vì nịnh bợ sở lao cháu gái cố ý hãm hại ta, ta không có giết người, dựa vào cái gì đem ta chụp tới? Du cảnh sát một phách cái bàn, đủ rồi, ngươi nếu là lại gạo, ta liền đem ngươi cùng mấy cái trọng hình phạm nhốt ở cùng nhau. Hoàng Bình Bình vừa nghe lời này dọa tới rồi, rụt rụt cổ không dám lại lời nói. Sở san san trên mặt mang theo cười, tựa hồ cũng không đem Hoàng Bình Bình những lời này để ở trong lòng. Nàng từ trong túi lấy ra một khối ngọc tới, đem tia khối ngọc đặt lên bàn, sở san san niệm vài câu chú, đem ngọc trùng âm hồn phóng ra. Hoàng Bình Bình đang sợ hai gian, liền cảm thấy phòng trong một mảnh âm lãnh, sau đó, nàng liền nghe được tí tách thanh âm chuyển đến. Du cảnh sát sở sở cánh tay, máy sửa hỏng rồi. Như thế nào như vậy lãnh? Từ ít dùng mới lạc, liền nghe được Hoàng Bình Bình hét lên một tiếng. Cả người xúc thành một đoàn, ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Đây là có chuyện gì? Du cảnh sát nhìn về phía sở san san. Sở san san lấy ra một cái máy ghi âm tới phóng tới trên bàn, đừng động, chỉ cần lộng tới chứng cứ liền hảo. Xong lời nói, nàng ấn thu kiện. Thu kiện vừa mới ấn xuống đi, Hoàng Bình Bình liền một câu thập phần quan trọng mấu chốt nói, Ngươi đừng trách ta à, ngươi cũng đừng tìm ta, muốn trách thì trách chính ngươi không tốt, muốn trách thì trách vương ra đóng trong lòng đã không ngươi hoàng bình bình trước mắt một cái ăn mặc một thân hồng y y nữ tử đầu lệnh qua một bên trên người tích tắp rất huyết những cái đó huyết dứt đến trên mặt đất hối thành một bãi chỉ chốc lát sau công phu huyết liền đem nửa cái nhà ở tầm ướp nữ tử đi bước một chiều nàng đi đến vừa đi một bên dùng âm trầm trầm ngự khí nói chả ta mệnh tới là ngươi giết ta là ngươi giết ta ngươi còn đem ta phanh thây không không phải ta đem ngươi phanh thây là vương ra đống chủ ý cũng là hắn làm hoàng bình, bình tưởng xua tay chính là tay nàng bị còng lại, động đều không động đậy đến, nàng chỉ có thể khẩn trương biện giải, vương gia đống đã sớm không nghĩ muốn ngươi, ngươi thổ, hơn nữa không văn hóa không bằng cấp, mang ngươi đi ra ngoài ném chết người, còn hiện tại vương gia phát đạt, bọn họ muốn tìm sinh viên làm con dâu tới tăng lên trong nhà phẩm vị, là tuyệt không khả năng muốn ngươi người như vậy làm con dâu. hồng y li bước chân dừng một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, không nghĩ muốn ta, không nghĩ muốn ta cho nên liền giết ta. hoàng bình bình tiếp tục nói, không có ta không có. Ai kêu ngươi ta là hồ ly tinh, ta câu dẫn người đâu, ta nhất thời khí bất quá khắp ngươi một phen, ai biết liền đem ngươi bóc chết, ta, ta nào gặp qua người chết, xem ngươi không khí liền đã kêu vương ra đống lại đây, hắn liền ra chủ ý đem ngươi phanh thây sau đó trộn trôn. Ha ha. Hồng ý liền nở nụ cười, ngươi đừng nghĩ không ta, ta đều thấy, là ngươi, là ngươi kêu vương ra đống đem ta phanh thây, đều là ngươi ra chủ ý, ngươi còn tưởng đẩy đến người khác trên đầu. À. Hoàng Bình Bình lại hét lên một tiếng, nàng sợ hãi tới rồi cực điểm, lại vô cớ sinh ra một ít dũng khí tới, là ta thì thế nào? Ai kêu ngươi muốn đi lên kinh thành tới, ngươi coi như không có vương gia đống người này không phải được rồi sao? Ngươi biết ta phí bao lớn sức lực mới kêu vương gia tán thành ta sao? Mắt thấy ta ngày lành liền phải tới, ta liền phải thoát khỏi nông thôn thân phận, liền sẽ gả đến phú quý nhân ra đi, ngươi chạy ra làm dối, ta không giết ngươi giết ai? Ngươi đã chết, liền không ai trở ra quấy dối. Vương gia đống cũng không cần bị quản chế với ngươi vị hôn phu thân phận, hắn liền có thể chính đại quang minh cưới ta. Sở San San đem máy ghi âm đóng phóng tới phía sau, nàng nhìn thoáng qua Du Cảnh Sát. Du Cảnh Sát gõ gõ cái bàn, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm a. Sở San San chừng hắn liếc mắt một cái, nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nam liền không có giết người phạm pháp sao? Du Cảnh Sát sờ sờ cái mũi, ta còn không phải là như vậy một so sao, cũng không như ngươi ý từ a. Sở San San đứng dậy đi ra ngoài. Nhân tiện còn đem kia khối ngọc đội mang lên. Dù cảnh sát triều Hoàng Bình Bình cười, được rồi, khẩu cung đều lục hảo, ngươi liền chờ tòa án gọi đến đi. Hoàng Bình Bình lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, lại cẩn thận đi xem, nơi nào có cái gì Hồng Y hẻ nữ quỷ bóng dáng, nàng tức điên, cũng sợ hãi, dùng sức e ừ, các ngươi, các ngươi gạt ta, ta những cái đó đều không tính, ta là hồ. Chương năm trăm chín mươi lăm nội tình. Đáng tiếc, mặc kệ Hoàng Bình Bình lại như thế nào e ừ. Sở San San cùng Du Cảnh sát đều không có lý nàng. 81. Trung. Văn V đút V đút V đút 81ZV đô con. Từ phòng thẩm vấn ra tới, Sở San San đối Du Cảnh sát gửi, hiện tại có chứng cứ, có thể lập tức bắt Vương ra đóng đi. Du Cảnh sát gật đầu, ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát. Nói tới đây, Du Cảnh sát đối Sở San San như thế nào kêu Hoàng Bình Bình nói ra rất tò mò. Đúng rồi, Hoàng Bình Bình vì cái gì chịu mở miệng? Ta xem nàng dọa không nhẹ a. Ngươi làm như thế nào được Sở san san cười khẽ Cũng không có gì Bất quá là một ít tâm lý ám chỉ thôi Ta học quá tâm lý học Hiểu một ít tâm lý ám chỉ đồ vận, Liền cùng loại với thôi miên đi Dù cảnh sát vừa nghe Lòng hiếu kỳ đốn khởi Thôi miên à Ta nghe nói qua Chỉ là chưa thấy qua Nếu không ngươi thử lại đem ta thôi miên đi Sở san san khỏe miệng hơi chịu Hồ nháo Thôi miên là như vậy hảo thí Dù cảnh sát duỗi tay sờ sờ sở san san đầu Hành a tiểu nha đầu Dám cùng ngươi du ca nói như vậy Sở san san không kiên nhẫn vô dứt Dù cảnh sát tay Không biết nữ sĩ đầu không thể sờ loạn sao Ta khó khăn xử lý tốt hình Ngươi nếu là cho ta lộng hỏng rồi Xem ta không tìm ngươi tính toán sổ sách du cảnh sát cười lắc đầu Hành, hành Về sau lại không sờ tiểu nha đầu đầu Sở san san một bên đi ra ngoài Một bên xua tay, dừng bước Không cần tạo Nhìn sở san san sải bước rời đi cục công an du cảnh sát thập phần buồn cười đồng thời lại cảm giác rất vui mừng trước kia cái kia tính cách cao ngạo thập phần không thảo hỉ tiểu nha đầu hiện giờ cũng trưởng thành tính tình biến rộng rãi rất nhiều cũng biến làm cho người ta thích loại này biến hóa kêu du cảnh sát rất cao hứng nói đến cùng hắn cũng coi như là nhìn sở san san lớn lên trường bối tự nhiên hy vọng tiểu nha đầu hảo sở san san đem dưỡng hồn ngọc giao cho thẩm lâm tiên nháy đôi mắt nhìn về phía thẩm lâm tiên nơi này đầu thật trang một cái nữ quỷ a thẩm lâm tiên một bên mải mực một bên nói tự nhiên Ngươi vẫn là thẩm gia ngoại tôn nữ đâu, như thế nào mà ngay cả cái này cũng đều không hiểu a? Sở san san cười gượng hai tiếng, này không phải không học qua sao, bất quá, ta trước kia cũng xem qua ông ngoại cách làm, thật sự rất lợi hại. Thẩm lâm tiên ma hảo mặc, cầm lấy bút tới viết chữ, nàng viết mấy cái chữ to, tùy tay ném cho sở san san một khối ngọc bội, gần nhất trong trường học sợ muốn xảy ra chuyện, ngươi đem cái này mang lên, mặt khác, nếu có thể không trở về trường học, ngươi vẫn là tận lực thiếu hồi. Sở San San thất kinh, có thể xảy ra chuyện gì? Thẩm Lâm Tiên đem bút bông, đem tự cầm lấy tới Tả hữu nhìn xem, cảm thấy có chút không hài lòng, trực tiếp đem viết tự giấy đoàn thành đoàn ném vào rác rưởi sọt. Có người ở trường học bày phát trận, đối toàn giáo sư sinh đều bất lợi phát trận. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, ở giải quyết phía trước, ngươi cẩn thận một chút. Sở San San sắc mặt biến có điểm không tốt, nàng khi còn nhỏ cũng gặp qua pháp trận lợi hại, hiện tại nghe Thẩm Lâm Tiên nhắc tới, thật là có điểm sợ hãi, lợi hại không lợi hại. Các ngươi có thể giải quyết sao? Thẩm lâm tiên cười khẽ, đã nghĩ đến biện pháp, hiện tại đang ở chuẩn bị. Như thế, sở san san mới nhẹ nhàng một hơi. Này Liên hảo, ta đây xin nghỉ đi, ta đi quân doanh ngốc mấy ngày, nhiều làm chút huấn luyện. Tùy ngươi. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, đồng thời, lần thứ hai lấy bút viết khởi tự tới. Sở san san thấy nàng như lão tăng nhập định giống nhau pha rắc không thú vị, cũng liền không ở thư phòng nhiều ngốc, trực tiếp từ Xuân Hoa Viên ra tới, đi trước nhìn Thẩm tiên hảo. Lại thiên thẩm ra nhà ấm trồng hoa tiêu ma nửa ngày, đánh cấp không ít thứ tốt mới rời đi. Sở san san chân trước đi, thẩm thiên Hảo sau lưng tiến nhà ấm trồng hoa, nhìn đến bị cắt rơi rớt tan tắc một ít quý trọng hoa mục, tức khắc lại là tức giận lại là đau lòng, run rẩy ngón tay những cái đó hoa mục đối hồ quản gia nói, về sau đừng đều san san tiến nhà ấm trồng hoa, làm gì vậy, quả thực liền cùng thổ phỉ giống nhau, quả nhiên không phải nhà mình đồ vật không biết đau lòng, ngươi xem lâm tiên nhiều ngoan, chưa bao giờ véo ta loại này đó hoa. Hồ quản gia nhẫn cười đáp ứng rồi một tiếng. Hán tâm nói chính là đại tiểu thư đem mãn nhà ấm chồng hoa hoa đều thai hỏa xong rồi, chỉ sợ lao ra cũng sẽ không sinh khí, tương phản còn sẽ vô tay nói cắt hảo, này đó hoa trường khiến người chán ghét, cắt lại lộng tân tới. Bất quá, nói như vậy hồ quản gia cũng không dám cùng thẩm thiên hào nói, chỉ có thể chính mình nhẫn cười nhận vất vả. Lại cách mấy ngày, sở san san vội vàng tới rồi. Nàng vừa thấy đến thẩm lầm tiên liền nói, vương gia đống cùng hoàng bình bình phán quyết xuống dưới. Hoàng Bình Bình bị phán không hẹn, Vương Gia Đống bị phán 10 năm ở tù. Thẩm Lâm Tiên buông bút, đem dính mặc tay đặt ở trong bồn rửa rửa, tiện nghi bọn họ. Đúng vậy. Sở San San gật đầu, thật là quá tiện nghi bọn họ. Thẩm Lâm Tiên không có nói cái gì nữa, Sở San San cũng không biết muốn nói gì. Hai chị em bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, Thẩm Lâm Tiên mới nở nụ cười, Hồng Y ở đã biết sao. Sở San San kéo đem ghế rửa ngồi xuống, đã biết, Hồng Y với cha mẹ lập tức liền phải vào kinh, nói lên chuyện này tới thật đúng là nàng lắc lắc đầu nếu hồng y không khó khăn vương ra đống không tham mộ vương ra tiền tài chỉ sợ cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng thẩm lâm tiên vừa thấy sở san san biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì đơn giản thẩm lâm tiên hiện tại cũng không có gì quan trọng sự tình tự nhiên muốn thay hồng y ỉa biện bạch một phen nàng cũng kéo đem ghế dựa ngồi xuống ngươi có phải hay không suy nghĩ hồng y là cái tham tài xem vương ra có tiền cho nên khó khăn vương ra đống không phải sao sở san san rất ngạc nhiên, thẩm lâm tiên lắc đầu, tự nhiên không phải. nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm từ từ kể ra, nghe sở san san đều có chút thế hồng y không đáng giá. nguyên lai, like, vương gia chưa tích phía trước cũng bất quá là hương chấn thượng so với người bình thường cường một ít nhân gia, vương gia đóng phụ thân ở một cái nhà máy làm cái tiểu đầu mục, hắn mẫu thân là trong chấn học lão sư, gia cảnh cũng không tệ lắm, ăn uống là không lo, nhưng muốn đại phú đại quý cũng không có khả năng. Vương Gia Đống ở đi học thời điểm liền cùng Hồng Y li cặp với nhau. Hán quán là Sẽ trang, hơn nữa lớn lên còn có thể, gia cảnh cũng không tồi, trang điểm phía trên cũng đệ bụng, liền hiện rất có phong độ, so trong chấn học mặt khác học sinh đều xuất sắc, Hồng Y li khi đó tỉnh đậu sơ khai, lại là cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu cô nương, Vương Gia Đống mấy phen lời ngon tiếng ngọt liền đem nàng cấp hông ở. Hồng Y li là trong nhà con gái duy nhất, nàng phụ thân thân thể cũng không tốt, sinh hạ Hồng Y li tới. Lúc sau nhiều ít năm liền vẫn luôn không còn có quá hài tử, bởi vậy, Hồng Y có thể nói là nuông chiều từ bé lớn lên. Ở Hồng Y cùng Vương Gia đống tốt hơn lúc sau, Hồng Y phụ thân cũng khảo sát quá Vương Gia nhân phẩm còn có Vương Gia đống phẩm tính. Có lẽ là Vương Gia đống thực sẽ trang, có lẽ là Hồng Y phụ thân không biết nhìn người đi, dù sao hắn khảo sát lúc sau, cảm thấy Vương Gia nhân phẩm cũng không tệ lắm, hơn nữa Vương Gia ở trấn trên cũng coi như là trung đẳng nhân gia, nhưng thật ra thích hợp Thiên Chân thuần thiện Hồng Y. Để. Bởi vậy, đối vương gia cũng giao khởi tâm tới. Mãi cho đến lúc ấy, vương gia đống mới biết được hồng y y ở gia cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hồng y y tổ mẫu là cái đại tiên, cũng chính là mọi người thường nói bà cốt. Hơn nữa, hồng y y tổ mẫu vẫn là một cái rất lợi hại đại tiên, không riêng có thể cho người xem bệnh xem tướng, thậm chí còn rất nhiều nghi nan tạp chứng nàng đều có thể chữa khỏi. Hơn nữa hồng gia lịch đại đều có đại tiên xuất thế, cho nên, nhiều ít đời tích góp xuống dưới tài phú thật sự thực gọi người tâm động cũng bởi vì cho người ta giải quyết rất nhiều khó xử, Hồng Y đi tổ mẫu trên đời thời điểm, Hồng Gia còn thực thịnh vượng, Hồng Gia ở dân bản xứ mạch cũng cực cường, nếu không phải chuyển tới hiện giờ chỉ có Hồng Y phụ thân này một mạch, chỉ sợ Hồng Gia đã sớm hưng thịnh lên. Vương Gia đống đã biết những việc này, trong lòng là sợ hãi, hắn thực không muốn đi Hồng Y rời ra, bởi vì Hồng Y rời ra thiết thần đường, còn thường xuyên có thần thần bí bí sự tình sinh. bất quá, bởi vì Vương Gia ham Hồng Y rời ra cấp tiểu lợi ơn huệ nhỏ bé, bởi vậy. Vương gia đống chỉ có thể chịu đựng sợ hãi cùng Hồng Y Lìa Hảo. Trương 596 trăm thỉnh cầu, Vương gia đống thực sẽ hướng người, phía sau hống Hồng Y cùng nàng phụ thân đòi tiền, giúp đỡ Vương gia buôn bán. Tám một chung, van vét vét vét, vét. Tám một z vét con. Vương gia đống cha cũng thực sẽ là người, thường thường mang theo đồ vật đi Hồng Y Lìa ra đi một chuyến, thông gia bậc cha chú gia đoàn đều, thật giống như hai đứa nhỏ kết hôn dường như. Hồng Y Lìa ba xem Vương gia như vậy có thành ý. Lại xem hai đứa nhỏ cảm tình hảo, liền thật sự cầm rất nhiều tiền nâng đỡ Vương Gia. Ban đầu, Vương Gia cho rằng Hồng Y Gia chỉ là tiểu phú, cho dù có tiền, cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng lại không nghĩ tới, Hồng Y ba dùng một lần lấy ra như vậy nhiều tiền tới, Vương Gia thật sự là kinh hỷ phi thường. Có này số tiền, Vương Gia đóng ba bắt lấy thời cơ, hơn nữa can đảm cẩn trọng, không hai năm Vương Gia liền hoàn toàn xoay người. Vương Gia đóng phụ thân lại từ công tác, mang theo người một nhà tới kinh thành triển. Lúc ấy nói tốt, chờ đến bọn nhỏ số tuổi đủ rồi đã kêu hai hải tử kết hôn. Nhưng tới rồi kinh thành lúc sau, Vương Gia thấy rất nhiều việc đời, hơn nữa sự nghiệp càng làm càng lớn, từ giữa phu đến đại phú, liền trướng mắt Hồng Y Gia ra. Vương Gia đống cảm thấy Hồng Y Gia ra chính là bà Cốt Thế Gia, nói ra đi mất mặt. Hơn nữa Hồng Y lìa liền đại học đều không có thi đậu, chính là một cái học sinh trung học, lớn lên cũng không có thật đẹp, như vậy nữ nhân cưới đảm đương tức phụ thật là mang không ra đi. Ở anh em trước mặt không biết muốn ném bao lớn xấu đâu, cho nên, liền đem hồng y rìa ném tới sau đầu đi. Phía sau vương gia đống nhận thức bình bình, hai người dính trăng ở bên nhau, càng không để bụng hồng y rìa. Ngay cả vương gia đống ba mẹ cũng dần dần không đem hồng y rìa ra sản hồi sự, một lòng muốn bình bình cái này trọng điểm đại học học sinh làm con dâu. Chính là vương gia đống đã quên hồng y rìa, hồng y rìa lại là cái si tình nữ tử, nàng vẫn luôn niệm vương gia đống, mắt thấy số tuổi càng lớn, vương gia đống bên kia cũng không tin tức. Hồng Y còn tưởng rằng vương gia buôn bán bồi tiền, cho nên vương gia đống không mặt mũi trở về tìm nàng. Nàng liền quyết định đi kinh thành nhìn xem, tìm được vương gia đống thuận tiện hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào. Hồng Y suy nghĩ rất nhiều loại trạng hướng, lại không nghĩ rằng lần này vào kinh mất đi tính mạng. Nàng tìm được vương gia đống thời điểm, vừa lúc nhìn đến vương gia đống cùng Hoàng Bình Bình ở thân thiết, Hồng Y chịu không nổi đà kích, cùng vương gia đống xảo một nhà, lại mắng Hoàng Bình Bình vài câu. Vương gia đống khiếp sợ. Hắn sợ Hồng Y Lý trở về nói cho Hồng Y ba ba, hắn nhưng nhớ rõ Hồng Y Lý ra ra rất nhiều bà cốt đâu, ai biết Hồng Y Lý ba có cái gì năng lực. Vạn nhất Hồng Y Lý ba dưới sự giận dữ làm pháp gì đó, Vương Gia còn không được xong rồi. Lúc này, Vương Gia Đông kỳ thật rất hối hận, như thế nào liền đắc ý vong hình, đem Hồng Y Lý sự tình đã quên đâu. Sớm biết rằng hiện giờ, lúc trước nên nhiều trở về mấy tranh, trước đem Hồng Y Lý hống hảo lại nói. Vì sợ Hồng Y Lý ra tìm việc, Vương Gia Đông nói hết lời hay mới hống trụ Hồng Y Lý lại mang nàng đi khách sạn trụ hạ, trả lại cho nàng một ít tiền kêu nàng tiêu dùng. Vương gia đống tưởng hảo, nghĩ kêu Hồng Y ở kinh thành ở vài ngày, hắn nhiều bồi bồi, sau đó cùng Hồng Y Lì giải thích một chút, chờ đem Hồng Y Lì tiễn đi, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoàng Bình Bình càng không muốn vương gia đống như ý, nàng tức giận Hồng Y Lì mắng nàng, lại sợ Hồng Y Lì giảo nàng cục, liền sấn vương gia đống không chú ý chạy đến khách sạn cùng Hồng Y Lì đàm phán. Tự nhiên, hai người không có nói thỏa. Hoàng Bình Bình nhất thời tức giận cùng Hồng Y Lệ đánh lên, nàng đem Hồng Y Lệ đánh ngã xuống đất thượng, bóc Hồng Y cổ muốn Hồng Y Lệ nói ra không hề cuốn lấy Vương Gia Đống. Hoàng Bình Bình không nghĩ tới Hồng Y gì thân thể nhược, trái tim thượng cũng có chút vấn đề, kết quả này một méo liền đem Hồng Y cấp bóc chết. Nàng lúc ấy liền nóng nảy, chạy nhanh đi tìm Vương Gia Đống, Vương Gia Đống cũng kiếp sợ, ban đầu không nghĩ quản chuyện này, người rốt cuộc là Hoàng Bình Bình lộng chết, cùng hắn không có quan hệ, nhưng phía sau nghĩ đến Hồng Y Lệ ba thân phận. Vương Gia Đống cũng không dám mặc kệ, hắn sợ Hồng Y Y Ba biết Hồng Y Y qua đời giận cho đánh mèo đến trên người hắn, bởi vậy, liền ra chủ ý đem Hồng Y Y thi cắt thành khối trang đến trong bao vận đi ra ngoài, hai người nửa đêm thời điểm chạy đến tiểu công viên đem thi chôn lên. Thẩm lâm tiên ở cùng sở san san nói Hồng Y sự tình khi, Hồng Y Yê liền ngồi ở bên cạnh nghe. Nàng một bên nghe một bên khóc, ta sớm một chút cũng không thấy ra Vương Gia Đống là như vậy cái mặt người dạ thú đồ vật, cầm nhà của chúng ta tiền ra làm giàu. Dùng xong liền đem ta ném đến một bên Thầm lâm tiên xem xét nàng liếc mắt Một cái chưa nói cái gì Sở san san đảo rất thế hồng y dì ấm ức Này thiên hạ thật là cái dạng gì Người đều có, vương gia đống loại người này So trần thế mỹ còn đáng giận Nàng nắm nắm tay, sớm biết rằng là Có chuyện như vậy, ta nên nghĩ lại biện pháp Kêu vương gia đống nhiều phán mấy năm Hồng y dì nghe xong Trong mắt hiện lên một tia thù hận Nàng cắn chặn rằng, đối thầm lâm tiên thấy cái lễ Đại sư, ta còn tưởng Cầu đại sư một việc Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, ngươi nói đi. Sở San San kinh ngạc một chút, Lâm Tiên, ngươi cùng ai nói lời nói? Thẩm Lâm Tiên cười, tự nhiên là Hồng Y Yề, nàng liền ở ngươi bên cạnh. À? Sở San San kinh đại dương miệng, ngươi, ngươi là nói Hồng Y Yề hồn phách? Thẩm Lâm Tiên lên tiếng, ngươi muốn nhìn một chút sao? Sở San San dùng sức gật đầu, tưởng, muốn nhìn. Thẩm Lâm Tiên giũi tay hướng Sở San San cái chán một chút, Sở San San lại xem thời điểm. Liên hiện nàng hiện tại nhìn đến thế giới cùng ban đầu không giống nhau. Hiện tại nhìn đến thế giới cũng không giống ban đầu như vậy sắc thái diễm lệ, thật giống như là, hình như là có một chút lão điện ảnh cảm giác. Nàng liên nhìn đến ở ly thẩm lâm tiên cách đó không xa ghế trên ngồi một cái diện mạo thanh tú, an mặc một thân hồng y lìa nữ hài. Sở san san tưởng, đây là hồng y lìa đi. Nàng đối hồng y lìa cười, hồng y lìa cũng hồi báo hiền lành cười, này cười, tiêu hồng y lìa thoạt nhìn lại thanh thuần lại xinh đẹp. Hồng Y dị quay đầu lại đối Thẩm Lâm Tiên nói, ta án tử đã điều tra xong, nghĩ đến, không dùng được mấy ngày ta ba liền sẽ biết ta qua đời sự tình. Ta tưởng, ta tưởng nếu hắn nếu là vào kinh nói, ta có thể hay không trông thấy hắn. Thẩm Lâm Tiên hơi hơi nhắm mắt, véo chỉ tính tính, người ba mẹ lập tức liền sẽ tới, nhất muộn ngày mai liền sẽ đến kinh. Hồng Y gầy cúi đầu, đầy mặt thương tâm cùng lo lắng, ta ba mẹ chỉ sợ là, không biết muốn nhiều thương tâm đâu, đều là ta không tốt, gọi bọn hắn bạch nhân đưa người ra đen. Nếu, nếu ta có thể lại tới một lần, ta nhất định sẽ không đối vương ra đống đào tim đào phổi, vì hắn thương đến ta thân nhân. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, bọn họ vào kinh nói, ta sẽ an bài kêu ngươi trông thấy bọn họ. Ân. Hồng Y thì gật đầu, nói một tiếng tạ. Đem Hồng Y di thu vào dưỡng hồn ngọc trung, Thẩm Lâm Tiên lại cùng sở san san nói nói mấy câu, chờ đem sở san san tiến đi, nàng liền thử vẽ bừa. Thẩm Lâm Tiên cũng không có họa dấu thiên phủ, mà là trước vẽ mấy chương bắt cấp linh phủ sau đó lại tu luyện trong chốc lát đứng dậy lúc sau nàng liền bắt đầu chế tác họa dấu thiên phủ lá bừa. dấu thiên phủ thuộc về cựu cấp linh phủ giống nhau lá bừa căn bản chịu tải không được như vậy chút linh lực cho nên muốn đặc chế lá bừa. may mắn thẩm ra cất chứa đồ vật đủ nhiều muốn chế lá bừa tài liệu đều có thẩm lâm tiên lấy một ít linh thu xương cốt ma thành phấn lại dùng linh thảo sợi chế giấy ở chế tác giấy thời điểm còn muốn gia nhập ma tốt cốt phấn nàng vẫn luôn chế tác nửa đêm cuối cùng là chế thành một lá bửa Nàng đem lá bùa để vào tụ linh trận trung ôn dưỡng, sau đó mới lên giường ngủ. mươi 597 nói lời cảm tạng. Ga tàu hỏa. Một đôi trung niên phu thê từ xe lửa trên dưới tới. Tám một tiếng trung v-v-v-v-tám một z v Hai người sắc mặt đều không thế nào hảo, vành mắt có chút hồng, trên mặt mang theo đau thương biểu tình. Phụ nữ trung niên đỡ trung niên nam nhân, không được khuyên, nàng cha, ngươi nhất định phải chống đỡ a, chúng ta còn phải mang nữ nhi thi về nhà an táng đâu. Trung niên nam nhân gật đầu, là ta không tốt, không có nhìn ra vương ra lòng ngông dạ thú tới, không có ngăn cản hồng y đi thế cho nên hiện giờ thiên nhân vĩnh cách. Nói tới đây, trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, vương ra, bọn họ dám can đảm như vậy đối ta hồng ra nữ nhi, ta tất gọi bọn hắn hối hận cả đời. Phụ nữ trung niên gật đầu, nhà chúng ta khuê nữ không thể như vậy đã chết, vương ra đóng chỉ phán 10 năm thật sự quá tiện nghi hắn. Hai người từ ga tàu hỏa ra tới, ngồi xe taxi đi cục công an. Ở lãnh Hồng Y cho cốt lúc sau, lại hỏi cảnh sát một ít vấn đề, náo minh bạch Hồng Y là chết như thế nào. Chờ đến hai người từ cục công an ra tới, Hồng Y phụ thân đột nhiên dừng lại bước chân, hắn chiều một chiếc màu đen xe nhìn lại. Cửa xe khai, một cái ăn mặc màu trắng áo khoác lớn lên rất đẹp thiếu nữ từ trên xe xuống dưới. Hồng Y phụ thân đánh giá thiếu nữ, từ thiếu nữ trên người, hắn cảm giác được đồng loại hơi thở. ngươi là, này thiếu nữ tự nhiên chính là Thẩm Lâm Tiên thẩm lâm tiên đối hồng y phụ thân hơi hơi thấy lễ là hồng bá phụ sao hồng y phụ thân gật đầu đúng vậy thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói hồng y y hề muốn gặp các ngươi hồng y phụ thân vừa nghe lập tức kích động lên nàng ở đâu nàng còn không có còn không có biến mất thẩm lâm tiên mở cửa xe bá phụ bá mẫu lên xe đi ta mang các ngươi thấy hồng y hề hồng y phụ thân mẫu thân cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền lên xe thẩm lâm tiên ngồi trên xe nhẹ hỏi bá phụ vì cái gì như vậy tin tưởng ta Ngươi sẽ không sợ ta yếu hại các ngươi. Hồng y gì phụ thân tự dễ cười, Hồng y gì cũng chưa, chúng ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, nếu có thể nhìn thấy nàng, liền tính muốn hại chúng ta, chúng ta cũng là không sợ. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Thẩm lâm tiên trong lòng cũng thay Hồng y gì một nhà cảm thấy đáng tiếc, nay người một nhà nhân phẩm đều không tồi, lại như vậy tương thân tương ái, đã có thể bởi vì sai tin một người, lộng tới hiện giờ loại tình trạng này, thật là đáng thương đáng tiếc. Xe vững vàng chạy. Đi rồi đại khái hơn nửa giờ, liền đến một căn biệt thự trước. Thẩm Lâm Tiên mở cửa xe thỉnh Hồng Y cha mẹ xuống dưới, lại dẫn bọn hắn vào biệt thự. Đây là nhà ta, bá phụ bá mẫu vào đi. Vừa lúc Thẩm Lâm mấy cái đi ra ngoài, trong nhà cũng không ai. Hồng Y cha mẹ đi vào, lúc sau cũng vô tâm tư đánh giá căn nhà này, chỉ là ở xa ngồi hạ liền vội vã hỏi Thẩm Lâm Tiên: Hồng Y đi đâu? Thẩm Lâm Tiên từ trong túi lấy ra đã có chút nhiệt dưỡng hồn ngọc phong tới trên bàn, hướng tới dưỡng hồn ngọc đánh cái thủ thế, theo sau. Nàng liền trực tiếp lên lầu, bá phụ cùng Hồng Y Y hảo hảo trò chuyện đi, ta đi trước nghỉ ngơi. Hồng Y Y phụ thân triều Thẩm Lâm Tiên gật đầu, nói một tiếng tạ. Thẩm Lâm Tiên thẳng lên lầu vào chính mình phòng ngủ, nàng không có nghỉ ngơi, chỉ là cầm một quyển thật dày thư chậm rãi đọc. Đợi một cái tới giờ, Thẩm Lâm Tiên buông sách vở nhẹ nhàng từ trên lầu xuống dưới. Nàng tới rồi phòng khách thời điểm, đã nhìn không tới Hồng Y Y thân ảnh, nàng chỉ là nhìn đến Hồng Y Y phụ thân mâu thân hai người bốn con mắt đều sưng đỏ bất ham. Đặc biệt là hồng y dì hải mẫu thân, một đôi mắt còn mang theo nước mắt, nàng không được lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lưu càng hung. Hảo! Hồng y dì phụ thân than một tiếng, nhà chúng ta không có nhi nữ duyên phận đi, ngại cầu tới hải tử cũng lưu không trường cửu, hồng y dì hải giờ. ngươi cũng đừng khóc, chúng ta nghĩ biện pháp cho nàng báo thủ là được. Hồng y dì hải mẫu thân xoa xoa nước mắt, ta chính là trong lòng khó chịu, ta thiên kiểu bách sùng cẩn thận phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn khuê nữ chết như vậy thảm. Ta chỉ cần tưởng tượng đến hồng y đi đã chết còn phải cho người phanh thây, ta này trong lòng liền cùng gọi người cầm đao cắt giống nhau, thật là đau chết mất. Hồng y phụ thân nghe đến đó, trong mắt cũng rớt xuống nước mắt tới. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng đi qua đi, bá phụ bá mẫu còn thỉnh nén bi thương. Nhìn đến thẩm lâm tiên, hồng y cha mẹ chạy nhanh lên, hai người chiều thẩm lâm cái thật sâu cúc mấy cái cùng. Thẩm tiểu thư đại ân đại đức chúng ta hồng y suốt đời khó quên, tạ tự chúng ta liền không nói chỉ cần thẩm tiểu thư về sau hữu dụng đến chúng ta địa phương, chúng ta tuyệt không chối từ. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh nghiêng người né qua, các ngươi này thật là chết sắp ta, ta cũng bất quá thuận tay vì này thôi. Lại nói, Hồng Y gì cũng giúp ta vội, chúng ta xem như huề nhau, nơi nào còn muốn cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Nàng qua đi đỡ Hồng Y gì ấy mẫu thân ngồi xuống, bá phụ, ngươi cũng ngồi đi. Chờ đến Hồng Y gì phụ thân ngồi định rồi, Thẩm Lâm Tiên mới nói, vương gia nhờ người đi rồi quan hệ. Hơn nữa Vương Gia Đống cũng không có trực tiếp giết chết Hồng Y Gia, cho nên, phán cũng không trọng, thật sự quá tiện nghi hắn. Hồng Y Gia phụ thân thầm hận, tuyệt không có thể như vậy tiện nghi hắn, Vương Gia cầm chúng ta Hồng Gia, ta đều sẽ gọi bọn hắn một chút đổ ra, thiếu Hồng Y Gia, ta kêu hắn còn thượng. Hồng Y Gia mẫu thân càng tuyệt, nữ nhi của ta trường đến lớn như vậy số tuổi, duy nhất thích chính là Vương Gia Đống, Hồng Y Gia đối hắn chính là hiếm lạ không được, một khi đã như vậy, chúng ta khẳng định sẽ kêu nàng được như ý nguyện. Hồng Y không biết khi nào đi địa phủ đưa tin, thật đi bên kia nàng một người lẻ loi hữu quạng, cũng không ai chiếu cố, chúng ta nơi nào yên tâm đến hạ, nếu nàng thích Vương Gia Đống, vậy kêu Vương Gia Đống vẫn luôn bồi nàng đi. Hồng Y phụ thân gật đầu, trừ bỏ Hồng Y đi hè. Vương Gia Đống đời này đừng nghĩ lại có cái thứ hai nữ nhân. Này hai vợ chồng, làm việc thật đúng là kêu một cái tuyệt đâu. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng cười, các ngươi trong lòng có chủ ý liền hảo. Hồng Y phụ thân lại xem Thẩm Lâm Tiên hai mắt, Hồng Y Liễu nói ngươi muốn phá một cái khóa long trận, còn tưởng trợ long linh phi thăng." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Đúng vậy." Hồng Y Di phụ thân trầm tư trong chốc lát, "Nhà của chúng ta đời đời ra không ít bà cốt, đối với huyền môn trung sự cũng biết không ít, tuy rằng chúng ta bản lĩnh hữu hạn, cũng không giúp được cái gì đại ân, nhưng nhà của chúng ta có rất nhiều huyền môn trung làm ác người sinh thần bất tự, ngươi nếu yêu cầu, ta lập tức viết cho ngươi." "Cảm ơn bá phụ." Thẩm Lâm Tiên trịnh trọng nói tạ. Nàng lấy ra giấy bút đưa cho Hồng Y Liễu phụ thân hồng y phụ thân thực mau liền ở kia tờ giấy thượng tràn ngập sinh thần bắt tự mỗi một cái sinh thần bắt tự mặt sau còn phụ người này cuộc đời cùng với làm cái gì ác sự hắn biết xong đưa cho thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cẩn thận thu lên hồng y phụ thân đứng dậy liền phải cáo từ thẩm lâm tiên hỏi rõ bọn họ nơi đi đã kêu đồng bằng lái xe đi đưa lúc sau thẩm lâm tiên liền hồng hàn dương gọi điện thoại nói cho hắn đã góp nhặt rất nhiều sinh thần bắt tự têu hàn dương không cần cứ thế cấp góp nhặt đánh quá điện thoại thẩm lâm tiên bắt đầu tu luyện Nàng cũng không biết hồng y Di cha mẹ từ nàng nơi này đi ra ngoài trực tiếp liền thác quan hệ đi ngục giam, bọn họ trước nhìn vương gia đống, cũng không có nói cái gì trách cứ nói, cũng không có lạnh lùng sắc bén linh tinh, chỉ là cùng vương gia đống nói nói mấy câu liền rời đi. Theo sau, hồng y Di cha mẹ lại đi nhìn Hoàng Bình Bình, cũng không có cấp Hoàng Bình Bình không mặt mũi, bọn họ hiện thực bình tĩnh, bình tĩnh đều gọi người trong lòng bao. chương 598 quyết đường Lại cách 2-3 thiên thời gian Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn ở chuẩn bị họa dấu thiên phù tài liệu, thế cho nên cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi. Vê đút, vê đút, vê đút, 81ZV.com Ngày này, Sở San San cho nàng gọi điện thoại lại đây, Thẩm Lâm Tiên mới bừng tỉnh lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Hoàng Bình Bình cùng Vương Gia Đống đã chết. Đây là Sở San San nói câu đầu tiên lời nói. Thẩm Lâm Tiên không có nửa điểm kinh ngạc, ta đã biết. Ách, Sở San San cảm giác có điểm kỳ quái ngươi liền một chút đều không kinh ngạc sao thẩm lâm tiên cười mấy ngày hôm trước ta thấy hồng y hề cha mẹ nhìn thấy bọn họ thời điểm ta liền biết kia hai người sống không lâu sở san san trong tay vòng quanh điện thoại tuyến mấu chốt là hai người kia chết tương đương quỷ dị không bệnh không đau đột nhiên liền ngủ như chết rồi đã chết lúc sau trên mặt còn một chút thống khổ thần sắc đều không có hiện rất là bình yên thẩm lâm tiên gật đầu ta biết ngươi minh bạch nguyên nhân sao sở san san nhịn không được trong lòng tò mò hỏi một câu trong điện thoại khó mà nói chờ thêm một đoạn thời gian ta lại nói cho người đi thẩm lâm tiên cũng không có cấp sở san san nói tỉ mỉ sở san san cũng biết thẩm lâm tiên hiện tại rất vội liền không nhiều lắm làm cái giày thực mau cúp điện thoại thẩm lâm tiên mới treo điện thoại hồng y khi cha mẹ liền tới cửa cáo biệt thẩm lâm tiên nhìn đến bọn họ thời điểm bọn họ phủng một cái hộp thẩm lâm tiên biết nơi đó đầu trang hẳn là hồng y để cho cốt hồng y phụ thân đối thẩm lâm tiên cười một tiếng sự tình làm tốt chúng ta cũng muốn đi trở về Thẩm lâm tiên đứng dậy đưa tiễn, hồng y Li phụ thân quay đầu lại nói, dừng bước. Hồng y đi hãy mẫu thân đi ở phía sau, trước khi đi thời điểm đưa cho thẩm lâm tiên một cái tiểu xảo cái chai, đây là chúng ta tạ lễ, ngươi cần phải nhận lấy. Thẩm lâm tiên không có chối từ, tiễn đi hồng y đi cha mẹ, nàng về phòng mở ra cái kia cái chai, bình khẩu một khai, thẩm lâm tiên liền cấp dọa tới rồi. Nàng chạy nhanh đem cái chai cái hảo, lại trang cản khôn phủ chung mới tính an tâm. Này cái chai đồ vật thật sự quá dọa người. Thẩm lâm tiên không nghĩ tới linh khí như vậy loãng mà tinh còn sẽ có như vậy bà bối. Không nói mà tinh, chính là ở vô tận đại sáu, nếu là được đến như vậy dị bảo, chỉ sợ cũng sẽ bị trở thành đuổi giết đối tượng đi. Đồng thời, Thẩm lâm tiên cũng minh bạch hồng gia nội tình có bao nhiêu sâu, hành sự có bao nhiêu địa thấp. Một cái bảo tồn ngũ cấp linh thú nội đan gia tộc, thế nhưng như vậy không hiện sơn không lộ thủy, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi hồng y Lý hải mẫu thân đưa cho thẩm lâm tiên tạ lệ chính là một quả ngũ cấp linh thú nội đan có này cái nội đan thẩm lâm tiên tu vi không biết có thể tăng trưởng nhiều ít đâu linh thú khó được nhất nhị cấp linh thú đều không hảo tìm huống chi ngũ cấp linh thú ngũ cấp linh thú tu vi đã tương đương với đại phụ sư hơn nữa luận chiến lược so đại Phụ sư còn muốn lợi hại liền tính là có thể tìm được như vậy linh thú muốn cấp lấy nó nội đan kia cũng cơ hồ là không có khả năng thẩm lâm tiên đều tưởng không rõ hồng gia là như thế nào được đến linh thú nội đan nàng hưng phấn mang theo linh thú nội đan hồi thẩm ra trang viên hấp thu tu luyện nàng dám cam đoan có này cái nội đan tương trợ nàng tuyệt đối tuyệt đối có thể họa ra dấu thiên phụ tới hồng y gì cha mẹ từ thẩm lầm tiên gia ra, ra tới hai người ngồi xe trở lại ở tạm khách sạn hồng y đi hải mẫu thân thu thập hành lý hồng y đi phụ thân ngồi ở trên giường khác cái quyết tức khắc hồng y đi âm hồn xuất hiện ở trước mắt hồng y đi hải mắt rưng rưng mặt mang không tha ba mẹ ta Canh giờ mau tới rồi, ta phải vội vàng đi địa phủ. Từ đây lúc sau, chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại các ngươi nhị vị. Hồng Y Di hải mẫu thân cầm quần áo tay run nhẹ nhẹ. Hồng Y Di phụ thân cầm, canh giờ tới rồi liền mau đi. Tỉnh đi chậm nhân ra không cho cha ngươi ta mặt mũi, đến lúc đó kêu ngươi chịu ủy khuất liền không hảo. Ân. Hồng Y Di Dương Dương đáp ứng. Hồng Y Di phụ thân cười cười, khoe nữ à, cha ngươi ta bản lĩnh khác không có, nhưng cho ngươi báo thủ vẫn là hành. Nói tới đây. Hồng y di phụ thân rũi tay nhất chiều, hai cái ánh mắt mang theo mê mang hồn thể xuất hiện ở trước mắt. Này hai cái hồn thể chính là vương gia đống cùng Hoàng Bình Bình. Hồng y di phụ thân trên mặt mang cười, khuê nữ, ngươi không phải rất hiếm lạ vương gia đống sao, cha cho ngươi đem hắn lộng tới, ngươi đi địa phủ cũng mang theo đi, đều hắn hảo hảo hầu hạ ngươi, hắn nếu là hầu hạ không tốt, ngươi cứ việc thu thập hắn. Hồng y di phụ thân lại một lóng tay Hoàng Bình Bình, đến nỗi người này, cha cũng cho ngươi tính toán hảo thậm chí còn thông qua nhà ta cung phụng đại tiên cùng địa phủ bên kia thông khí, cấp địa phủ tặng vài thứ, nhân gia cũng đáp ứng rồi. chính là cái này hoàng bình bình về sau chính là ngươi nô buộc, ngươi nguyện ý như thế nào chị nàng liền như thế nào chị nàng, lộng chết cũng không có việc gì. tại địa phủ lộng hỏng rồi, về sau hai ngươi đầu thai truyền thế, nàng còn phải cho ngươi ước hiếp, cha, người ta cho ngươi mua mười đời đặc quyền, sau này ngươi có thể hảo hảo ước hiếp nàng mười đời, đến nội vương gia đống cũng đến hảo hảo hầu hạ ngươi mười đời. Khuê nữ, ngươi vừa lòng sao? Ngươi nếu là không hài lòng, cha lại cho ngươi nghĩ cách, cùng lắm thì nhiều đưa địa phủ điểm đồ vật, gọi bọn hắn nhiều phán mấy đời. Hồng y dìa đã khóc thành lệ nhân, nàng dùng sức lắc đầu, đủ rồi, cha, đủ rồi, không cần lại vì ta lo lắng. Ngươi là ta khuê nữ, ta không vì ngươi lo lắng lại vì cái nào a? Hồng y dìa phụ thân rỗi tay tưởng sờ sờ Hồng y dìa đầu, liền cùng Hồng y khi còn nhỏ giống nhau, nhưng là, hắn tay lại dừng ở trong hư không. Xuyên thấu Hồng Y Li hẻ bóng dáng sờ đến một mảnh không khí. Hồng Y dị phụ thân nước mắt rơi xuống, một giọt một giọt, tiêu Hồng Y li tim như bị đào cắt. Nàng quỳ trên mặt đất cắn mấy cái đầu, "Cha, nương, là ta không tốt, tiêu các ngươi thường tâm, nếu là có kiếp sau, ta còn muốn làm các ngươi nữ nhi, kiếp sau, ta khẳng định hiếu thuận các ngươi, lại không gỡ gọi các ngươi thao một chút tâm." "Lên, chạy nhanh lên." Hồng Y hẻ mẫu thân nhào qua đi muốn nâng dậy Hồng Y, nhưng bổ nhào vào cũng là một mảnh không khí nàng thương tâm muốn chết cơ hồ khóc ngất xỉu hồng y phụ thân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc gỗ cản xù dôi ra tay đem hoàng bình bình hồn thể bắt lại đây trong tay hắn cầm một con bút ở hoàng bình bình hồn thể thượng điểm vài giờ hoàng bình bình liền đau xúc thành một đoàn không được trên mặt đất lăn lộn hồng y y à, cha cùng nương cùng bên kia nói tốt kiếp sau kêu ngươi đầu cái hảo thai hồng y y mẫu thân từ ái nhìn hồng y hảy thời điểm không còn sớm ngươi sớm một chút sớm một chút đi thôi nàng vừa dứt lời trong hư không liền xuất hiện một cái màu đen xoáy nước một con xích sắt từ cái kia xoáy nước trung vươn tới trực tiếp muốn buộc hồng y đi hồng y đi phụ thân trên mặt nén lính giận một trưởng trúc tiên kia nói xích sắt liền buộc ở vương ra đống lại có một đạo xích sắt vương đem hoàng bình bình buộc vừa vặn theo sau một cánh cửa mở ra môn trung thả ra một đạo đỏ sẫm quang mang hồng y âm hồn đã bị kia nói quang mang hấp dẫn đi phía trước đi đến bên trong cánh cửa một đạo trầm thấp lại có uy nghiêm thanh âm truyền đến hồng tiên sinh yên tâm Nếu thu ngươi đồ vợ, tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi lệnh ái. Hồng Y Di phụ thân lau nước mắt, đối với kia nói màu đen đại môn gật đầu, đa tạ. mươi 599 thần. Tiên. Thẩm Lâm Tiên lái xe, bay nhanh đuổi tới thẩm thị trang viên. V-V-V-V-81Z-V-com. Nàng chưa kịp cùng thẩm thiên hảo chào hỏi, liền trực tiếp đi Xuân Hoa Viên. Thẩm Lâm Tiên được Hồng Y Di hải mẫu thân đưa linh thú nội đàn, nàng cũng không biết đó là cái gì liền một chút cấm chế cũng chưa hạ liền trực tiếp mở ra cái nắp dẫn tới linh khí tiết ra ngoài nếu là lại không chạy nhanh đem nội đan chung linh khí hấp thu luyện hóa liền tính là cái hảo cái nắp nhưng này cái nội đan chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ linh khí mất hết muốn thật là như vậy thẩm lâm tiên đến đau lòng chết nàng tự nhiên bất chấp rất nhiều trước hết bận tâm chính là dùng như thế nào nhanh nhất độ đem này cái nội đan hấp thu rớt vào phòng ngủ thẩm lâm tiên hạ cấm chế lập tức khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra nội đan hàm với trong miệng nàng vận chuyển công pháp chậm rãi một chút hấp thu nội đan trung linh lực chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ linh lực tiến vào trong cơ thể ở kỳ kinh bắt mạch giữa dòng chuyển đem trong thân thể kinh mạch căng trứng đau thẩm lâm tiên cắn răng kiên trì chỉ chốc lát sau trên trán đại tích đại tích mồ hôi liền lăn xuống xuống dưới từng giọt mồ hôi tạp đến trên mặt đất bất quá trong chốc lát công phu liền đem thảm đều ướt thật lớn một khối kinh mạch bị linh lực căng cơ hồ muốn vỡ ra thẩm lâm tiên không thể không thêm linh lực vận hành độ đem này đó linh lực vận chuyển một vòng lúc sau dẫn vào đan điền cùng với tử phủ bên trong ngũ cấp linh thú nội đan linh lực thật sự quá mức thật lớn cũng quá mức cùng táo thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị này đó linh lực căng bạo chấm rãi, nàng chỉ cảm thấy ở kinh mạch khuyết trương đồng thời da thịt cũng ở một tấc tấc vỡ ra cái loại này sẽ rách đau đớn kêu thẩm lâm tiên cơ hồ ngất xỉu nàng minh bạch nếu ngất xỉu hôm nay sở hữu nỗ lực đều sẽ công mệt với hội liền cắn chặt khớp hàm nỗ lực căng qua đi Một phút, hai phút, mười phút, nửa giờ, một giờ. Thẩm lâm tiên không biết ở cái loại này so lăng chỉ còn đau trong thống khổ căng bao lâu, nàng chỉ biết, chờ nàng lần thứ hai mở to mắt thời điểm, trời đã tối rồi đi xuống. Hít sâu một hơi, đem cuối cùng một chút linh lực thuần phục dẫn vào đan điển, Thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Nàng đứng lên, liền nhìn đến vừa rồi ngồi địa phương một mảnh máu loãng, huyết còn có hãn hôn tạp, đem nửa khối địa thảm đều nhuộm thành màu đỏ đen trong không khí tràn ngập một cổ nói không nên lời hương vị thẩm lâm tiên nhũ mày nhìn nhìn lại trên người quần áo đã vỡ vụn trên người mọc đầy một tầng dơ bẩn có dơ bẩn còn có máu loãng quả thực là thảm không nỡ nhìn nàng không rảnh lo thu thập nhà ở chạy nhanh tiến phòng tắm hảo hảo rửa sạch một phen ra tới lúc sau tìm một bộ quần áo thay cầm một khoảng trường miên phục đáp ở khuỷu tay đi xuống lầu nhìn đến chương tẩu thẩm lâm tiên nói thẳng ta đi lầu chính ăn cơm ngươi tìm cá nhân đem ta phòng thu thập một chút Hôm nay buổi tối ta muốn ở lầu chính qua đêm, không cần chờ ta trở về. Trương Tẩu chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Lâm Tiên mặc vào miên phục, lại cầm một đôi giày ra đổi hảo, đẩy cửa trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài có chút tấm lánh, thời tiết thoạt nhìn không phải thật tốt, âm u, nhìn dáng vẻ, không cần bao lâu liền phải tuyết rơi. Thẩm Lâm Tiên bắt tay sao ở trong túi, chậm rãi dạo bước chiều lầu chính mà đi. Nàng hiện tại giác thân thể nhẹ nhàng cực kỳ, liền tính là không cần linh lực, chỉ cần hơi chút nể dưỡng là có thể nhảy ra vài mẹ xa, hơn nữa, thân thể mềm dẻo độ cũng hảo không biết nhiều ít, thả thân thể ra thì so sắt thép còn muốn kiên cố, một thân huyết nhục cũng biến thuần tịnh vô tạp chết, đó là xương cốt, cũng tán oánh oánh bạch ngọc qua mang. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi treo lên một tia thỏa mãn cười. Thật sự không nghĩ tới chỉ một quả thú đan, liền kêu thân thể của nàng tố chất tăng lên nhiều như vậy, chân chính luyện ra băng cơ ngọc cốt, sau này ở tu hành trên đường sẽ đi càng thêm dễ dàng nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì nàng trợ giúp hồng y gây sở mang đến thẩm lâm tiên than một tiếng quả nhiên vẫn là ở hiền gặp lành a thẩm lâm tiên đi vào lầu chính thời điểm thẩm thiên hào đang ở gọi điện thoại thẩm lâm tiên ngồi xuống đợi trong chốc lát thẩm thiên hào cười đem điện thoại treo xoay người đối thẩm lâm tiên cười nói ra ra giúp ngươi thỉnh vài vị giúp đỡ ngày mai bọn họ liền sẽ lại đây đến lúc đó ngươi có thể cùng các vị tiền bối hảo hảo lánh giáo một chút thẩm lâm tiên nói tạ xoa xoa bụng ta đói bụng Thẩm Thiên Hào đánh giá Thẩm Lâm Tiên hai mắt, đã kêu phòng bếp bên kia chạy nhanh thượng cơm. Chờ đồ ăn mang lên bàn, Thẩm Thiên Hào mới cười hỏi Thẩm Lâm Tiên, có phải hay không được cái gì thiên đại chỗ tốt. Thẩm Lâm Tiên ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đua gió cuốn mây tan giống nhau ăn vài mâm đồ ăn, ăn cái lửng dạ mới gật đầu nói, đúng vậy. Nàng đem trợ giúp Hồng Y Yiye, cùng với Hồng gia đưa ra tạ lễ sự tình cùng Thẩm Thiên Hào nói. Thẩm Thiên Hào đem chiếc đua bông, cân nhắc một hồi lâu mới vỗ đuổi, "Hồng gia, ta tưởng là ai?" Nguyên lai là nhà hắn." Thẩm Lâm Tiên nghi hoặc. Thẩm Thiên Hảo cười giải thích, "Hồng gia sắc thật là bà cốt thế gia, tổ tiên gia quá một vị thập phần nổi danh tổ bà, mọi người đều kính sưng nàng vì Hồng Tiên Sinh, vị này Hồng Tiên Sinh lợi hại tới trình độ nào? Nghe nói có thể thông âm dương, có thông thiên triệt địa khả năng, thượng nhưng thông thiên giới, hạ nhưng thông cửu độ, mặc kệ nào một giới, nàng đều có trí giao hảo hữu, thả đối với mệnh tướng thuật mấy chục phân tinh thông." Thẩm Thiên Hảo xem Thẩm Lâm Tiên nghe nghiêm túc liền đem hắn nghe nói một kiện về hồng ra sự tình nói ra tới Túc truyền vị kia hồng tiên sinh tuổi ra thời điểm thập phần yêu thích hải tử một lần nàng ở nhà đóng cửa bảy ngày chưa ra hàng xóm hải tử tìm tới hỏi nàng cớ gì bảy ngày chưa ra cửa có phải hay không sinh bệnh hồng tiên sinh thực yêu thích đứa nhỏ này vuốt hải tử đầu nói là đi trời cao tham gia hiến hội đi ở trên đường đi thời gian trường ở trên trời lại uống say cho nên chậm trễ thời gian thẩm lâm tiên nghe đến đó đều cười hồng tiên sinh không phải là hống hải tử đi thẩm thiên hào gật đầu người khác cũng như vậy tưởng lúc ấy đứa bé kia liền cười chỉ nói hồng tiên sinh hống hán đâu hồng tiên sinh liền nói ngươi nếu là không tin ta lại đi một hồi cho ngươi mang tốt hơn đồ vật là được sao lại thế nào thẩm lâm tiên nghe nổi lên hứng thú thẩm thiên hào cười một tiếng hồng tiên sinh lúc ấy liền nhắm mắt lại kia hải tử chạy nhanh xem nàng hiện nàng thế nhưng không có hô hấp hải tử sợ hãi mới muốn chạy ra đi gọi người hồng tiên sinh liền tỉnh lại nàng trong lòng bàn tay không biết sao lại thế này Đột nhiên xuất hiện một viên quả đảo, hồng tiên sinh liền nói đây là giúp hải tử mang đảo tiên, đều hải tử chạy nhanh ăn. Thầm thiên hào than một tiếng, ta biết rất nhiều người không tin, ngươi hoặc là cũng không tin, chính là, ta lại biết thật thật, đứa bé kia ăn đảo tiên, lúc sau cả đời lại là bách bệnh không sâm, ngay cả dịch chứng cũng là đường vòng đi, đứa bé kia sống mau 200 tuổi, thật sự là vô tật mà chết. Thầm lâm tiên cơ hồ nghe choáng váng. Thầm thiên hào sờ sờ nàng đầu, ta khi còn nhỏ gặp qua đứa bé kia lúc ấy hắn một trăm mười tuổi nhưng thoạt nhìn cùng năm sáu mươi tuổi láo nhân không kém bao nhiêu mắt không hoa nhị không điếc đi đường lại thập phần có sức lực nói chuyện cũng trung khí mười phần thẩm lâm tiên trong lòng kinh dị ra ra trên đời này thực sự có thần tiên sao thẩm thiên hảo cười khổ lắc đầu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây có hay không có cái gì vội vàng chỉ cần chúng ta nỗ lực tu hành chờ đến có thể tiếp xúc đại đạo chí lý thời điểm mấy vấn đề này tự nhiên cũng liền minh bạch chương sáu trăm báo mộng Thẩm lâm tiên đánh giá vị kia hồng tiên sinh lấy ra tới quả đào hẳn là cái gì linh đào? v v v 81 z c m Quả đào linh khí mười phần, tầm bổ đứa bé kia thân thể, cho nên đứa bé kia mới có thể trường thọ. Nàng cười cười, nếu ta có thể đột phá đại phụ sư, cũng có thể họa ra xúc tiến vạn vật sinh trường phù. Đến lúc đó, nói không chừng có thể loại ra đào tiên tới, thật muốn có đào tiên, chúng ta một nhà đều có thể bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi thẩm thiên hảo vừa nghe ha ha cười hai tiếng hành, ra ra liền chờ ngươi loại đào tiên đâu hắn chỉ là đương thẩm lầm tiên đang nói đùa căn bản không hướng trong lòng đi nào biết đâu rằng một ngày kia thật đúng là chờ tới rồi thẩm lầm tiên dâng lên đào tiên đương nhiên đây là lời phía sau nói dỡn qua đi thẩm thiên hảo dặn dò thẩm lầm tiên ngươi có đại cơ duyên đại tạo hóa có thể gặp được hồng gia còn có thể đủ giúp bọn hắn vừa lúc hồng gia người lại thập phần tri ân báo đáp ngươi mới có thể được linh thú nội đan Sau này ngươi cùng hồng gia lui tới thân cận một ít, chúng ta không cầu nhà bọn họ thứ tốt, nhưng bạn nhất đụng tới chuyện gì, có hồng gia như vậy có thể cấu kết âm dương người hỗ trợ, cũng có thể tránh khỏi không ít sức lực, liền lấy lần này khốn Long phụ sự. Tinh tới nói, nếu không phải hồng Y đi ra chủ ý, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến dùng người khác sinh thần bát tự tới thế ngươi thừa nhận đến phạt. Thẩm lâm tiên gật đầu, lòng ta cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc nhiều bằng hữu nhiều con đường, chúng ta cùng người kết giao có thể kết thiện duyên khẳng định liền không muốn kết thủ. Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên trần chờ một chút, "Gia gia, ngày mai bắt đầu ta tưởng thử họa giấu thiên phủ, còn thỉnh ngài hỗ trợ hộ pháp." Thẩm Thiên Hào đáp ứng một tiếng, "Chờ ta kia mấy cái ông bạn già tới, chúng ta cùng nhau thế ngươi hộ pháp." Thẩm Thiên Hào nói như vậy, nhất định là đối kia vài vị bằng hữu nhân phẩm năng lực thực tín nhiệm, nếu Thẩm Thiên Hào đều yên tâm, Thẩm Lâm Tiên cũng không có gì nhưng nói. Gia tôn hai cái ăn cơm xong lại ngồi trong chốc lát, Thẩm Lâm Tiên uống lên chút thủy thẩm thiên hảo gọi người đem ở lầu chính cấp thẩm lâm tiên lưu nhà ở thu thập một chút đã kêu nàng ngủ đi nay một đêm thẩm lâm tiên ngủ rất quen thuộc cũng rất thơ ngọt Nội đan chung còn thừa linh khí trong lúc ngủ mơ tẩm bổ thân thể của nàng nếu lúc này có người vào thẩm lâm tiên phòng ngủ nhất định sẽ hiện thẩm lâm tiên toàn bộ thân thể trong bóng đêm doanh doanh ngọc qua mang mà bị linh khí tẩm bổ qua đi nàng làn da càng thêm mềm nhắn tinh tế thân thể càng thêm thon thả vóc dáng tựa hồ cũng dài quá một chút đầu lại hắc lại lượng giống như là tốt nhất xa tanh giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, Thẩm Lâm Tiên cho người ta cảm giác từ trong tới ngoài đều là thông minh bức người, là cái loại này thập phần sạch sẽ, liền một cây đầu ti đều sẽ cho người ta thuần tịnh cảm giác khí chất. Trong lúc ngủ mơ, Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy trên người ấm hồ hồ, thập phần thoải mái, nàng chợt mình, đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt chầm xuống, lại có trắng xóa sương mù xâm tới, giây lát giống như tới rồi một cái không biết là gì đó nơi. Một mảnh sương mù bên trong, hồng y ghi ăn mặc một thân thập phần diễm lệ màu đỏ váy tách ra sương mù đã đi tới hồng y ghìa thẩm lâm tiên thực nghĩ hoặc ngươi không phải đi địa phủ báo danh sao hồng y ghìa cười đúng vậy ta đi địa phủ bởi vì có tổ tiên quan hệ hơn nữa phụ thân tặng địa phủ một ít lễ vật ta ở nơi đó đãi nộ cũng không tệ lắm diêm quân cứ gọi người cha xét ta sổ sinh tử hiện ta cũng không làm ác quá thậm chí còn còn có một ít công đức lại niệm cập hồng gia tổ tiên tình nghĩa liền ăn bài ta lại lần nữa đầu thai Lại qua một thời gian, ta liền sẽ tiến vào luân hồi đài chuyển thế đầu thai đi, ở trước khi đi, ta tới cùng ngươi cáo biệt. Thầm lâm tiên cười, chúc mừng ngươi a, đúng rồi, ngươi muốn đầu thai đến địa phương nào? Kia ra là tình huống như thế nào ngươi biết không? Hồng ý Dị cười thực điểm mỹ, biết một chút, là người rất tốt già, Kia hộ nhân gia mấy đời sinh đều là nam hải, độc thiếu một cái nữ hải, ta nếu như đi, chắc chắn bị toàn gia đương thành bảo bối yêu thương, hơn nữa, nơi đó ly cha mẹ ta rất gần. Hình như là cùng chúng ta hồng gia còn mang theo một chút thân thích quan hệ, ta về sau còn sẽ nhìn thấy cha mẹ, bọn họ khẳng định cũng sẽ rất đau ta. Này liên hảo, Thẩm lâm tiên rất thế hồng y gì hề cao hứng, "Kiếp sau ngươi nhất định phải hảo hảo, nhưng đừng lại đụng vào đến như vậy cha nam tiện nữ. Ân, hồng y gì thật mạnh gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, sương mù tiêu tán, Thẩm lâm tiên liền nhìn đến đây là cái địa phương nào. Lại thấy đây là một cái thực khoan con đường, hai bên đường trồng đầy bị ngạn hoa. Tiêu từng mảnh hỏa hồng sắc hoa yêu diễm gọi người kinh hãi, cách biển hoa, có thể thấy được một bên là núi cao, một khác sườn lại là màu đen nước biển. Núi cao phía trên thường thường hiện lên một tia ánh sáng, mà màu đen nước biển bên trong vẫn luôn không ngừng vang lên thê lương khóc tiếng la. Hồng Y thì cười nói, đây là sở hữu quỷ hồn đều phải trải qua một đoạn đường, bên kia sơn là đao sơn, bên này hải là khổ hải, bên trong đều có rất nhiều muốn chịu trừng phạt linh hồn, vương gia đống đang ở đao sơn phía trên còn không có xuống dưới hoàng bình bình bị ném vào khổ hải trung ta muốn ở chỗ này chờ một lát chờ đến bọn họ cùng nhau đầu thai thẩm lâm tiên lúc này mới nhớ tới kia hai cái cha người hai người bọn họ cũng muốn một lần nữa đầu thai sao thẩm lâm tiên kinh hỏi hồng ĩ kia gật đầu đúng vậy cũng muốn cùng ta cùng nhau đầu thai theo diêm quân theo như lời hai người kia đều sẽ sinh ở bẩn cùng khốn khổ nhân ra nghẹo nhưng thật ra không quan trọng mấu chốt là trong nhà thân nhân không một cái tốt hơn nữa Hai người bọn họ từ nhỏ liền phải cho ta làm việc, bị ta áp bức. Nói tới đây, Hồng Y cười khổ một chút, ta không có khi dễ hơn người, cũng không biết khi dễ là bộ dáng gì, ta đều không thể tưởng tượng ta sẽ như thế nào ước hiếp bọn họ. Thầm lâm tiên hướng phía trước đi rồi vài bước, cẩn thận xem qua bị ngạn hoa, lại nhìn nhìn khổ hải trung rẽ rùa những cái đó linh hồn, có lẽ bọn họ lại đầu thai vẫn là ác nhân, ác đến ngươi như vậy thiện lương người đều xem bất quá đi, mới có thể nghĩ cách khi dễ bọn họ, lại nói tiếp ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều nếu diêm quân như vậy an bài đều có hắn đạo lý bọn họ thiếu ngươi một cái mệnh liền phải dùng mấy đời nghèo khổ lao động tới còn đây là bọn họ thiếu hạ nợ còn không xong vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ sống yên ổn hồng ý ghẻ cười cười phán quan cũng là nói như vậy nàng lặng lẽ đến gần thẩm lâm tiên ta tại địa phủ trung đụng phải chúng ta hồng gia lão tổ tông chính là nhân xương hồng tiên sinh vị kia ta đem chuyện của ngươi cùng nàng nói còn thỉnh giáo nàng như thế nào trợ long linh phi thăng Cổ cản xù lao tổ tông nói tận lực tuyển một cái trời cao chú định long linh phi thăng thời gian gần thời khắc như vậy thiên đạo mới nhất không dễ phát hiện hơn nữa lao tổ tông nói nàng biết vị kia thiên ma tông tông chủ sinh thần bắt tự thẩm lâm tiên trong lòng cả kinh liền nghe hồng y lìa lặng lẽ đem tông chủ sinh thần bắt tự nói cho nàng hồng y cười ở thẩm lâm tiên trên vai phất một chút nhớ kỹ ngàn vạn ngàn vạn phải nhớ kỹ a hồng y lìa hồng y lìa thẩm lâm tiên bừng tỉnh đột nhiên ngồi dậy Đương nhìn đến bố trí thập phần tinh nhã phòng, nàng mới bừng tỉnh, vừa rồi nàng là nằm mơ đâu, hẳn là hồng y đi đi thông quan hệ riêng báo ngộng cho nàng. Nàng chỉ là giúp hồng y đi một cái tiểu đội, không nghĩ tới hồng y đi sẽ vẫn luôn nhớ thương hồi báo, như vậy tận tâm tận lực thế nàng tìm hiểu tin tức. Hồng y đi này phân tình nghĩa thẩm lâm tiên nhớ kỹ. Nàng tưởng, chờ Long Linh Phi thăng lúc sau, nàng nhất định phải đi hồng y đi quê nhà nhìn một cái, tham thính một chút hồng y đi chuyển thế tới rồi nào một nhà, về sau, nàng muốn chiếu cố nhiều hơn. Muốn che chở hồng y y hề, tiêu nàng này một đời có thể bình an hỉ nhạc, cũng không hưởng phí hồng y y đối nàng này phiên tình nghĩa. Chương 601 Hộ Pháp Sáng sớm, Tây Sơn thẩm ra liền náo nhiệt phi Tám 81 Tiếng trùng võng. Vê đút, Vê đút, Vê đút 81Z Vê đô con Chơi còn chưa sáng, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo dài, lưu chữ lớn lên nam nhân tử phi kiếm thượng nhảy xuống. Hắn đứng ở thẩm ra trong viện nhìn trong chốc lát, thét dài một tiếng. Thẩm thiên hào lập tức từ phòng trong ra tới, nguyên lai là bạch huynh giá lâm, mong mời. Nam nhân khoanh tay vào nhà, đem trường Bảo một hiên, ngồi ở một chất cao ghế. Hắn mới ngồi xuống, lại có một cái hạc đồng nhan nữ nhân đi đến. Nữ nhân một đồ bạch, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, quang xe mặt, liền cùng tiểu cô nương dường như, nàng ăn mặc người miêu quần áo, trên đầu trên người treo đầy bạc sức, đi đường len ken rung động. Nàng tiến phòng liền đối với thẩm lâm tiên cười, thật xinh đẹp tiểu cô nương, thật là chọc người yêu thích thẩm thiên hào đem mặt kéo xuống dưới lại chọc người thích kia cũng là ta cháu gái ta nhưng nói cho ngươi lâm dệt ngươi đừng nghĩ đem ta cháu gái bắt cóc thẩm thiên hào lôi kéo thẩm lâm tiên dặn dò ngươi đừng nhìn nàng lớn lên cùng cái hải tử dường như cười rộ lên cũng thảo hỉ coi như nàng là người tốt nàng tâm hắc đầu, nàng lời nói ngươi nhưng đừng tin a thẩm lâm tiên cười gật đầu lam dệt ngồi ở sát thượng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ tới đưa cho thẩm lâm tiên tới tiểu cô nương mãi mãi cho ngươi lễ gặp mặt ngươi thu hảo a thẩm lâm tiên rất có lễ phép tiếp nhận bình nhỏ kêu một tiếng lam nãi nãi. theo sau lại có hai người tiến vào hai người kia cùng nhau tiến vào đứng chung một chỗ thập phần quái dị hai người một đám tử cao một đám tử lùn cao cái kia thoạt nhìn đến có hai mét nhiều đứng ở trong phòng liền cùng cái người khổng lồ dường như lùn cái kia lại là cái chu nho vóc dáng lại tiểu lớn lên lại béo thoạt nhìn cùng cái cầu giống nhau thẩm thiên hảo chỉ vào hai người kia đối thẩm lâm tiên nói Hai vị này là lại ra huynh đệ, ngươi kêu một tiếng lại ra ra đi." Thẩm Lâm Tiên cười kêu một tiếng lại ra ra. Kỳ thật, nàng trong lòng cảm thấy man cổ quái. Như vậy hai người thật sự là sai biệt quá lớn, một cái như vậy cao, một cái như vậy lùn, thấy thế nào đều không giống như là huynh đệ a. Lại ra huynh đệ tùy tiện ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau, vóc dáng cao cái kia liền bắt đầu bắt lấy trên bàn trà đổ vật tăn lên, "Tiểu nhân, cái kia tắc đổ trà uống, một bên uống một bên dặn dò vóc dáng cao cái kia, "Lão nhị ăn chút phải đừng ăn no càng a nguyên lai hai người kia cao cái kia tuổi ngược lại tiểu còn muốn kêu lùn cái kia gọi ca ca đâu thẩm lâm tiên nhẫn cười lại bưng mấy mâm trái cây cùng điểm tâm buông tha đi lại nhị ra ra ngài ăn nhiều một chút lại nhị ngẩng đầu đối thẩm lâm tiên cười hào hoa tử nhận người đau a hán tử trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc thạch tới xem cũng chưa xem liền ném qua đi tới nhị ra ra cho ngươi lễ gặp mặt thẩm lâm tiên rỗi tay nhất chiều liền đem kia khối ngọc nắm chặt ở lòng bàn tay, cảm ơn lại nhị ra ra. Lại đại xem lại nhị tặng đồ vật, cũng tặng hai cây hoa, chính mình loại chơi đi. Thẩm lâm tiên đem này hai cây hoa cầm trong tay liền ngây ngẩn cả người, này lại là hai cây linh thực, nàng cũng không rảnh lo lễ phép không lễ phép, chạy nhanh mang theo linh thực tới rồi xuân hoa viên, đem hai cây hoa loại tiến pha lê trong phòng. Chờ nàng đem hoa loại hảo lại qua đây thời điểm, Thẩm thiên hảo đã bắt đầu cùng mấy người này thương lượng nổi lên dấu thiên phủ sự tình thẩm lâm tiên liền đứng ở một bên nghe thường thường còn muốn khách mời một hồi phục vụ sinh giúp các vị tiền bối bưng trà đổ nước nói một hồi thẩm thiên hào lại kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn chờ ăn uống qua đi hồ quản gia lại giúp mấy cái an bài hảo phòng cho khách đem bốn người giàn xếp hảo thẩm thiên hào mới đối thẩm lâm tiên nói chờ đến chính ngọ dương khí nhất thịnh thời điểm ngươi bắt đầu vẽ bừa ra ra sẽ cùng mấy cái bằng hưu giúp ngươi hộ pháp thẩm lâm tiên cũng cảm thấy thẩm thiên hào an bài hảo không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nàng trở về cao linh thú huyết lại đem làm tốt lá bùa tài hảo lại lần nữa kiểm tra rồi phú bút đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt thời gian liền đến chính ngọ xuân hoa viên trong viện đã dọn xong một chương bàn giải thẩm lâm tiên mang theo vép bùa dùng công cụ tới rồi trong viện thẩm thiên hảo cùng bốn cái bằng hữu đã tới rồi kia bốn người chiếm sân tứ giác họ bạch hẳn là cái kiếm hiệp hắn chiếm đông bắc giác lam dẹt chiếm phía tây nam mà lại đại cùng lại nhị phân chiếm tây bắc giác cùng đông nam giác bốn người khoanh chân ngồi xong thẩm thiên hào đứng ở giữa sân ngửa đầu nhìn trời thẩm lâm tiên đem dụng cụ đặt tới bàn dài thượng thẩm thiên hào khắp một cái quyết bắt đầu đi thẩm lâm tiên tiên triều vài vị hành lễ cảm tạ vài vị hộ pháp tình nghĩa theo sau đem bàn dài này một khối hạ cấm chế không được người khác tìm hiểu đến nếu họa khắc phù, thẩm lâm tiên vì sát xuất thành công có khả năng sẽ tắm ngội thay quần áo thậm chí còn trai giới vẽ đùa thời điểm còn sẽ tính thiên nhưng hiện tại nàng họa chính là dấu thiên phù, tự nhiên không muốn kêu lên thiên nhìn đến Kính thiên gì đó khẳng định là không cần, nàng vì có thể thành công, thậm chí còn đem này một khối bảy trận che khuất, muốn giấu giếm được trời xanh. Hít sâu một hơi, Thẩm lâm tiên nhắc tới bút tới, đem ngòi bút ở linh thú huyết cùng chu sa điều hòa thuốc màu trung dính một chút, để bút, nâng cao cổ tay, độ bay nhanh đặt bút ở lá bừa thượng. Nàng bút tẩu du long, chỉ vẽ không có mấy hoa, trên chán đã toát ra tê tê mật mật mồ hôi tới. Thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy thủ đoạn càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng rồn Có một loại thở không nổi, phải bị lạc chết cảm giác, trên người dần dần cảm giác trầm trọng đến như đè ép vải tòa núi lớn. Nàng trong lòng cười khổ, quả nhiên, này dấu thiên phủ không phải như vậy hảo hoạ. Muốn dấu diếm được trời xanh, đó là trời xanh không biết, nhưng này phương thiên địa quy tắc, cũng tuyệt không kêu ngươi dễ dàng họa ra tới. Lại là mấy họa qua đi, thầm lâm tiên cổ họng một trận thanh ngọn, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Liền thấy đông nam rắc một đạo sát khí thẳng đến thầm lâm tiên mà đến mà lại nhị cả người quay tròn chuyển vòng một bên xoay quanh một bên trong tay không ngừng bắc quyết hắn tử trong lòng ngực lấy ra một cái hồ lô trực tiếp đem kia nói sát khí thu đi thu sát khí lại nhị ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt cực kỳ thẩm lâm tiên cắn răng cắn chót lươi lấy một dọn tâm đầu huyết tích ở thuốc nhuộm bên trong nàng dưới ngòi bút này trường linh phù đã phế đi cần thiết phải nhanh một chút lại họa một trường bằng không qua canh giờ về sau lại họa nói sẽ càng thêm gian nan đem phế phù hủy diệt thẩm lâm tiên lại lấy ra một lá bửa lúc này đây nàng trầm cổ tay mà hoa mới hạ bút thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất nỗ lực ổn định thân hình thẩm lâm tiên cũng không có nhìn đến đông bắc giác bạch đại hiệp giúp nàng đuổi đi một con phi rơi xuống diều hâu thẩm lâm tiên cắn môi nỗ lực điều động trên người linh khí đem sở hữu linh khí đều tập trung đến cổ tay bộ mà đối kháng kia trầm trọng áp lực nàng hạ bút bay nhanh một cổ làm khí đem phù vẽ một nửa mà lúc này thẩm thiên hảo cảm thấy đại địa bắt đầu chấn động hắn một dầm chân, lấy thân là chống đỡ, nỗ lực ổn định này phương thiên địa. Phía tây nam lam dệt hai tay hợp lại, đem trên mặt đất một con độc trùng thu ở trong tay, đông nam rác lại đại cao lớn thân hình bỗng nhiên nhảy lên, một quyền nện xuống đi, trực tiếp đem từ dưới nền đất hướng lên trên toàn một cái tiểu nhân tạp đi vào. Chương 602 Phụ Thành Thầm lâm tiên ổn định hạ bản, nỗ lực đối kháng mặt đất chấn động cùng với càng trầm trọng áp lực. 8. Một tiếng Trung V-Dút, V-Dút 81Z nàng cảm thấy nàng cả người đều ở bị đè ép mặt đất giống như không ngừng ở nâng lên mà không khí đều biến trọng đến như núi cao giống nhau nàng đã bị thiên điệu tệ ở bên nhau tệ đến thở dốc đều thập phần gian nan nỗ lực chống thẩm lâm tiên hãn ra như tương nàng hạ bút lại càng thêm có lực độ nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực thẩm lâm tiên cắn chặt ngôi kêu chính mình thanh tỉnh một chút phù bút ở lá bùa thượng chuyển động từng đạo đỏ tươi quỷ dị ký hiệu xuất hiện đương cuối cùng một bút rơi xuống khi một đạo kim quang hiện lên Thẩm Lâm Tiên lập tức véo quyết đem tia đạo kim quang ấn tiến lá bùa bên trong, không gứa gọi một chút tin tức tiết ra ngoài. Vốn dĩ hoàng lá bùa hiện tại biến thành màu ngọc bạch, hơi mỏng giấy cũng biến dày rất nhiều, tửa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc. Thoạt nhìn thập phần thượng cấp bậc. Thẩm Lâm Tiên một mông ngã ngồi trên mặt đất, bất chấp trên người khó chịu, nhìn kia trương phù nở nụ cười. Hộ pháp năm người cũng đều thập phần gian nan đứng dậy, tất cả đều tụ ở bên nhau đi xem này trương hao hết sức lực họa thành dấu thiên phủ. Thẩm Thiên Hào nhìn thoáng qua dấu thiên phủ. Rửa tay đem Thẩm Lâm Tiên đỡ lên, quan tâm dò hỏi: "Thế nào? Còn có thể hay không chịu đựng được?" Nói chuyện thời điểm, hắn còn độ một tia linh khí đến Thẩm Lâm Tiên trong cơ thể. Thẩm Lâm Tiên mệt đều có chút không mở ra được mắt, nàng lắc đầu: "Ta muốn ngủ một giấc." Lời nói mới nói xong, nàng cả người mềm, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Thẩm Thiên Hào lập tức ôm lấy Thẩm Lâm Tiên đưa nàng trở về phòng ngủ, đem Thẩm Lâm Tiên dàn xếp hảo, Thẩm Thiên Hào ra tới lúc sau mới có tâm tư đi xem kia chương giấu thiên phủ nhìn thoáng qua thẩm thiên hào hít hà một hơi đây là đây là ngụy thập cấp phủ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lam dệt trắng thẩm thiên hào liếc mắt một cái chúng ta những người này chỉ có ngươi tu chính là phù thuật chúng ta nhưng không hiểu cái này ngàn năm nha thẩm thiên hào dùng sức chụp chính mình một cái tát ta ta không phải đang nằm mơ hơn một ngàn năm ta thẩm ra rốt cuộc rốt cuộc ra một cái có thể họa ra ngụy thập cấp linh phù phu sư trời cao phù hộ trời cao phù hộ a Lam Dệt thập phần hâm mộ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khoe khoang, chạy nhanh đem này trường phủ thu hồi đến đây đi, bằng không à, chúng ta xem mắt thèm, không biết khi nào trộm đi đâu. Thẩm thiên hảo phi đem dấu thiên phủ thu lên, đối Lam Dệt mấy cái cười, thật sâu hình lễ, hôm nay chư vị hộ pháp đất nước, chúng ta thẩm ra nhớ kỹ, ta trước cảm tạ các vị bằng hữu, nếu một ngày kia các ngươi dùng đến ta thẩm thiên hảo, ta bảo đảm không hai lời. Bạch đại hiệp khoát tay, được rồi, chúng ta cũng không chỉ là vì ngươi. Chủ yếu vẫn là vì kinh thành bà tánh, cùng với cái kia long mạch, bao nhiêu người tánh mạng hệ ở nơi này, chúng ta nếu còn muốn thoái thác, cũng không mặt mũi gặp người a. Lại đại cười, là cực, là cực, lao nói vô ích đối, chúng ta cũng không phải là vì ngươi thẩm thiên hào, vì chính là kinh thành những cái đó học sinh tánh mạng, vì chính là cái này quốc gia tương lai. Thẩm thiên hào ha ha cười, mặc kệ các ngươi vì chính là cái gì, dù sao băng là ta thẩm ra vội, cái này tạ tự như thế nào đều đảm đương nổi đi. Lại nhị khoát tay, ta nói lao thầm đầu, nếu muốn tạ, liền rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi chúng ta, đừng chỉ nói lời nói xuông không thực tế hành động. Dấu thiên phù thành, Thẩm lâm tiên chỉ là mệnh đến, chuyện khác không có, Thẩm thiên hảo trong lòng cao hứng, vạn sự tự nhiên hảo thương lượng. Hắn bàn tay vung lên, hành, ta kêu phòng bếp chuẩn bị tốt nhất bàn tiệc, đem ta đặt ở hầm ngầm linh tiểu lấy ra tới kêu các ngươi uống cái đủ, thế nào, đủ ý tứ đi. Mấy người vừa nghe rượu chúng làm, lá hét liền phải uống rượu nay năm vị lao nhân liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến lầu chính nơi đó đã dọn xong tịch rượu thẩm thiên hào đổ rượu giơ lên chén rượu kính rượu không trong chốc lát năm người liền uống ngã trái ngã phải trong miệng lung tung nói lời say hầu ngôn loạn ngự âm đem người khác vài thập niên gốc gác đều bóc ra tới thẩm lâm tiên một giấc này thẳng ngủ đến địa lao thiên hoang nàng chính mình cũng không biết ngủ bao lâu chờ nàng tỉnh lại thời điểm liền cảm giác được đầu giường có người nàng mở to mắt nhìn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến hàn dương ngồi ở chỗ kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem thẩm lâm tiên cảm thấy trên người mềm còn có chút không khôi phục lại nàng chống đứng dậy đối hàn dương cười ngươi chừng nào thì trở về hàn dương nhìn như vậy suy yếu thẩm lâm tiên không biết vì cái gì cái mũi đều là hế ẩm hắn trường tay một vớt đem thẩm lâm tiên bất tiến trong lòng ngực lại lấy ra một cái cái chai từ bên trong đảo ra một viên dược nhét vào thẩm lâm tiên trong miệng đây là bổ khí đan thẩm lâm tiên cảm thấy cổ họng một trận ngọc ý Khiêu bổ khí đan hương vị còn khá tốt, hơn nữa vào miệng là tan, còn không có cái gì cảm giác, cũng đã theo hết hầu đi vào, khuyên khắc thời gian, một cổ thiên địa nguyên khí tràn đầy toàn thân. Thẩm lâm tiên ban đầu tái nhợt mặt biến hồng nhuận lên, cả người đều có tinh thần. Hàn Dương lúc này mới yên tâm. Hắn đem một lọ bổ khí đan bỏ vào thẩm lâm tiên bàn tay chung, cầm. Ngươi lưu một ít. Thẩm lâm tiên muốn đem này bình bổ khí đan tách ra, Hàn Dương để lại tay nàng, ta chính mình sẽ luyện, đây là cho ngươi. Thẩm Lâm Tiên xem hắn thập phần nghiêm túc, chỉ có thể nhận lấy. Nàng đối Hàn Dương cười, "Mấy ngày này ngươi chính là đi luyện đan." Hàn Dương cúi đầu, ở Thẩm Lâm Tiên cái chán khẽ chạm một chút, "Ừm, phải dùng dấu thiên phù, sở cần linh khí thập phần khổng lồ, ta sợ ngươi chịu đựng không nổi, mấy ngày nay luyện một lò bổ khí đan, nếu thời gian đủ dùng nói, ta còn tưởng lại luyện một lò tụ linh đan." Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, "Không cần, bổ khí đan liền rất hảo." Hàn Dương cũng cười, đem Thẩm Lâm Tiên vòng ở trong lực chậm rãi lắc đầu ngươi không có việc gì thật tốt thẩm lâm tiên vững và ngồi một lòng dần dần bình tĩnh trở lại qua một hồi lâu thẩm lâm tiên mới đẩy ra hàng hàn dương đúng rồi có chuyện ta phải cùng ngươi nói một tiếng hàn dương nhìn về phía thẩm lâm tiên làm ra một bộ chăm chú lắng nghe chả tới thẩm lâm tiên cười một chút mới nói hồng y đi cho ta báo ngộng kêu ta tìm một cái cùng cái kia long linh nguyên bản phi thăng thời gian gần thời khác còn có hồng y lại nói cho ta thiên ma tông tông chủ sinh thần bắt tự hàn dương đầu tiên là sửng sốt theo sau cao hứng lên ta sẽ kêu phạm lao đạo giúp ngươi bấm đốt ngón tay ta lại làm mấy cái con rối đúng rồi cái kia tông chủ trông như thế nào thẩm lâm tiên cười khổ ai biết được dù sao đường lao sư bộ dáng hẳn là cũng không phải hắn gương mặt thật bộ mặt hai chữ nói ra thẩm lâm tiên bụng thầm thì kêu lên kêu nàng một trận mặt đỏ đúng rồi ta ngủ bao lâu hàn dương lòng còn sợ hai nói ba ngày ba đêm hắn đem thẩm lâm tiên ôm càng khẩn về sau không được như vậy làm ta sợ thẩm lâm tiên không có trả lời tu hành chi lộ gian nan ai biết về sau còn sẽ có cái gì chẳng uống hàn dương biết thẩm lâm tiên tâm tư cũng không có lại ép hỏi hàn bế lên thẩm lâm tiên hướng dưới lầu đi đến ta kêu trương tẩu giúp ngươi chuẩn bị một ít ăn ngươi uống trước chút cháo dưỡng dưỡng dạ dày chậm rãi lại ăn những thứ khác thẩm lâm tiên lừ một tiếng dúi đầu vào hàn dương trong lòng ngực hai người đi xuống lầu trong phòng khách một người đều không có ước chừng trương tẩu bọn họ trốn đến nơi khác đi Hàn Dương đem thẩm lâm tiên phóng tới ghế trên, tự mình đi phòng bếp đem còn nhiệt cháo mang sang tới, lại chỉnh mấy cái tiểu thái cấp thẩm lâm tiên bưng tới. Thẩm Lâm Tiên đói tàn nhẫn, bưng lên chén liền từng ngụm từng ngụm uống khởi cháo tới. Hàn Dương thừa dịp nàng uống cháo thời gian cấp Phạm Lão Đạo gọi điện thoại, không bao lâu, Hàn Dương ở thẩm lâm tiên trước mặt ngồi xuống, một bên cho nàng gấp đồ ăn một bên nói, Phạm Lão Đạo ý tứ là ba ngày sau buổi trưa chính là nhất tiếp cận thời khắc, lúc ấy tác pháp sát xuất thành công hẳn là cao một ít. Chương sáu trăm linh ba năm đầu. Thẩm Lâm Tiên uống xong cháo, hàm hàm hồ hồ nói, hành, liền 3 ngày sau tất pháp." 8. Một chung. Văn Vệ đút Vệ đút Vệ đút z Vệ đút Cong. Hàn Dương lại lấy ra thật nhiều tờ giấy, đây là ta bắt được một ít tà phái người trong sinh thần bắt tự, những người này đều là làm rất nhiều ác sự nhưng lại dùng người khác để tội. Thẩm Lâm Tiên lấy lại đây nhìn nhìn. Hàn Dương nói đích xác thật là thật sự, liền tỷ như này đó danh sách chung có một cái còn tính có chút danh khí phong thủy sư. Hắn vì tiền không từ thủ đoạn, vốn dĩ nhân gia hảo hảo phong thủy hắn chính là cấp phá hư, chờ đến nhân gia trong nhà sẽ ra sự tình hết đường xoay sở khi, hắn tìm tới môn đi làm tiền đòi tiền, không đem kia hộ nhân gia Tây An ép khô không bỏ qua. Còn có một cái ở nông thôn gian rất có danh khí tiên sinh, lấy cơ giúp nhà người khác một lần là được con trai, không biết nhiều ít phụ nữ. Thẩm lâm tiên xem qua này đó danh sách, đem những người này sinh thần bắt tự ghi tạc trái tim, ngẩng đầu tưởng cùng Hàn Dương nói cái gì đó ai biết hàn dương ở ngay lúc này thấu lại đây nàng vừa nhức đầu bởi vì ly thân cận quá môi liền đụng tới hàn dương trên môi thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy trên môi băng băng lương lương còn có một cổ nói không nên lời mùi hương ách dường như là dược hương nàng trong đầu một mảnh chết lặng theo bản năng há miệng mới vừa mở miệng hàn dương đầu lưỡi linh hoạt chui đi vào ở nàng giữa môi phiên rảo trêu đùa o một tiếng thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy trên người một cây huyền chặt đứt cả người đều có chút không thanh tỉnh đầu góc hôn thân thể cũng biến muộn thuật lên chi độn đồng thời còn có chút biến mềm biến vô lực nàng một bàn tay nắm chặt hàn dương quần áo cảm thấy trên môi đột nhiên một trọng toàn bộ môi đều bị người mút vào trụ ân thẩm lâm tiên trong miệng ra hơi hơi tiếng rên rỉ hàn dương một đôi mắt đều biến thành đỏ như máu hán thiết cánh tay gắt gao ôm thẩm lâm tiên đem nàng cử cao đại tiểu thư môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra trương tẩu đứng ở cửa trong mắt giật mình cùng với xấu hổ thập phần rõ ràng thẩm lâm tiên một phen đẩy ra hàn dương đỏ mặt xoa xoa môi cố gắng chấn định đối mặt trương tẩu có việc sao trương tẩu túi đầu trên mặt cũng là đỏ rực một mảnh có chút vô thố nói lao ra lao ra kêu đại tiểu thư cùng cô ra qua đi thẩm lâm tiên cười gượng một tiếng ta đã biết một lát liền qua đi nàng đứng lên đem bị hàn dương lộn loạn quần áo sửa sang lại túi đầu nhìn thoáng qua còn có thật nhiều nếp nhăn như thế nào vô đều vô bất bình rứt khoát lên lầu thay đổi một bộ quần áo nàng lại xuống dưới thời điểm Liên nhìn đến Hàn Dương ngồi ở xa thượng, một đôi chân dài giao điệp, ngồi ở chỗ kia bất động thời điểm, hiện thập phần lánh lạnh bức người. Nhưng ở nhìn đến nàng khi, Hàn Dương mắt liền sáng lên, khoe miệng cũng có một tia cười, một đôi mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Thẩm Lâm Tiên vài bước xuống lầu, nhìn đến Hàn Dương trong mắt rõ ràng kinh diễm khi, tâm tình đều hảo rất nhiều. Đi thôi. Hàn Dương đứng lên, duỗi tay kéo qua Thẩm Lâm Tiên tay. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến đứng ở một bên cười trộm chứngẩu, chịu chiu tay. Như thế nào đều chịu không ra. Hàn Dương cười một chút, cùng Thẩm Lâm Tiên mười ngón tay đan vào nhau, hai tay kéo gắt gao, hắn đi ở phía trước, Thẩm Lâm Tiên hơi hơi sai sau một bước đi theo, cơ hồ là bị Hàn Dương mang theo đi phía trước đi. Đi ra khỏi phòng, Hàn Dương nhìn xem bầu trời trong xanh, tâm đều đi theo phi dương lên, cả người cười có chút lây lốc. Thẩm Lâm Tiên đều có chút không đành lòng đi xem. Vị tiếc khí thế kinh người, khí độ bất phàm dị năng chỗ lao đại, hiện tại cả người đều tròn váng hình ảnh này thật là có điểm tay đôi mắt hai người đi đến lầu chính khi thẩm thiên hảo cùng vài vị lão hưu đang ngồi ở trong viện phơi nắng thuận tiện liêu một ít tuổi trẻ thời điểm sự tình thấy thẩm lâm tiên cùng hàn dương lại đây thẩm thiên hảo tiếp đón hai người đi đến phụ cận chỉ vào hàn dương đối vài vị lão hưu nói đây là ta tôn nữ thế ban đầu còn nói cho bọn hắn làm tiệc đính hôn ai biết ra việc này tiệc đính hôn chỉ có thể đợi sau lam dệt đánh giá hàn dương sau một lát nở nụ cười lão thẩm đầu người gia hỏa này thật là có phúc khí sinh cái hảo cháu gái đã đủ gọi người mắt thèm ai biết tìm cái tôn nữ tế cũng như vậy ưu tú thật là kêu chúng ta nhóm người này trong lòng toan không được a thẩm thiên hào ha ha cười lại toan lại có thể thế nào dưới bầu trời này lại tìm không ra so với ta cháu gái còn có tôn nữ tế càng ưu tú người lại đại biểu môi lại hảo lại có thể thế nào cháu gái còn không phải đến gả đi ra ngoài đến lúc đó chính là nhà người khác Thẩm Thiên Hảo vỗ cái bàn cười to, ta liền biết ngươi trong lòng toàn, toàn cũng không có biện pháp, ta nói cho ngươi, ta này cháu gái cũng sẽ không gả đi ra ngoài, hai người bọn họ đều thương lượng hảo, về sau hàn dương ở rể đến ta thẩm ra, tương lai bọn họ hài tử còn sẽ kế thừa thẩm ra gia nghiệp. Lại đại sắc mặt có chút khó coi, đừng xem qua đi không xem thẩm Thiên Hảo kêu tiểu nhân đắc trí bộ dáng, giống như ai không có cháu gái dường như. Ngươi nhưng thật ra tưởng có. Thẩm Thiên Hảo dỗi một câu. Thẩm lâm tiên vừa thấy hai người muốn xảo đi lên, chạy nhanh ngồi xuống đối lại đại đạo, lại ra ra, ta nghe ông nội của ta nói ngài là phong thủy sư, ta còn tưởng cùng ngài lánh giáo một vài đâu. Lại đại nhìn Thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cười, hảo, ngươi có cái gì không hiểu chỉ lo hỏi, ngươi lại ra ra khẳng định không tàng tư. Lam dệt vừa nghe chạy nhanh giữ chặt Thẩm lâm tiên, lâm tiên A, ngươi muốn học độc thuật sao? Muốn học cổ thuật sao? Ta đều có thể giáo ngươi các ngươi kia một mạch không phải chỉ truyền người miêu sao? Lại đại vừa nghe tàn nhẫn chừng Lam dệt, Lam dệt cười, bao nhiêu năm trước lao Hoàng Lịch, hiện tại là Tân Xã Hội, quy củ tự nhiên cũng muốn may lại, bằng không chẳng phải bị xã hội sở đào thải. Thẩm Lâm Tiên đối Lam dệt cười, Lam nái nãi, chờ có thời gian ta nhất định cùng ngài học một ít độc thuật. Hảo, hảo, Lam dệt vỗ Thẩm Lâm Tiên tay cười rất đắc ý, đúng rồi, ta cho ngươi ngũ độc rượu, ngươi đến chạy nhanh uống à, cái kia thực dưỡng thân thể, ở tác pháp phía trước nhất định phải uống xong ngũ độc rượu thẩm lâm tiên lúc này mới nhớ tới lam dện tới thời điểm cho nàng một cái bình nhỏ nàng vẫn luôn thu cũng không thấy không nghĩ tới bên trong trang chính là ngũ độc rượu nghĩ vậy rượu hẳn là dùng ngũ độc chế thành thẩm lâm tiên liền cảm thấy uống không đi xuống nhưng nhìn đến lam dện đầy mặt ý cười mắt hàm hiền từ nhìn nàng thẩm lâm tiên lại cảm thấy nếu không uống nói chẳng phải cô phụ lao nhân một mảnh yêu thương chi tâm bãi thẩm lâm tiên cắn răng uống liền uống còn không phải là rượu sao chỉ cần không xem một hơi buồn đi xuống hẳn là sẽ không ghê tầm đi nàng từ càn khôn giới chung lấy ra kêu bình ngũ độc rượu rút ra cái nắp cũng không thèm nhìn tới một hơi đảo đến trong miệng nguyên lai con thẩm lâm tiên cho rằng loại rượu này sẽ rất khó uống nhưng uống đến trong miệng lại có một loại nói không nên lời ngọt mùi hương nói ngọt hương chung còn mang theo một tia nóng bỏng rượu nhập tiết hầu nàng liền cảm thấy toàn thân đều nhiệt lên còn có rất nhiều linh khí trực tiếp ở trong thân thể du tẩu cho nàng thân thể rót vào rất nhiều sức sống thẩm lâm tiên chạy nhanh tính khí vận được rồi một lần công pháp lúc sau liền cảm thấy trên người tràn ngập sức lực cơ hồ một quyển có thể đánh chết mấy chỉ lão hổ nhìn đến thẩm lâm tiên đem uống rượu xong lam dệ thập phần vừa lòng người đứa nhỏ này nhưng thật ra cái thành thực mắt thẩm lâm tiên ha hả cười hai tiếng trên mặt thực mau nhiễm đào hoa sắc ánh mắt cũng mê mang lên vẫn luôn ngồi ở thẩm lâm tiên bên người hàn dương cảm giác được thẩm lâm tiên trong thân thể truyền đến nhiệt lượng trong lòng biết nàng chỉ sợ say chạy nhanh đỡ thẩm lâm tiên đứng lên Ra ra, lâm tiên không tốt uống rượu, lúc này sợ là say, ta trước mang nàng đi trở về. Lam dệt một phách cái chán, hỏng rồi, ta này men say quá đại, ta cấp đã quên, không nhắc nhở tiểu cô nương, têu nàng cấp một ngụm buồn. Khí thẩm tiên hảo trừng mắt nhìn lam dệt liếc mắt một cái, đối hàn dương cười cười, ngươi trước mang nàng trở về đi, têu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày sau tác pháp còn muốn rửa nàng đâu. Trường 604 Long Môn Dọc theo đường đi, thẩm lâm tiên đều ở khanh khách cười. Hàn Dương xem nàng đi lắc qua lắc lại, dứt khoát trực tiếp đem nàng bế lên lui tới Xuân Hoa Viên đi đến. Ách! Thẩm Lâm Tiên đi xuống nhìn nhìn, mở ra hai tay cười kêu, ta bay lên tới, bay lên tới. Hàn Dương cười khổ, vì phòng ngừa Thẩm Lâm Tiên ngã xuống, đem nàng ôm càng khẩn chút. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy bên hông bị lạc thực khẩn, nhịn không được dùng sức vô vô Hàn Dương cánh tay, ân. Thẳng bay thượng như thế nào sẽ có đai an toàn? Chết đai an toàn tránh ra. Nàng một bên chụp Hàn Dương cánh tay còn một bên thăm đầu đi xuống xem này phá thảm bay phi quá thấp còn không bằng ta phi hành phụ đâu ừ chờ ta đem cái kia long linh thu phục ta liền làm một cái đại đại phi thuyền toàn bộ rán đầy phi hành phủ phi cao cao nàng lẩm bẩm xong ngẩng đầu hướng lên trên xem sau đó liền thấy được hàn dương mặt ngươi như thế nào cũng ở thảm bay thượng thẩm lâm tiên đôi tay phủng hàn dương mặt dùng sức xoa trách không được thảm bay phi không cao đâu nguyên lai là ngươi quá nặng hàn dương càng thêm vô ngữ Hắn không nghĩ tới thẩm Lâm tiên lần này uống say thế nhưng cùng một cái tiểu hài tử giống nhau, luôn nói một ít đấu trí nói. Lạc, thẩm Lâm tiên đánh rượu lạc, ngũ độc rượu đặc có hương khí phiêu tán ra tới, từng sợi nhắm thẳng hàn dương trong lỗ mũi toản. dù hắn đều muốn uống thượng hai khẩu. Thẩm Lâm tiên lại ở ngay lúc này dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngươi như thế nào? Như thế nào biến thành hai cái hàn dương, làm cái gì sao? Đương chính mình đùa thật giả Mỹ Hầu Vương đâu, gì? Rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả nha? Thẩm Lâm Tiên rỗi tay đi véo Hàn Dương quay hàm, Hàn Dương rỗi đầu rỗi từ nàng béo. Cái này là thật sự. Thẩm Lâm Tiên véo chuẩn cười to, đem Hàn Dương đầu kéo thấp, ba một tiếng, ở trên mặt hắn hôn một cái, quả nhiên là thật sự. Hàn Dương nghiêng đầu, nhìn đến trên đường trải qua giúp việc một đám nén cười bay nhanh chạy đi, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Hắn mới tưởng cùng Thẩm Lâm Tiên nói một câu, túi đầu thời điểm, phát hiện nha đầu này thế nhưng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi ngắm lại trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở nỗ lực tu hành dùng hết hết thể biện pháp vẽ bừa khẳng định là mẹ muốn chết rồi tuy nói có bổ khí đan còn có ngũ độc rượu cho nàng dưỡng nguyên khí nhưng tinh thần thượng luôn là khôi phục bất quá tới hơi buông lỏng biếng nhác liền sẽ lâm vào ngủ say bên trong Hàn Dương chính là một trận đau lòng hắn gia tăng bước chân thượng xuân hoa lâu đem thẩm lâm tiên đưa vào phòng ngủ nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường Hàn Dương cẩm chân giúp nàng cái hảo mới nhớ tới thân rời đi thân thể vừa mới giật mình đã bị Thẩm Lâm Tiên đột nhiên kéo xuống tới. Thẩm Lâm Tiên gắt gao ôm Hàn Dương, đầu nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toàn đi, đừng đi, bồi bồi ta. Hàn Dương ánh mắt u ám, cúi đầu ở Thẩm Lâm Tiên trên mặt hôn một chút, kéo qua chân mật mật che lại hai người, hắn đem Thẩm Lâm Tiên gắt gao ôm vào trong ngực, ta không đi, bồi ngươi đâu. Thẩm Lâm Tiên cười, tươi cười thuần tịnh mỹ lệ. Nàng ngủ càng trầm càng chết, nhưng Hàn Dương lại như thế nào đều ngủ không được, thân thể hắn từ trên xuống dưới đều khó chịu cực kỳ trong thân thể một cổ xôn xao ồn ào náo động muốn ra tới muốn phát tiết đặc biệt là hạ thân chỗ nào đó sưng to khó nhịn hàn dương nhịn không được yên lặng vận chuyển công pháp muốn bình ổn trong lòng táo động hắn nhìn thẩm lâm tiên ngủ nhan không khỏi cười khổ một tiếng nếu không phải còn nhớ rõ ngươi muốn giấu thiên hóa rồng sao có thể dễ dàng như vậy tha ngươi mặc niệm vài phiên thanh tâm chú hàn dương mới áp xuống trong lòng hỏa dỗi tay bao quát đem thẩm lâm tiên ôm vào trong ngực ôm nàng ngủ rồi ngoáng lên thần ba ngày liền đi qua ngày này vừa lúc là chủ nhật hàn dương bên kia hẳn là cùng trường học lãnh đạo cấu kết qua trường học trước tiên tổ chức học sinh đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành thừa dịp thứ bảy chủ nhật này hai ngày mang học sinh đến vùng ngoại ô du ngoạn đi toàn bộ vườn trường quét sạch ra tới mặc kệ là phụ trách dạy học lao sư vẫn là hậu cần thượng công nhân viên chức đều nghỉ thẩm lâm tiên cùng thẩm thiên hảo mấy cái sáng sớm liền lái xe lại đây vào vườn trường vài người thẳng đến kia đóng ký túc xá thẩm thiên hào năm người cùng với phạm lao đạo mấy cái bắt đầu vây quanh ký túc xá bố trí trận pháp đem làm tốt những cái đó con dối dán lên sinh thần bắt tự một đám trôn nhập đại trận bên trong thẩm lâm tiên tắc vây quanh ký túc xá dạo bước quan sát đi tìm nhất thích hợp địa điểm hàn dương phụ trách hiệp trợ thẩm lâm tiên đo lường tính toán vị trí hai người thực mau đem vị trí tìm hảo thẩm lâm tiên bắt đầu bố trí giàn tế hàn dương vấy tay gọi tới hảo chút đồng sự hỗ trợ đáp thượng đài cao trên đài cao bảy trường kỷ Mặt trên các loại pháp khí bảy biển đầy đủ hết. Trong nháy mắt tới rồi chính ngọ thời gian, Thẩm Lâm Tiên đem thẩm ra tổ tiên lưu lại quốc sư pháp y lý khoác đến trên người. Cùng bình thường pháp y liễu bất động, quốc sư pháp y liễu rốt cuộc muốn tập một quốc gia chi lực mà thành, nhan sắc là cùng hoàng bảo giống nhau minh hoàng sắc, thượng thêu 12 chương văn, đồng thời lại có rất nhiều chân châu đá quý nạm ở mặt trên, tiêu toàn bộ pháp y thoạt nhìn sắc sỡ lóa mắt, Thẩm Lâm Tiên phủ thêm pháp y, cả người thánh khiết lại uy nghiêm. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đây nghịch thiên hành sự, thành tác trợ long phi thăng, công đức vô lượng, bại tác long linh tử quán, cánh mạng cám ưu, thành bại tại đây nhất cử, tất yếu không sợ không sợ. Thẩm Lâm Tiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, bước đi, dẫm lên thời gian điểm, từng bước một bước lên đài cao. Đài cao chính đáp ở đại thái dương phía dưới, tuy nói ánh nắng tuyến rất mạnh, nhưng hiện tại là vào đông, đứng ở trên đài cao, gió lạnh thổi qua, thổi bay pháp y hề góc áo, tiêu Thẩm Lâm Tiên cả người giống như tiên thần dáng thế, nghiêm nghị không thể sôm nàng mặt vô biểu tình giơ tay điểm hương đại cố ý hương bật lửa lúc sau thẩm lâm tiên cầm trong tay bảo kiếm mũi kiếm đi xuống một chút linh khi rót vào đại trận bên trong kích hoạt rồi toàn bộ đại trận đại trận nội bị trôn tốt con dối một đám trong giây lát ngồi dậy trên người gián sinh thần bát tự không gió tự động thẩm lâm tiên sắc mặt càng túc nàng buông bảo kiếm dỗi tay một triệu triệu ra đánh thần tiên tới thật dài tiên sao một quyển đem trên bàn phóng tốt giấu thiên phủ cuốn lên tiếng rít chung tia tửa kim phi kim ngọc cũng không phải ngọc Loe ánh ánh quang mang dấu thiên phủ bị ném đến không trung. Mọi người ở cách xa xa, vô cản su lại cũng có thể nhìn đến dấu thiên phủ ở giữa không trung đột nhiên thả ra vạn đạo hào quang. Đồng thời, sắc trời tối sầm lại, liền có mây đen che ngày mà đến. Không ra một phút, toàn bộ phía chân trời đều đen kịt, rất có thiên cầu thực nhật chi tượng. Thẩm Lâm Tiên trong miệng quắc nhẹ: Hôm nay đệ tử Thẩm Lâm Tiên huề chúng bạn bè chi lực, hợp lực tế thiên, lấy dấu thiên phủ tu thiên thời, trợ ngươi phi thăng. Canh giờ đã sửa còn không mau mau phóng qua long môn môn tự buột miệng thốt ra liền thấy ngày đó thượng mây đen khai một cái phủng một đạo kim quang bên trong xoay quanh cựu long ngọc bạch long môn xuất hiện ở mọi người trước mắt lam dệt lòng tràn đầy kích động muốn mở miệng nói chuyện lại bị thẩm thiên hào đột nhiên lấp kín miệng thẩm thiên hào cảnh cáo nhìn nàng một cái lam dệt gật đầu áp xuống trong lòng kích động chi tình cả người khắc chế lại khắc chế nỗ lực không phát ra một chút thanh âm long môn dần dần phóng đại cơ hồ gần ngay trước mắt Nhưng nhìn kỹ lại là xa cuối chân trời. Thẩm lâm tiên đem đánh thần tiên hướng trên bàn một phách, còn chờ cái gì, sao không nhanh đi. Một tiếng thanh khiếu khởi, theo sau đó là dòng ngâm tiếng động. Kinh giao. Một tòa nhà cửa bên trong, án mặc màu đen trường bảo tông chủ đứng ở nóc nhà ngẩng đầu nhìn trời, khoe miệng hàm chứa một tia cười khẽ, quả nhiên, vẫn là phóng không khai nhiều người như vậy tánh mạng, thà rằng vứt bỏ tự thân cũng muốn cứu người sao. Này đó chính đạo nhân sĩ thật đúng là không biết cái gọi là. Hoác khê đứng ở tông chủ phía sau, đại nhân nói chính là, bất quá, này cũng vừa lúc phương tiện chúng ta hành sự, lấy một cái khóa long trận đổi đến những cái đó chính đạo nhân sĩ thân tử đạo tiêu, vô luận như thế nào đều là thực có lời. Nàng nói chuyện thời điểm, trong mắt hiện lên một tia tính kế, khoe miệng hơi câu, lộ ra một tia âm ngoan cười tới. Ha ha, mau một chút đi, mau một chút dấu thiên thành công, chờ thêm hôm nay, thẩm ra liền sẽ trở thành chuyện cũ, không còn có người có thể chế được nàng nàng hoắc khê từ đây lúc sau là có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, lại không cần sợ bất luận kẻ nào. người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. chương sáu trăm linh năm thiên phạt, kinh đại ký túc xá trên không, một cái ấu long bay lên trời. nói là ấu long, kỳ thật còn không coi là long, này long linh trên đầu vô giác, phía sau vô đuôi, chảo cũng không ngũ chảo, chưa nhảy qua long môn, hắn không coi là chân chính long. ấu long ở mây mù trung quay cuồng, một đôi mắt nhìn thẳng thầm lâm tiên. Thẩm Lâm Tiên hơi hơi mỉm cười, cầm đánh thần tiên chỉ chỉ Long Môn, canh giờ đã đến, ngươi còn không chạy nhanh nhảy qua Long Môn càng đại khi nào? Cái kia long quay đầu lại, khổng lồ long thân thẳng đến Long Môn mà đi. Ở ly Long Môn còn có hảo xa thời điểm, liền thấy sắc trời âm trầm chi gian, một đạo kia chớp rơi xuống, màu tím kia chớp vừa lúc dừng ở Long Thân thượng, chỉ là này đạo thiểm điện liền đem Long Lân đánh xuống tới hảo chút. Cái kia long thân thượng có miệng vết thương, bích xác huyết trực tiếp rớt xuống dưới. Thẩm Lâm Tiên khoanh chân ngồi xuống, ở trên đài cao cùng ấu long cùng nhau chống đỡ thiên lôi uy lực tiếng sấm vang lên lại là một đạo tia chớp trực tiếp bổ vào trên đài cao thẩm lâm tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt cũng không khởi động phòng hộ cháo mà là trực tiếp lấy thân thể tới chống đỡ lôi kiếp chỉ là này nói xét đánh oai lại là bổ tới đài cao hạ một mảnh thổ địa thượng tiếng sấm vang quá trong đất chôn một cái con dối bị bổ ra tới nhất cử bị chém thành hai nửa lại là một đạo sấm xét rơi xuống lại lần nữa bổ ra một cái con rối tới Thẩm lâm tiên ở trên đài cao đều xem trận tròn mắt. Này lưỡng đạo lôi thật là quá lợi hại, nếu là bổ tới trên người nàng, tuy không đến mức muốn nàng mệnh, chỉ sợ cũng muốn bị chém thành trọng thương. Con hảo, con hảo. Thẩm lâm tiên vạn phần cảm kích hồng y di giáo nàng cái này biện pháp, đều những cái đó tội ác tẩy trời người thế nàng gặp cái này tội. Nàng ngừng đầu, liền thấy cái kia ấu long bị lôi điện phách trên người lân rơi rất tan tác, cả người đều là miệng vết thương. Nhưng là, ấu long mọc ra cái đôi tới trên đầu cung cô lấy hai cái bọc nhỏ, thoạt nhìn đang ở trừng giác, lại là vài đạo lôi rơi xuống, ấu long đón lôi thẳng thượng, dần dần tiếp cận long môn, long môn liền ở trước mắt, ấu long vui sướng thét dài một tiếng, rồng ngâm thanh khởi, thanh trấn cửu tiêu, thầm lâm tiên ngẩng đầu cười, chịu nhìn lại là vài đạo lôi rơi xuống, phách trôn ở trong đất kia này con rối cơ hồ đều phiên ra tới, một đám cả người mạo yên đều bị lôi điện đánh cho đen nhánh một mảnh, kinh giao! tông chủ khẽ miệng hơi câu, xem bộ dáng này. Long Linh chỉ sợ là có thể nhảy qua Long Môn, chỉ cần nhảy qua Long Môn, chúng ta lại hơi chút thêm ném lực, những cái đó giúp thẩm lầm tiên cách làm chính đạo nhân sĩ đều phải đã chịu thiên phạt, những cái đó mới lao ra hỏa vừa đi, lại không ai có thể ngăn trở bản tôn bước chân. Hoắc Khê cũng đang cười, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, chúc mừng Tông Chủ nhất thống thiên hạ, uy chấn trong nước. Ha ha! Tông Chủ tự đắc cười to ra tiếng. Hán tiếng cười mới lạc, đột nhiên, Hoắc Khê trên đầu mạo một cổ khói đen cả người giống bị thứ gì thiêu quá giống nhau, liền tóc mang quần áo đều thành cháy đen sắc. A. Hoắc Khê kêu thảm thiết một tiếng, đau trên mặt đất quay cuồng không thôi. "Tông chủ, cứu ta." Hoắc Khê triều tông chủ vươn một con đen tuyển tay đi. Tông chủ sắc mặt đại biến, tay phải không được bấm đốt ngón tay, đột nhiên, hắn trong miệng phun ra một ngụm máu đen, hô to một tiếng, "Không tốt, bị người ám toán." Liền như vậy ngửa người ngã trên mặt đất. Thầm Lâm Tiên khoanh chân ngồi ở trên đài cao, ngẩng đầu, Khoe miệng mỉm cười nhìn cái kia ấu long mọc ra rác bốn chảo biến thành ngũ chảo sau đó thanh khiếu một tiếng nhảy nhảy qua long môn biến mất ở đầy trời mây mù giữa ấu long mới biến mất ở như vậy mùa đông trên bầu trời lại là phiêu hạ nhẹ nhẹ mưa phùn mưa phùn rơi xuống dưng ở thẩm lâm tiên trên người thẩm lâm tiên bị một đạo sét đánh trung miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại mà nàng ban đầu tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên lâm tiên ở một bên lo lắng không thôi hàn dương bước đi liền phải tiến lên thẩm lâm tiên xua tay ý bảo hắn đừng tới đây sau đó nhìn xem còn ở mưa rơi không trung dẫn ấu long vì biểu lòng biết ơn giáng xuống linh vũ tới rồi trong tay một cái bình ngọc trung nàng cầm bình ngọc bước xuống đài cao trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, cười ta thành công hàn dương ôm chặt thẩm lâm tiên là thành công ngươi thành công thẩm thiên hào bước đi nhanh lại đây vừa thấy hàn dương này phiên phương pháp nhịn không được kéo xuống mặt hò khan vài tiếng hàn dương quay đầu lại nhìn thẩm thiên hào liếc mắt một cái ra ra lâm tiên mệt mỏi thẩm thiên hào sắc mặt càng thêm khó coi mệt mỏi ta còn ở đâu không tới phiên ngươi động tay động chân huấn xong hàn dương thẩm thiên hào nhìn về phía thẩm lâm tiên thời điểm trên mặt lộ ra thập phần từ ái tươi cười tới ngoan tôn a mệt mỏi đi mệt mỏi chúng ta chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi ra ra kêu trường tẩu cho ngươi làm một bàn lớn ăn ngon trở về chúng ta liền chạy nhanh ăn cơm a thẩm lâm tiên cười gật đầu sau đó quay đầu lại nhìn hàn dương liếc mắt một cái đối hàn dương hạ giọng nói Tông chủ cùng hoác khê chỉ sợ bị thương không nhẹ ta nơi này có mấy chương cố ý luyện chế tìm tung phủ chuyên tìm bị xét đánh ác nhân ngươi chạy nhanh mang phạm đạo trưởng bọn họ đi tìm xem nói không chừng lần này có thể tê ờ còn chưa dứt thẩm lâm tiên phát một tiếng phun ra một búng máu tới hàn dương cùng thẩm thiên hảo đều sợ hãi hai người đều là vẻ mặt lo lắng chi sắc hàn dương ôm chặt thẩm lâm tiên đừng động hoác khê sự ngươi thế nào có phải hay không thẩm lâm tiên cười khổ không nghĩ tới trời phạt tới nhanh như vậy a thẩm thiên hảo vừa nghe lời này sắc mặt càng thêm khó coi cháu ngoan ngươi thế nào trời cao giang xuống cái gì trừng phạt hàn dương gắt gao ôm thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn xem đã biến bầu trời trong xanh đôi mắt hiếp lại đem lệ quang che lại mặc kệ là cái gì thiên phạt ta đều cùng ngươi cùng nhau thừa nhận về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực tu hành nếu có một ngày được đến vô thượng tu vi ta chắc chắn hôm nay thọc cái lỗ thủng ra tới thẩm lâm tiên cười khẽ nàng nhìn nhìn thẩm thiên hảo ra ra ta không có việc gì. Thẩm thiên hào lại là không tin. Hắn vây tay kêu lên lại đại tới, lại huynh, ngươi chạy nhanh nhìn xem ta này cháu gái làm sao vậy. Lại đại nhoáng lên tam diêu lại đây, con nhìn thẩm lâm tiên vài lần, lại véo chỉ tính thật dài thời gian, đột nhiên, sắc mặt đại biến, cũng đi theo phun ra một đống máu tới. Hắn lắc đầu cười khổ, ta tu vi không đủ, cũng không tính chuẩn, bất quá, lâm tiên chỉ sợ muốn chịu tội, ta xem nàng số tuổi thọ có ngại, về sau chỉ sợ, Nói còn chưa dứt lời, nhưng là thẩm thiên hảo cũng hiểu được lại đây, thẩm lâm tiên giấu trời qua biển giúp đỡ long linh sửa canh giờ phi thăng, trời cao đã là tức giận, cắt giảm nàng số tuổi thọ lấy kỳ trừng phạt. Thẩm lâm tiên nghe xong cười cười, cũng không có gì, chúng ta tu hành người trong bốn là so thường nhân sống càng lâu, chỉ cần ta tu hành đủ rồi, không nói được có thể sống mấy trăm năm đâu, sống lâu như vậy cũng có chút quá mức nhàm chán. Hàn Dương biết thẩm lâm tiên lời này là đang an ủi hắn, trong lòng càng phát đau đớn khó nhịn. Lại đại lắc đầu, trừ bỏ số tuổi thọ thượng có ngại, phía sau chỉ sợ còn có khác, chỉ là lâm tiên mệnh tương bốn là khó bề phân biệt, sau này càng là thấy không rõ lắm. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên, tiểu nha đầu, chính ngươi trong lòng rõ ràng có phải hay không. Thẩm lâm tiên cười gượng một tiếng, cũng không có gì, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thẩm thiên hảo không có hỏi lại, hàn dương cũng không có truy vấn đi xuống, hai người mang theo thẩm lâm tiên bằng màu tốc độ rời đi kinh đại. Hàn Dương đem tìm tung phủ cho Lam Dật cùng với Phạm lão đạo mấy người, gọi bọn hắn đi hỗ trợ truy tra tông chủ cùng Hoắc Khê rơi xuống, chính hắn lại luyến tiếc lại rời đi Thẩm Lâm Tiên một bước. Cùng lúc đó, kinh thành ngục giam bên trong, phán tử hình chưa chấp hành xử bắn mấy phạm nhân không rõ nguyên nhân tử vong. Huyền môn trung cũng có một ít tu hành tà pháp, vẫn luôn dùng bảng môn tà đạo hại người thuật sư không rõ nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử. Chờ đến Thẩm Thiên Hảo cùng Hàn Dương mang theo Thẩm Lâm Tiên tới rồi Xuân Hoa Viên, đem nàng an trí ở tụ linh trận trung khi, Mấy tin tức này truyền đến, Thẩm Thiên Hảo cùng Hàn Dương nghe xong, sắc mặt đều thập phần không tốt. Người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 606 âm U Lam Dệt cùng Phạm Lão Đạo đi theo tìm tung phù tới rồi kinh giao. Một lát công phu, vài người đã tới rồi một tòa nhà cửa bên ngoài. Lam Dệt nhìn tìm tung phù rơi xuống, trên mặt mang theo ti cười, chính là nơi này. Phạm Lão Đạo khoát tay, đã có mấy cái tuổi trẻ một chút thuật sư nhảy vào tường viện bên trong. Hắn nhìn Lam Dệt liếc mắt một cái cũng đi theo đi vào. Lam Dệt đi tới cửa, duỗi tay đẩy cửa, tay nàng còn không có tiếp xúc đến ván cửa, đại môn đã khai. Lam Dệt vào cửa, liền nhìn đến một cái trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trong viện, mà hắn dưới chân tứ tung ngang dọc nằm vài người, mấy người này đều là Lam Dệt cùng Phạm Lao Đạo mang đến hảo thủ. Chỉ bằng các ngươi mấy cái còn tưởng đối phó bản tôn. Trung niên nam tử trên mặt mang theo âm lãnh cười, trên dưới đánh giá Lam Dệt, ngươi nhưng thật ra so này mấy cái phế vật cường một chút. Lam dệt nhíu mày, hé miệng, một cái nho nhỏ phi trùng thẳng chiều trung niên nam tử trên mặt vọt tới. Trung niên nam tử dối tay một chảo, đem kia chỉ phi trùng chộp vào trên tay, chút tài mọn mà thôi. Lam dệt sắc mặt càng khó xem, tay háo vung, mấy cái sắc thái đốm lan rắn độc phun tin chiều nam tử đánh tới. Nam tử quay đầu né qua, đem phi trùng chiều lam dệt ném đi, trả lại ngươi. Đồng thời, nam tử vung tay lên, một đạo xương đen đem lam dệt vài người lung trụ lam dệt chạy nhanh lấy ra pháp khí đem này đó xương đen xua tan chờ đến nàng đem xương đen xua tan lúc sau nơi nào còn có nam nhân kia bóng dáng lam dệt trong lòng biết không tốt chạy nhanh đi tìm nhưng tìm khắp toàn bộ tòa nhà cũng không lại tìm được người nàng lại đem ngã trên mặt đất người trụ tỉnh mang theo những người này đi ra ngoài truy đuổi theo sau một lúc lâu cũng không đuổi tới một chút tung tích người này quá rảo trượn lam dệt thở dài ta còn tưởng rằng hắn không có bị thương đâu nguyên lai like hắn thương như vậy trọng cùng chúng ta đánh với bất quá là vì kéo dài thời gian. Trong viện Nam nhân vừa rồi ngồi quá địa phương một bãi huyết, làm dạy tảo náo cực kỳ, sống lớn như vậy số tuổi, không nghĩ tới lần này tài, ai, trở về lại muốn cứ gọi bọn hắn dễ cận. Mà ở ly cái này nhà cửa mười tới mà địa phương. Tông chủ mang theo hoác khê còn có hoác rác ngã vào một đống bắp côn thượng. Hoa một tiếng, tông chủ phun ra một ngụm máu đen tới, hắn đầy mặt dữ tợn, suốt ngày đánh nhạn không nghĩ tới ngược lại bị nhạn mổ mắt bản tôn vốn định bày trận hại những cái đó chính đạo người một phen, lại không nghĩ rằng đem bản tôn cũng liên lụy tiến vào. Hôm nay phạt, hôm nay phạt. hoắc giác sắc mặt tái nhợn, hữu khí vô lực nói, tông chủ, ta cùng hoắc khê sinh thần bát tự có lẽ tôi đến. rốt cuộc hoắc khê lúc trước sinh ra thời điểm cái kia thẩm lão nhân cũng ở, hắn là biết hoắc khê sinh nhật, mà ta sinh nhật cũng có thể tra được đến, nhưng là tông chủ ngài sinh thần bát tự những người đó là như thế nào biết được? tông chủ lắc đầu, bản tôn chính mình đều suýt nữa đã quên chính mình sinh nhật. Những người đó lại từ chỗ nào biết được Hơn nữa lợi dụng bản tôn sinh nhật bày trận Bản tôn thế nhưng không hề sở giác Đáng giận Nhất định là bọn họ thỉnh cái gì nhân vật lợi hại Lần này đối phương không có đã chịu cái gì tổn thất Ngược lại là chúng ta tải cái đại té ngã Thoạt nhìn Về sau làm việc còn muốn càng thêm cẩn thận mới là Hoác khê cơ hồ khởi không tới Nàng suy yếu nói Tông chủ chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ Tông chủ nghĩ nghĩ Hiện tại đến chạy nhanh tìm một chỗ dưỡng thương còn muốn tránh né những cái đó chính đạo nhân sĩ đuổi giết, chỉ sợ là. Hắn khắp nơi nhìn xem, nhìn đến cách đó không xa có một khu nhà hiện rất rách nát tòa nhà, chịu đựng ngực quay cuồng huyết khí vận khởi thuật pháp xem kỹ, nhìn đến trong nhà chỉ có một hơn 40 tuổi lão quan quân ở, khác thế nhưng không còn có người, tông chủ trong lòng đại định. Hắn quay đầu đối hoác khê nói nói mấy câu, hoác khê tuy có chút không tình nguyện, bất quá vì bảo mệnh, hơn nữa nàng cũng không dám cãi lời tông chủ, liền nỗ lực chống, lung lay đứng lên. Vô vô trên người dơ bẩn, sửa sang lại tóc đi qua đi gõ cửa. Hoác giác nhìn về phía tông chủ, têu dòng suối nhỏ đi. Cũng có chút quá hủy khuất nàng. Tông chủ thở dài một tiếng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chứ hủy khuất dòng suối nhỏ một chút, chờ chúng ta dưỡng hảo thương lại giúp nàng đòi lại trở về là được. Hắn nói khe với Hoác giác nói, kia hộ nhân ra chỉ có một người trụ. Người này tuy láo xịu chút, nhưng lại là cái quan côn. Nguyên dương chưa thất, nếu dòng suối nhỏ có thể thải bổ một hồi. Chỉ sợ có thể khôi phục một ít, đến lúc đó nàng là có thể mang chúng ta tìm cái âm khí bản tụ nơi tu hành, nếu bằng không chỉ sợ người ta đều sẽ không sống được bao lâu, vì bảo mệnh, đành phải kêu dòng suối nhỏ hủy khuất lần này. Hoác giác biết tông chủ nói chính là tình hình thực tế, tuy có chút đau lòng nhà mình quê nữ, còn là thở dài một tiếng xem như ứng thửa. Hoác giác nằm ở bắp côn thượng, nhìn hoác khê trên mặt mang cười cùng cái kia lão quang côn nói chuyện, không bao lâu, hai người vào sân, viện môn cũng bị đóng lại. Chờ đến Hoác Khê trở ra thời điểm, sắc mặt không hề như vậy tái nhợt, hơn nữa, nàng hành động cũng tiện lợi rất nhiều. Hoác Khê đi qua đi rỗi tay nâng trụ tông chủ cùng với Hoắc Giác, đem hai người đỡ tiến kia sở nhà cửa chung, lại sai xử cái kêu biến càng già rồi chút nam nhân đi nấu nước nấu cơm. Thầy Sơn thẩm ra trang viên. Ra ra! Thẩm vệ quốc vội vã vào cửa, trên mặt lo lắng chi sắc thập phần rõ ràng, lâm tiên làm sao vậy? Theo sau, thẩm kiến quốc cũng chạy tiến vào, hắn tóc dối tung quần áo cũng một chút đều không sạch sẽ có thể thấy được tới thời điểm có bao nhiêu sốt ruột hắn phía sau thẩm lâm quý cần còn có tiền quế phương cũng đều là mặt mang ưu sắc tiến bảo thẩm thiên hào ngồi ở trên sofa trên mặt mang theo thống khổ tâm ưu đau buồn, hối hận từ từ rất nhiều biểu tình hắn nhìn thoáng qua thẩm lâm chỉ chỉ trên lầu lâm tiên liền ở liền ở trên lầu các ngươi đi xem đi xoay người thẩm thiên hào đều có chút không đành lòng thẩm lâm sải bước lên lầu Thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc huynh đệ hai người càng là sốt ruột, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền hướng trên lầu chạy tới. Quý cần cùng tiền quế phương đi ở cuối cùng, hai người cũng là bước đi vội vàng. Chờ tới rồi lầu hai, thẩm vệ quốc khi trước đẩy ra thẩm lâm tiên cửa phòng, cửa phòng một khai, một cổ huyết tinh khí nên diện mà đến. Thẩm vệ quốc vài bước vào nhà, nhìn đến trên giường nằm người khi, hai hàng nhiệt lệ nhịn không được hạ xuống. Hắn mấy ngày hôm trước còn tung tăng nhảy nhót, như vậy khỏe mạnh xinh đẹp muội muội. Hiện tại tựa như một cái người chết giống nhau nằm ở trên giường. Lâm Tiên. Thẩm vệ quốc cơ hồ không thể tin được, chậm chạp không dám chiều mép giường bán ra một bước. Thẩm Lâm còn lại là vài bước vượt qua đi, bắt lấy thẩm Lâm Tiên buông xuống tay. Lâm Tiên, Lâm Tiên, đây là làm sao vậy? Thẩm kiến quốc rời mắt, muốn trôn tránh, không nghĩ nhìn đến trước mắt chứng kiến hết thảy. Quý cần cùng tiền quế phương mẹ chồng nàng dâu hai cái khóc lệ nhân giống nhau. Thẩm Lâm Tiên cả người hiện khô gầy, tái nhuận vô lực cùng một khối tồn tại sát ướp giống nhau ban đầu tươi sống thiếu nữ chính một chút mất đi sinh khí tiểu nộn da thịt cũng biến khô khốc tuy là như vậy nàng còn ở một ngụm một ngụm ra bên ngoài hộp máu máu tươi chảy ra rơi xuống trên giường ngầm mau đem chỉnh trương giường đều nhiễm hồng, cũng khó trách phòng trong huyết tinh khí như vậy trọng như vậy thẩm vệ quốc đau xót cơ hồ nói không ra lời không thể được truyền máu đi chạy nhanh cho nàng truyền máu a hắn vén tay háo lên tới lộ ra tuy không phải thực thô tráng nhưng lại thập phần hữu lực cánh tay Thua ta, ta cùng lâm tiên nhóm máu giống nhau. Thẩm kiến quốc cũng bén tay háo lên tới, mau tìm người truyền máu, ta để ho hình huyết, thua ta đi. Hai anh em như vậy vừa nói, thẩm lâm cũng phản ứng lại đây, đứng vậy, đối, chạy nhanh truyền máu đi. Vẫn luôn ngồi ở thẩm lâm tiên bên người, đầy người đều là thô bạo hơi thở hàn dương đống nhiên ngẩng đầu, hắn tầm mắt ở thẩm gia nhân thân thượng ru di, thua không đi vào. Cái gì? Thẩm lâm lảo đảo lui về phía sau một bước, như thế nào sẽ thua không đi vào? hàn dương gắt gao nắm thẩm lầm tiên một bàn tay trong thanh âm thô bạo hơi thở càng trọng đây là thiên phạt thiên muốn phạt nàng sao có thể thua đi vào không nói truyền máu liền tính là ta đem tự thân tinh khí nguyên khí cho nàng đều không được cấp càng nhiều sói mòn cũng càng nhiều thẩm vệ quốc lúc này mới phát hiện hàn dương sắc mặt cũng thật không tốt hắn cả người thoạt nhìn so mấy ngày hôm trước gầy rất nhiều trên người mang theo suy sút âm u hơi thở trong thân thể áp lực rất nhiều đồ vật cái loại này âm u tới cực điểm hủy thiên diệt địa hơi thở Tựa hồ ngay sau đó liền phải buộc phát giống nhau. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 607 không điếc không ách, không làm ra ông. Người. Thẩm vệ quốc vô vô Hàn Dương bả vai, mở miệng ra, thế nhưng không biết nói cái gì. Tiền Quế Phương khóc chịu đựng không nổi ngồi xuống, vẫn luôn hàm chứa nước mắt nhìn phía thẩm Lâm Tiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hảo hảo cháu gái như thế nào biến thành như vậy? Thẩm kiến quốc trừng mắt hỏi Hàn Dương, Lâm Tiên rốt cuộc làm sao vậy quý cần cũng chú ý hàn dương hàn dương ngươi cùng cùng gì hảo hảo nói nói lâm tiên có phải hay không được cái gì khó lường bị bệnh này bệnh có thể hay không chị a quốc nội chị không được chúng ta đưa nàng xuất ngoại thành sao hàn dương cười khổ lắc đầu nay không phải bệnh trên đời tái hảo bác sĩ cũng chị không được hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay nắm chặt bạch ngọc bình nơi đó biên trang đều là cứu mạng thuốc hay nhưng lại chị không được thẩm lâm tiên chỉ có thể tùy ý nàng chịu khổ chịu tội Vương hắn vẫn là đan sư luyện chế như vậy nhiều đan dược nhưng liền chính mình yêu nhất người đều cứu không trở lại hàn dương tâm tình càng thêm trầm trọng túi đầu một đôi mắt vẫn luôn nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên trong miệng lại phun ra một búng máu hàn dương cũng không chê dơ chạy nhanh lấy khăn cho nàng sát miệng lại tiểu tâm đem thẩm lâm tiên ôm lên gọi người cho nàng đem trên giường đệm chăn toàn bộ đổi đi trương tẩu cầm tân đệm chăn lại đây thẩm lâm một phen tún chặt nàng đây là thay đổi mấy giường trương tẩu đầy mặt lo lắng đây là hôm nay đệ tam giường Thẩm Lâm một cái đứng thẳng không xong, lắc lư hai hạ thiếu chút nữa cái ngã, vẫn là Thẩm Vệ Quốc đỡ hắn một phen, hắn mới không có ngã xuống, đệ tam giường. Như vậy mang huyết đệm chân đã là đệ tam giường, có thể nghĩ đến thấy, Thẩm Lâm tiên rốt cuộc hộc ra nhiều ít huyết, Nàng như vậy tiểu nhân một người trong thân thể mới nhiều ít huyết ta, thế nhưng phun ra nhiều như vậy, khó trách, khó trách cả người đều tựa hồ muốn khô khốc. Thẩm Vệ quốc cùng Thẩm Kiến quốc trong lòng cũng khó chịu, hai người nhìn nằm ở trên giường vô chi vô giác Thẩm Lâm tiên trong lòng lại áp lực lại không đành lòng dứt khoát đem đầu đừng qua đi không dám lại xem quý cần bưng một ly nước ấm trong tay cầm nho nhỏ cái muỗng ngồi ở đầu giường một muỗng một muỗng hướng thẩm lâm tiên trong miệng nguy thủy chỉ là những cái đó thủy căn bản uy bất quá đi đa số đều chảy ra rớt đến khăn trải giường thượng không bao lâu sau công phu khăn trải giường liền ướt một mảnh nàng uống không đi vào thẩm lâm nhắc nhở một tiếng quý cần ngẩng đầu trong mắt hàm chứa nước mắt lại là cười khẽ một chút lâm tiên miệng có làm liền tính là uống không đi vào lấy ướt thủy nhuận nhuận môi cũng là tốt Tiên quế phương lúc này chấn định xuống dưới nàng gật đầu nói là không thể từ nàng như vậy liền tính là uống không đi vào cũng đến lính rót rót thủy nhổ ra huyết liền ít đi điểm thẩm lâm cười khổ hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy chính mình là một giấc ngộng một hồi thập phần không tốt ngộng nàng mơ thấy kiếp trước kiếp trước nàng bị vương minh hung hăng quất đánh bị hắn cầm đao cắt thịt lấy tàn thuốc nàng, đem nàng đầu ấn đến trong nước Ở hít thở không thông sắp chết rồi thời điểm, lại đem nàng lôi ra tới. Ngọc lại như vậy rõ ràng, rõ ràng đến nàng đều có thể cảm giác được trên người đau, có thể cảm giác được cái loại này trung vọng đến chết lặng tâm thái. Thiếu chút nữa, thẩm lâm tiên liền trầm đến trong ngậu. Không đúng. Ở vương minh lần thứ hai cầm roi lại đây thời điểm, thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia áng quang, nàng rối ra tay đem roi đoạt lại đây, hung hăng chịu đến vương minh trên người, ngươi tính cái thứ gì cũng dám đánh ta. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Vương Minh bị đánh liên thanh khóc thét xin tha. Thẩm Lâm Tiên mặt không dám sắc đem roi ném xuống. Quả nhiên chính là cái bắt nạt kẻ yêu cầu đồ vật, còn không mau cút đi. Vương Minh thân ảnh tiêu tán. Nhưng lập tức Thẩm Lâm Tiên liền nhìn đến Thẩm Vệ Quốc bị một đám kẻ bắt cóc kéo vào hẻm tối, hắn bị chém thật nhiều đau, trên người đều là miệng vết thương, huyết vẫn luôn không được đi xuống lưu, chạy tới trên mặt đất, tiết thành một cái huyết sắc dòng suối nhỏ. Ca Thẩm Lâm Tiên đại kinh thất sắc, chạy tới liền phải đỡ Thẩm Vệ Quốc nhưng là ở tay nàng muốn tiếp xúc đến thẩm vệ quốc thời điểm thẩm lâm tiên đột nhiên ngồi dậy cười lạnh liên tục nhìn nằm trên mặt đất sắp chết đi người ta ca ca không phải ngươi loại này vô năng túng hóa bất quá mấy cái lưu manh đều đem ngươi lăn lộn thành như vậy ngươi có cái gì mặt làm ta đại ca thẩm lâm tiên nhấc chân một chân đem người kia đá đi ra ngoài quả nhiên đó chính là cái mô phỏng hoa hoa bị thẩm lâm tiên một chân đá thoái thoái lạn nằm liệt trên mặt đất lâm tiên cứu cứu ba cứu cứu ta a cảnh tượng lần thứ hai thay đổi thẩm lâm tiên nhìn đến một chiếc xe từ thẩm lâm trên đùi nghiền qua đi thẩm lâm đau hoa hoa kêu to dùng sức khẩn cầu thẩm lâm tiên nhíu mày rỗi tay chiều chiếc xe kia thượng bắn một chút chiếc xe kia còn có thẩm lâm đều hóa thành hư vô nho nhỏ tâm ma liền tưởng đem ta đả đảo thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng ta hiện giờ đã không hề là cái kia tiểu đáng thương ta là không sợ không sợ đại phụ sư mặc kệ là ai mặc kệ là chuyện gì đều mơ tưởng phá hư ta đạo tâm lời kia vừa thốt ra thẩm lâm tiên liền từ kia liên tục gác ngộng trung tỉnh lại tỉnh táo lại thẩm lâm tiên liền cảm thấy giống như có thứ gì từ trong cơ thể xói mòn kêu nàng liền động đều không thể động một chút nàng lấy vô thượng nghị lực ngạnh chống mở to mắt đôi mắt mở liền nhìn đến khóc đầy mặt đều là nước mắt quý cần mẹ thẩm lâm tiên hơi hơi hé miệng thanh âm nhỏ đến cơ hồ gọi người nghe không thấy nhưng là quý cần lại nghe tới rồi nàng chạy nhanh lau một phen nước mắt ai mẹ mẹ ở đâu quý cần vừa ra thanh Hàn Dương nháy mắt từ ngoài phòng vọt tiến vào, đương nhìn đến Thẩm Lâm Tiên mở to mắt thời điểm, Hàn Dương trên người rốt cuộc có chút độ ấm. Ngươi, cảm giác như thế nào? Hàn Dương một bên từ càn khôn giới trung lấy ra bổ khí đan, tụ linh đan từ từ đan dược, một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên đôi mắt hơi hơi cong thành trăng non, còn hảo. Nàng nuốt vài viên đan dược, mới cảm giác trên người có điểm sức lực, mới một có sức lực, Thẩm Lâm Tiên liền nhịn không được mắng, đáng chết thiên đạo, như thế nào trừng phạt như vậy chọc? Ta cả người huyết đều mau lưu không có. Thấy nàng có thể mắng chửi người, hơn nữa, sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy kém, hơn nữa, cũng không hề hộp máu, Hàn Dương lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Ngươi, không có việc gì liền hảo. Hàn Dương ngồi ở đầu giường, một khắc đều không nghĩ rời đi thẩm lâm tiên. Tiền Quế Phương chân còn có chút đúng ra, tiêu thẩm vệ quốc đỡ nàng lại đây, nhìn đến thẩm lâm tiên mở to cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt vọng lại đây, tiền Quế Phương thiếu chút nữa nước mắt băng, hảo hai tử, tỉnh liên hảo tỉnh liền hảo ngươi muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì mãi cho ngươi làm a thẩm lâm tiên khỏe miệng cong cong ta muốn ăn mãi nấu xương sườn còn muốn ăn bánh bao cuộn ăn tiểu đậu bao mãi này liền đi cho ngươi làm a tiền quế phương trên mặt mang cười ngươi hảo hảo dưỡng mãi thủ ngươi mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon ngươi hảo hảo ăn sớm một chút sớm một chút hảo lên thẩm lâm tiên khẽ gật đầu hảo thẩm lâm cùng quý cần đều cẩn thận nhìn thẩm lâm tiên phảng phất nàng chính là dễ toái thủy tinh giống nhau duỗi tay tưởng sờ sờ nàng lại sợ đem nàng vỡ vụn lại chạy nhanh bắt tay rụt trở về thẩm lâm tiên trong lòng cười khổ này thiên đạo thật con mẹ nó không phải cái đồ vật nàng cũng không có làm cái gì tội ác tày trời sự tình vì cái gì phải cho nàng tới như vậy trọng trừng phạt thân thể cùng tâm ma kiếp nhưng thật ra việc nhỏ nay đó nàng đều có thể khắc phục chính là này thiên đạo thế nhưng cho nàng lộng mười mấy thứ đại kiếp nạn nói cái gì muốn lịch luyện muốn mài dũa nàng tâm trí Quỷ mài rữa, Thiên đạo rõ ràng chính là quan báo tư thủ, thật là bụng dạ hẹp hòi cực kỳ. Ở Thẩm Lâm Tiên chửi thầm không thôi thời điểm, 33 thiên ở ngoài, Thiên đạo đỉnh đầy đầu đại bao hủy khuất đứng ở nơi đó. Đại đạo đầy mặt tức giận, huy nắm tay còn muốn đánh qua đi, Thiên đạo chạy nhanh đi trốn, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát đại đạo nắm tay. "Lão tử chính là ngủ một giấc, ngươi liền như vậy khi dễ ta khuê nữ." Đại đạo không thuận theo không buông tha, đuổi đi Thiên đạo tè ra quần. Thiên đạo cũng thập phần hỷ khuất Ta nhi tử vốn là hạ phàm lịch luyện, ta đều cho hắn giả thiết hảo, hắn đời này vô tình vô dụng, một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo, chờ lịch luyện trở về mới có thể tiếp thu ta này. Vô tình vô dụng cái rắm. Đại đạo phun một tiếng, ta đã sớm xem ngươi cái kia cái gì vô tình nói không vừa mắt, ngươi nếu là thật vô tình, làm gì còn quản nhà ngươi tiểu tử. Thiên đạo không nói. Đại đạo càng thêm tức giận, ngươi còn ủy khuất, lão tử mới ủy khuất đâu, nhà ngươi tiểu tử thông đồng ta nữ. Ta còn không có tìm hắn tính toán sổ sách đâu, ngươi ngược lại nhận chuẩn nhà ta khuê nữ nhưng kính hại, ta nói cho ngươi, nhà ta khuê nữ nếu là có cái tốt xấu, ta kêu nhà ngươi tiểu tử cũng đến không được hảo. Thiên đạo sợ hãi, xúc xúc cổ càng không dám nói lời nào. Đại đạo dùng sức chừng mắt hắn, ngươi muốn kêu nhà ngươi tiểu tử vô tình, nhưng hắn thiên có tình, này có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đem hai hải tử đều lộng chết đi, dù sao đều như vậy, ta khuê nữ về sau còn không phải ngươi con râu có ngưỡng như vậy hố sao hố nhi tử hố con râu thiên đạo run bần bật đại đạo đem hắn một phen nhắc lên nhớ kỹ lời nói của ta không điếc không ách không làm ra ông sau này ngươi cho ta nhưng kính phóng thủy về hai hải tử sự giả cầm vợ điếc liền thành có nghe hay không thiên đạo nghề máu, thập phần không tình nguyện nói đã biết đại đạo đem hắn ném xuống ngươi đương lão tử nhìn chúng nhà ngươi tiểu tử cả ngày lạnh như băng cùng ngươi một cái tính tình bất quá là lão tử không nghĩ kêu lão tử khuê nữ khó chịu tôi Nếu là ta khuê nữ có thể nhìn chúng người khác, ngươi xem ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Người dùng di động tỉnh xem em mờ đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 608 thật tốt. Hàn Dương thật vất vả đem thẩm lâm toàn ra khuyên rời đi thẩm lâm tiên phòng ngủ. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Hàn Dương mới cẩn thận ôm lấy thẩm lâm tiên, đem mặt nhẹ nhàng trôn ở nàng cần cổ, vài giọt nhiệt lệ liền như vậy rớt đến thẩm lâm tiên trên người, quần áo hoạt tiến cổ trung. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy trên người còn có trong lòng đều là một mảnh nóng bỏng. Nàng cười, duỗi tay sờ sờ Hàn Dương đầu tóc, ta này không phải không có việc gì sao. Hàn Dương ôm nàng, một khắc đều không nghĩ buông tay, Tựa hồ chỉ cần một buông tay, Thẩm Lâm Tiên sẽ không biến mất giống nhau. Về sau, không cần lại như vậy tệ mạnh, liền tính là trên đời này người đều đã chết, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo, ngươi nhớ kỹ những lời này, đừng lại như vậy làm ta sợ. Hàn Dương một chữ một chữ thật mạnh nói. Nếu ngươi bởi vì cứu người mà đi, ta liền đem ngươi cứu những người đó toàn bộ giết, gọi bọn hắn cho ngươi bồi táng. Thẩm lâm tiên trứng mắt, duỗi tay ở Hàn Dương trên đầu chụp một chút, nói cái gì đâu, ngươi cái này kêu nói cái gì, nói như thế nữa ta không để ý tới ngươi. Hàn Dương trầm mặc xuống dưới. Thẩm lâm tiên thở dài, ta không nghĩ tới thiên đạo như vậy tàn nhẫn, ở bại hoại ta thân thể đồng thời, trả lại cho ta thiết tâm ma kiếp, nếu độ bất quá đi, ta lần này là thật sự xong rồi. Nói tới đây, nàng lại cười. Bất quá, ta này không phải vượt qua đi sao, sau này à, lại sẽ không bị tâm ma bối rối ngươi nên thay ta cao hứng mới đúng. Nàng kéo ra Hàn Dương, một đôi mắt hạnh nhìn hắn. Ban đầu luôn là ngập nước nhìn như vậy cơ linh mắt hạnh, hiện tại thoạt nhìn thực khô khốc, không có một chút thủy ý. Hơn nữa bởi vì thẩm lâm tiên cũng cả người như vậy khô gầy, cặp mắt kia liền hiện cực kỳ đại, đại kinh người. Nhưng là Hàn Dương lại vẫn là tham luyến nhìn nàng. Thẩm lâm tiên cười, mau, cười một cái, đừng luôn sụ mặt. Hàn Dương cười gượng một tiếng, cười như vậy biến yếu, khỏe miệng kiều, nhưng lại ý cười không đạt đáy mắt, này cười, so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm lâm tiên lắc đầu, còn không bằng không cười đâu. Hàn Dương nhẹ nhàng đem thẩm lâm tiên bông, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng, cúi đầu, ở nàng trên chán hôn một chút, ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta đi cho ngươi lộng chút bổ huyết thuốc viên. Ấn! Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng gật đầu, hiện vô cùng ngoan ngoãn. Nàng hiện tại cả người hiện lại gầy lại nhược, như vậy tái nhợt nhỏ yếu Biểu tình lại như vậy ngoan, têu hàn dương tâm đều mò hòa tan. Túi xuống thân, hàn dương lại ôm một chút thẩm lâm tiên, mang theo vài phần lo lắng rời đi. Hàn dương chân trước đi, thẩm lâm tiên sau lưng liền ngủ rồi. Một giấc này, nàng ngủ rất an ổn, lại không có ban đầu như vậy nhiều ác mộng cùng với bất an. Hàn dương xuống lầu, liền nhìn đến trong phòng khách tụ những người đó. Thẩm thiên hào tạch một chút liền đứng lên, lâm tiên thế nào? Hàn dương đệ thấp thanh âm, ngủ rồi, ta xem nàng hẳn là nhịn qua tới. Thẩm Thiên Hào nhẹ nhàng một hơi, trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng, này liền Hảo, này liền Hảo, chỉ cần lưu đến mệnh ở, khác đều là việc nhỏ, trên người có thương tích, chúng ta chậm giá trị, hủy hoại tu vi, cũng có thể làm lại từ đầu. Hàn Dương nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến thẩm lâm còn có thẩm vệ quốc, thẩm kiến quốc đều ở, lại thiếu tiền quế phương cùng quý cần, liền hỏi một câu, mãi mãi cùng a di đâu. Thẩm vệ quốc chỉ chỉ phong bếp, nấu cơm đi, mãi mãi nói muốn lộng chút ăn ngon cấp lâm tiên bổ thân mình hàn dương gật đầu têu mãi mãi nấu chút táo đỏ cháo cấp lâm tiên bổ huyết lâm tiên nằm vài thiên thân mình mệt hoảng dạ dày cũng yếu đi trước đường ăn bên trước dùng cháo dưỡng dưỡng dạ dày đi thẩm vệ quốc lập tức đi phòng bếp cùng tiền quế phương nói chuyện thẩm lâm lúc này cũng có tâm tình cùng hàn dương nói chuyện hắn đánh hàn dương nhìn đến hàn dương trước mắt một mảnh thanh hắc sắc mặt cũng tiểu tụy rất nhiều trên tầm càng làm mọc ra rất nhiều màu xanh lá hồ cha liền quan tâm vài câu ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều đi Mấy ngày nay đem ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, hiện tại Lâm Tiên tỉnh liền không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta thay phiên thủ nàng. Hàn Dương khẽ cười một tiếng, hành, ta đi phòng cho khách ngủ một giấc, nếu Lâm Tiên có chuyện gì, thúc thúc mau chóng kêu ta một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Thẩm thiên hảo vây vây tay. Hàn Dương thẳng vào phòng cho khách, trong phòng bếp, tiền Quế phương cùng quý cần ngao táo đỏ cháo thẩm thiên hào lại gọi người đi dược phòng cầm một ít bổ huyết dược gọi người ngao hảo lưu chứ chờ thẩm lâm tiên tỉnh lại lúc sau uống thẩm lâm tiên cùng hàn dương cơ hồ là đồng thời tỉnh nàng mở to mắt thời điểm liền nhìn đến hàn dương chính mỉm cười nhìn nàng thẩm lâm tiên ngồi dậy hàn dương đem bổ huyết dược đưa qua đi nàng bưng lên tới uống lên khổ nhíu mày hàn dương đưa qua đi một viên đường hoàn thẩm lâm tiên chạy nhanh hàm ở trong miệng hàm trong chốc lát trong miệng cay đắng đi không ít lúc này mới lại uống lên hơn phân nửa chén cháo hào chút sao hàn dương nhìn thẩm lâm tiên đầy mặt sủng lịch yêu thương khá hơn nhiều thẩm lâm tiên chống đứng dậy đứng lên thời điểm trên đùi vẫn là nhuôn ra trên người vẫn là không có sức lực có một ít lung lay hàn dương đỡ lấy nàng đi đâu thẩm lâm tiên đỏ mặt chỉ chỉ phòng tám ta tưởng tắm rửa một cái nàng nằm vài thiên phía sau lại phun ra rất nhiều huyết làm cho trên người dơ bẩn cực kỳ tình lúc sau liền cả người khó chịu chỉ là khi đó khởi không tới đành phải chịu đựng hiện tại hơi có thể hoạt động tự nhiên phải hảo hảo rửa sạch một phen hàn dương đỡ nàng ngồi xuống lại đi dưới lầu kêu quý cần đi lên quý cần đỡ thẩm lâm tiên vào phòng tám đi vào thẩm lâm tiên liền chiều phòng tắm thượng nạm kia mặt gương nhìn lại trong gương chiếu ra một cái khô gầy khô vàng dung nhan tiểu tụy nữ nhân thẩm lâm tiên nhíu mày đầy mặt ghét bỏ chi sắc, thật xấu quý cần cười không xấu ta nhìn khá xinh đẹp ta khuê nữ mặc kệ gì thời điểm đều đẹp thẩm lâm tiên nghĩ Nàng tỉnh lại lúc sau chỉ sợ so hiện tại càng thêm khó coi, bất quá Hàn Dương không có đinh điểm ghét bỏ, cũng không chê nàng dơ sú, như vậy thật cẩn thận ôm nàng, khủng trong lòng cũng là như quý cần như vậy, vô luận nàng bộ dáng gì đều cảm thấy không khó coi đi. Bất quá, Thẩm lâm tiên vẫn là không muốn loại này bộ dáng kêu Hàn Dương nhìn đến. Nàng xoa xoa mặt, quý cần kêu nàng ngồi ở trên ghế, xoay người cho nàng hướng bồn tắm thả nước ấm, lại ở bên trong thả một viên thuốc viên, đại thuốc viên hòa tan lúc sau lúc này mới giúp thẩm lâm tiên ngưỡng cởi quần áo đỡ nàng ngồi vào bồn tắm thẩm lâm tiên ngồi vào đi lúc sau liền pha ngượng ngùng mẹ ta chính mình có thể hành ngươi trước đi ra ngoài đi trong chốc lát ta tẩy hảo kêu ngươi quý cần thực không yên tâm mẹ giúp ngươi tẩy ngươi là ta khuê nữ ta là mẹ ngươi có cái gì không biết xấu hổ ngượng ngùng thẩm lâm tiên bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý quý cần giúp nàng rửa sạch giặt sạch hơn nửa giờ quý cần sợ thẩm lâm tiên chịu không nổi liền cho nàng lau khô đỡ nàng đứng dậy Cầm một kiện thật dày áo tắm dài cho nàng mặc vào, từ phòng tắm ra tới, Quý Cần chạy nhanh, kêu Thẩm Lâm Tiên lên giường, dùng thật dày chăn đông đem nàng bao lấy, chính là như vậy, còn thực không yên tâm dặn dò, nhất định phải bọc kín mít, ngươi hiện tại thân mình hư, nếu là bị lạnh, chính là có thể muốn mạo nhỏ. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, ta đã biết. Quý Cần xem nàng cười hì hì bộ dáng, càng thêm không yên tâm, đơn giản liền ngồi xuống dưới thủ nàng, xem nàng tóc cầm ướt, lại chạy nhanh cầm khăn lông giúp nàng một chút lau khô. Thẩm Lâm Tiên hưởng thụ này phiền ôn nhu, trong lòng cũng là ôn ôn nhu nhuyễn, nhuyễn, Mẹ, các ngươi đều ở, thật tốt. Lại nói vậy. Quý Cần Tráng Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, ngươi ra chuyện lớn như vậy, chúng ta khẳng định đều ở chỗ này thủ ngươi, bằng không có thể đi nào. Thẩm Lâm Tiên cười cơ hồ chảy xuống nước mắt tới, đúng vậy, bằng không có thể đi nào. Nàng cảm giác hiện tại thật sự thực hạnh phúc, có thân nhân, có ái nhân, hơn nữa thân nhân sinh hoạt quá thực hảo, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cũng không giống trước một đời như vậy ra hủy người vong, như vậy cô đơn một người, bị thương đau không ai quan tâm, không có ai sẽ vì nàng thương tâm khổ sở. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 609 án mạng. thẩm lâm tiên buồn rầu nhìn trước mặt phóng các loại bổ canh. Nàng nhíu mày, tùy hứng đem canh đẩy đến một bên, ta không nghĩ uống. Ngoan A. Tiền quế phương hệ tạp dề, bò mãn nếp nhăn trên mặt tràn đầy tươi cười, hảo hảo ăn canh, ăn canh mãi cho ngươi làm hầm giò cho ngươi hầm đùi gà làm tiểu thịt viên thế nào nghĩ đến tiền quế phương làm tiểu thịt viên thẩm lâm tiên thèm cực kỳ nàng hút hút nước miếng tuy không tình nguyện còn là bưng lên những cái đó canh tới một hơi uống làm bổ canh uống đến trong miệng có một cổ quái quái hương vị tuy không phải rất khó nghe khá vậy gọi người rất không dễ chịu thẩm lâm tiên bưng chén chạy nhanh uống nước xúc miệng tiền quế phương xem nàng ăn canh lập tức đi phòng bếp bận việc không bao lâu sau công phu liền cho nàng bưng lên một bàn đồ ăn gà vịt thịt cá cái gì đều có cơm mì sợi bánh bao cũng bưng rất nhiều lại đây thẩm lâm tiên nhìn như vậy một bàn đồ ăn rất khó xử nhiều như vậy ta nơi nào ăn cho hết ta ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút tiền quế phương quyên, ngươi xem ngươi đều gầy thành bộ rắn gì nhất định đến ăn nhiều một chút bổ trở về bằng không nhưng khó coi thẩm lâm tiên thở dài nhận mệnh cầm lấy chiếc đũa ăn cơm mãi các ngươi nếu là lại như vậy uy đi, đi xuống ta thế nào cũng phải kêu các ngươi dưỡng thành ném heo không thể Béo tốt mập mạp mới hảo, có phúc khí. Tiên Quế Phương cười ha hả nhìn thẩm lầm tiên ăn cơm, xem nàng ăn không ít, liền vô cùng thỏa mãn. Ngươi nhưng đừng học hiện tại những cái đó tiểu cô nương, rõ ràng không mập còn ngạnh la hét giảm béo, đem phúc khí đều giảm không có. Ngươi nói người này cũng chính là quay a? hiện tại Nhật tử càng ngày càng tốt, không lo ăn không lo uống, nhưng cố tình không biết hảo hảo hưởng thụ, còn thế nào cũng phải chịu đói giảm béo. Ngươi mãi ta tuổi trẻ thời điểm ăn không được uống không thượng, mỗi ngày nhất tưởng sự tình chính là có thể ăn đốn cơm no, lúc ấy à, ai mà không đói khô gầy khô gầy, nhà ai nếu là có cái bạch béo khuya nữ, kia chính là bị làng trên xóm dưới nhân gia nhớ thương, đều tưởng cưới vào cửa mang mang phúc phận. Thẩm Lâm Tiên cười nghe tiền Quế Phương lại nhải, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử thật sự thực hảo. Mỗi ngày cái gì đều không làm, chính là cùng thân nhân ở bên nhau nói chuyện hiếm, thường thường giúp thân nhân làm bữa cơm, toàn gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm uống trà, xem TV, người một nhà quan tâm lẫn nhau cho nhau yêu quý thật là rất tốt rất tốt tiền quế phương lại cùng thẩm lâm tiên nói lên nhà cách mạng sử tới một phen nhớ khổ tương ngọn khuyên thẩm lâm tiên ăn nhiều hai chén cơm thẩm lâm tiên cũng như nàng mong muốn lại thêm một chén cơm ăn sạch tiền quế phương cởi cùng trương tẩu thu thập chén đũa còn không có thu thập xong liền nghe được dưới lầu có người nói chuyện ngay sau đó liền xem thẩm vệ quốc mang theo lưu linh vào cửa lưu linh vừa tiến đến liền đánh giá thẩm lâm tiên sắc thật là gầy bệnh cũng hiện tiểu tụy chút thẩm lâm tiên cười thỉnh lưu linh ngồi xuống lưu linh đem áo khoác cởi đáp ở ghế trên nàng cười ngồi xuống hiện tại cảm giác thế nào nghe vệ quốc nói ngươi bị bệnh ta liền nói tới xem ngươi vẫn là vệ quốc nói ngươi muốn thanh thanh tĩnh tĩnh dưỡng bệnh ta liền nhiều đợi hai ngày thẳng đến hôm nay mới lại đây thẩm lâm tiên cười nói cũng không có gì chính là thiếu máu hơn nữa bị cảm đều là tiểu bệnh đại ca có điểm đại kinh tiểu quái tiểu bệnh cũng không thể không coi trọng lưu linh cẩn thận xem thẩm lâm tiên sắc mặt xem nàng sắc mặt tuy có chút tái nhận khá vậy không có nhiều khó coi người cũng có tinh thần lúc này mới yên lòng về sau nhiều chú ý một chút thời tiết lạnh, đường đông lạnh phải biết rằng cảm mạo cảm mạo tuy không phải nhiều trọng bệnh khá vậy thực lăn lộn người trọng cảm mạo đặc biệt gọi người khó chịu là ta về sau nhiều chú ý thẩm lâm tiên cười gật đầu chính khi nói chuyện hàn dương lên lầu nhìn đến lưu linh thời điểm mỉm cười gật đầu các ngươi ăn cơm xong sao nếu không ăn liền xuống dưới cùng nhau ăn chút lưu linh cười nói an qua các ngươi ăn đi không cần phải sen vào ta hàn dương kéo đem ghế dựa ngồi xuống rỗi tay ở thẩm lầm tiên cái chán phất quá hôm nay khá hơn nhiều nhiệt độ cơ thể cũng không quá cao lại quá mấy ngày là có thể đi ra ngoài đi lại đi lại thẩm lâm tiên vừa nghe cao hứng lên mới muốn nói lời nói liền nghe được hàn dương bên hông chuyển đến một trận động tĩnh tiếp theo hàn dương từ phía sau túm ra một cái to con thẩm lâm tiên nhìn nhịn không được cười lên một tiếng Lưu Linh nhưng thật ra rất giật mình, đây là cái gì? Hàn Dương ấn một cái cái nút, kia to con liền truyền đến thanh âm, "Đầu, lão đại, kinh thành phủ cận nông thôn phát sinh mạng người án, người chết nguyên nhân chết tương đương quỷ dị." Hàn Dương sắc mặt hơi trầm xuống, "Các ngươi đi trước hảo hảo xem xét một chút, ta quá một lát liền đến." Hắn đem to con phóng hảo, đối Lưu Linh cười cười, "Đây là mới truyền vào hoa quốc không lâu di động, phía nam trước Lưu Hành lên, kinh thành hiện giờ cũng có, bất quá thực thưa thớt, ta xem thứ này dùng so điện thoại phương tiện." liền cho chúng ta bộ môn nhân thủ xứng một con. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, người cái kia cũng làm tốt thủ tục, quay đầu lại ta cho ngươi mang tới. Thẩm lâm tiên lên tiếng hảo, đáy lòng đối loại này to con thật không có gì hiếm lạ, phải biết rằng, loại này di động thể tích quá lớn, hơn nữa tín hiệu cũng không tốt lắm, không dùng được mấy năm liền sẽ bị linh hoạt phương tiện di động sở đào thải, bất quá, hiện tại còn không có cái loại này tiểu xảo di động, dùng loại này to con đã xem như nhất phương tiện thông tin công cụ. Vì có thể phương tiện trò chuyện, chính là lại trầm lại khó coi, cũng đến mang theo. Hàn Dương cùng thẩm lâm tiên nói nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Lưu Linh ngồi trong chốc lát, xem thẩm lâm tiên có chút buồn ngủ, cũng liền cáo tử rời đi. Thẩm vệ quốc xuống lầu đưa nàng, đợi thật dài thời gian mới trở về, trở về thời điểm trên mặt cười giấu đều giấu không được, thẩm lâm tiên liền biết hắn nhất định cùng Lưu Linh lại làm rất nhiều ngọt ngào sự tình. Thẩm lâm tiên vây không được, cũng chưa nói mấy câu liền ngủ thẩm vệ quốc xuống lầu cùng thẩm lâm bọn họ cùng nhau ăn cơm tiền quế phương cho hắn thêm một chén cơm trên mặt mang cười nói lưu linh đứa nhỏ này là thật không sai lớn lên lại đẹp lại hiểu lễ nghĩa vệ quốc ngươi là thực sự có phúc khí ủa cản sủ com chọn một cái tốt như vậy đối tượng thẩm vệ quốc túi đầu trên mặt có hai mảnh đỏ ửng lưu linh là khá tốt hàn dương đánh xe đi chu lệ lệ theo như lời cái kia nông thôn vào thôn theo đám người đi thực mau liền tìm tới rồi xe cảnh sát cùng với mấy cái dị năng chô đồng sự Hàn Dương dừng lại xe, Chu lệ lệ đón đi lên, lão đại, người chết chết tương khủng bố, chúng ta nhìn, hẳn là tà tu việc làm. Hàn Dương vừa đi vừa nói, người đi cùng công an đồng chí câu thông, hoàn toàn phong tỏa hiện trường, mặt khác, đi xin đem chúng quanh mấy cái thôn xóm phong bế lên điều tra, cần phải tra được tà tu hành tung. Nói tới đây, Hàn Dương hạ giọng, ta hoài nghi là hoác khê đoàn người việc làm. Chu lệ lệ cả người chấn động, chạy nhanh nói, là, ta lập tức bố trí. Hàn Dương đi nhanh vào cái kia rách nát tiểu viện, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, hiện thực hoang vắng, Hàn Dương nhìn thoáng qua liền không lại chú ý, hắn vài bước vào nhà. Tiến phòng, đã nghe đến một cổ lệnh người buồn nôn xú vị, Hàn Dương mặt vô biểu tình khắp nơi xem kỹ, sau đó, ánh mắt dừng ở trên mặt đất người chết trên người. Người chết cả người khô gầy như sải, giống như là chỉ có một tầng bao da bọc xương cốt giống nhau, nhìn không tới một chút thịt. Hơn nữa, người chết hẳn là tử vong thời gian không ngắn, trên người đã có thi đốm hơn nữa còn có mấy chỗ hư thối địa phương một ít nước mủ chính là từ này đó địa phương chảy ra mà thành tưởi nơi phát ra cũng là này đó nước mủ hàn dương ngồi xổm xuống đi quan sát nhìn vài lần xua tay gọi người tiến vào đem người chết đưa đi giải phẫu ta hoài nghi người chết trái tim đã mất đi tiến vào chính là cục công an đồng chí bọn họ nhìn người chết vài lần phát hiện người chết trên người cũng không bất luận cái gì miệng vết thương bụng gian càng không có bị người đậm quá da thịt cũng chưa phá sao có thể mất đi trái tim Bất quá, bởi vì Hàn Dương thân phận, bọn họ cũng không dám đưa ra hoài nghi, chỉ là lập tức nâng lên người chết đi ra ngoài, thực mau đưa đến Pháp Ý ỉ ở nơi đó làm giám định. Chương 610 biến hóa. Thực mau, đi ra ngoài điều tra người trở về, một đám đều có vải phần vải vải. Đầu nhi, không có lục soát cái gì khả nghi người. Hàn Dương suy nghĩ một chút xua tay, không cần lại lục soát, nghĩ đến bọn họ đã sớm chạy. Nhìn người chết tình huống, Hàn Dương cũng minh bạch tất nhiên là hoác khê thân thể khôi phục một ít sau đó mang theo tông chủ cùng hoác rác trốn chạy gọi người đem người chết đưa đi pháp y về nơi đó hàn dương đem trên tay mang màu trắng bao tay hái xuống ném xuống đất cũng không quay đầu lại rời đi nơi này hắn lái xe hồi kinh lúc sau thẳng đến tây sơn hàn dương vào cửa thời điểm nhìn đến ngồi ở trên giường một bên xem tivi một bên ăn canh thẩm lâm tiên một lòng mới xem như rơi xuống thực địa thượng hắn đi nhanh qua đi chờ đến thẩm lâm tiên uống xong canh một phen đem nàng ôm vào trong ngực cả người liền càng kiên định như thế nào Thẩm Lâm Tiên Dương mắt nhìn về phía Hàn Dương, có tình huống. Hàn Dương kéo đem ghế dựa ngồi xuống, hẳn là hoắc khê làm được. Thẩm Lâm Tiên hiểu rõ, ngón tay ở nho nhỏ trên bàn cơm gõ hai hạ, ngươi gọi người không cần điều tra, chờ ta thân thể hảo, ta cách làm lại trị bọn họ một hồi. Ách, Hàn Dương cũng không quá minh bạch. Thẩm Lâm Tiên cười ngâm ngâm từ càn khôn giới trung lấy ra phong kín tốt long linh phi thăng khi giáng xuống linh vũ, trên mặt mang theo bỡ cợt, lại có chút âm ngoan cười, có cái này, còn có bọn họ sinh thần bất tự. Muốn làm bọn họ còn không dễ dàng sao, mặc kệ bọn họ chạy trốn tới nơi nào, tổng tránh không khỏi thiên đạo đi. Hàn Dương ái cực kỳ như vậy thẩm lâm tiên, xem nàng tươi cười tùy ý lại mang theo tàn nhẫn, không biết vì cái gì, một lòng lửa nóng lửa nóng. Hàn thật sự nhịn không được, túi đầu hôn lấy thẩm lâm tiên thượng tiểu môi đỏ. Ân. Thẩm lâm tiên ở mau không thở nổi thời điểm mới bị Hàn Dương bung ra, Hàn Dương nhìn nàng trong tay cầm bạch ngọc cái chai, tâm tình thả lỏng, cũng đi theo nở nụ cười. Chờ đến Hàn Dương rời đi thẩm ra, liền nhận được Phạm Lao Đạo đánh tới điện thoại, người chết xác thật mất trái tim. Nếu lúc trước không biết thẩm Lâm tiên tính toàn khi, Hàn Dương nói không chừng còn muốn nỗ lực truy tra, nhưng hiện tại Hàn Dương biết thẩm Lâm tiên ý tưởng, liền đối chuyện này nhắc lại không dậy nổi hứng thú tới, giao đái Phạm Lao Đạo không cần nhiều quản, liền treo điện thoại. Bên kia Phạm Lao Đạo cùng Chu Lệ Lệ vài người lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ Lao Đại vì cái gì từ bỏ đi tra chuyện này bất quá bọn họ cũng biết hàn dương khẳng định có cái gì nguyên nhân cũng liền không có lại đi truy vấn theo sau nhật tử thẩm lâm tiên vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng bởi vì nàng ban đầu thương như vậy lợi hại suýt nữa liền đã chết thẩm ra người đối nàng thật là cẩn thận thực toàn ra quả thực chính là cái gì đều không làm cả ngày vây quanh nàng chuyển thẩm thiên hảo không biết lộng nhiều ít tốt nhất linh dược cấp thẩm lâm tiên bổ thân mình bổ khí huyết tiền quế phương càng là một ngày năm đột biến đa dạng cấp thẩm lâm tiên nấu cơm phàm là nàng cho rằng tốt tất cả đều cấp thẩm lâm tiên lượng an. Không ra 10 ngày, thẩm lâm tiên khô quắt ra thịt liền lại thủy nhuận lên, trên người thoạt nhìn có khí huyết, sắc mặt cũng hồng nhuận vài phần, không giống ban đầu như vậy cả người liền thừa sương cốt. Hơn nửa tháng thời gian, thẩm lâm tiên liền khôi phục trước kia bộ dáng. Chỉ là bề ngoài khôi phục, nội bộ rốt cuộc vẫn là suy yếu, cũng vẫn không được công, chỉ có thể hảo hảo dưỡng. Nàng hiện tại không thể tu hành, không có việc gì thời điểm chỉ có thể đọc sách, luyện tự, vẽ tranh, thẩm lâm tiên cũng là cái chịu được. Nếu hiện tại có nhàn rỗi, tự nhiên liền đem vài thứ kia đều nhặt lên tới học tập một phen. Nàng thân thức cường đại, lại là thông tuệ dị thường, có thể nói là đã gặp qua là không quên được suy một gia ba, mặc kệ học cái gì đều mau không được, đến mau tháng chạp thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đem bốn năm thư kinh tử từ từ hảo chút sách cổ đều đọc xong, còn nhìn không ít thẩm gia tàng thư, lại đem chu tuyết của hồi môn mang những cái đó bản đơn lẻ đều đọc một lần, học không ít tập học. Theo sau, nàng lại kêu Hàn Dương giúp nàng mượn thư toàn bộ tháng trà qua ở trong phòng không ra khỏi cửa đem trường học thư viện nàng cảm thấy hứng thú tàng thư đọc cái biến bởi vì đọc thư nhiều hơn nữa lại học cầm kỳ thư họa thẩm lâm tiên cả người khí chất đại biến ban đầu có chút phù tắm khí chất lắng động lại xuống dưới cả người trên người thư hương chi khí càng đậm lại hiện như vậy bình thản ôn nhã trong mắt thường thường hiện lên trí tuệ quan mang hơn nữa nàng kiên định đạo tâm tâm cảnh biến bình thản bao dung cả người càng là bị kêu ôn nhu thông cảm khí chất mang có chút mờ ảo dục tiên Đột nhiên vừa thấy, liền cùng sống sờ sờ quan âm không sai biệt lắm. Hàn Dương nhìn Thẩm Lâm Tiên như vậy một ngày một cái biến hóa, tâm tình tự hào chung mang theo phức tạp. Đồng thời, hắn cả người cũng ở phát sinh kinh thiên biến hóa. Hàn Dương hiện lạnh hơn, đứng ở băng thiên tuyết địa đều có thể cùng chung quanh hoàn cảnh dung thành nhất thể, hắn giống như mất đi hỉ nộ ai nhạc, cả người giống như là khắc băng thành giống nhau. Cũng chỉ có ở Thẩm Lâm Tiên trước mặt, hắn mới có một tia thuộc về người độ ấm, mới có thể cười thượng cười thẩm lâm tiên nhàn khi cùng hắn nói chuyện thấy hắn đối đãi người khác thời điểm trong mắt hiện lên đều là lạnh nhạt, liền biết hàn dương đạo tâm cũng càng thêm kiên định hơn nữa hàn dương đi lộ cùng chính mình là tương vi có thể nói thẩm lâm tiên tuyển chính là hữu tình đạo nhưng hàn dương tuyển chính là vô tình nói thẩm lâm tiên suy nghĩ cẩn thận này đó liền có vài phần lo lắng nàng lo lắng hàn dương cuối cùng sẽ vứt bỏ nhân gian thất tình lục dục cuối cùng biến cùng cái hoạt tử nhân dường như không cười không bực không có bất luận cái gì cảm tình chính là Nếu Hàn Dương tuyển chính hắn phải đi lộ, liền tính là ái nhân, thẩm lâm tiên cũng không thể nhiều hơn can thiệp, chỉ có thể đem lo lắng đẻ ở trái tim. Nhân đêm khuya ngậm hồi là lúc, thẩm lâm tiên vẫn là nhịn không được thở dài một hồi. Nàng có đôi khi suy nghĩ, nếu là một ngày kêu Hàn Dương đem đối nàng cảm tình đều vứt bỏ, nàng lại nên thế nào? Suy nghĩ hảo chút thời gian, thẩm lâm tiên mới đem này phân lo lắng cấp vông. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Hàn Dương đều là tu đạo người, nếu tuyển con đường này, vậy nên kiên định đi xuống đi. Bên vô luận cái gì, đều không thể quấy nhiêu chính mình đạo tâm. Hiện tại hai người để ý đối phương, trong lòng có ái, vậy ở bên nhau, nếu tương lai Hàn Dương đối nàng không có cảm tình, vậy thuận theo tự nhiên tách ra, này cũng không phải không thể tiếp thu. Tu đạo tu tâm, chỉ cần bảo vệ cho chính mình bản tâm là được. Thẩm lâm tiên nghĩ kỹ, liền rất quý trọng cùng Hàn Dương ở bên nhau nhật tử. Tuy rằng hai người ở bên nhau thời điểm cũng không phải cỡ nào nhiệt liệt tình cảm mãnh liệt, nhưng lại vẫn là dịu dàng tham thiết. Hai người cùng nhau đọc sách, cùng nhau đàm luận đạo pháp, cùng nhau thảo luận thời sự, không có nói thời điểm, cũng có thể ngồi xuống nhàn nhã uống uống trà, cắt xem các thư, cắt làm các sự, như vậy ở chung gọi người thập phần tự tại, cũng có một loại tế thủy lưu trường, năm tháng tính hảo cảm giác. Năm trước, thầm lâm tiên thân thể rốt cuộc hảo lên, có thể hơi chút tu luyện một chút công pháp, tới chậm dài ôn dưỡng thân thể khôi phục khí huyết. Thầm lâm tiên liền bế quan mấy ngày, chờ nàng ra tới thời điểm. Cả người thanh tĩnh liền phảng phất tùy thời đều có thể biến mất giống nhau. Hàn Dương nhìn đến như vậy Thẩm Lâm Tiên, trong lòng một trận hoảng loạn, bước đi qua đi nắm tay nàng lại không bông ra. Nhìn hai người mười ngón gắt gao tương khấu, Thẩm Lâm trong lòng chua xót chung mang theo cao hứng, hắn quay đầu lại cùng Thẩm Thiên Hào thương lượng, có phải hay không nên cấp Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương làm đính hôn lễ? Thẩm Thiên Hào nhìn cháu gái khôi phục khỏe mạnh, trong lòng cũng thực vui mừng, bàn tay vung lên, nhất định phải làm, lại còn có muốn đại làm. hôm nay cả gia đình tụ ở bên nhau thương lượng thẩm lâm tiên cùng hàn dương đính hôn lễ nên làm cái gì bây giờ ồ cản sủ con một đám đều phát biểu chính mình nhìn đến thẩm kiến quốc thời điểm hắn liêu một chút lộn xộn tóc dài sờ sờ trên cằm tân mọc ra tới râu quay đầu hỏi thẩm lâm tiên ta khác không giúp được chỉ có thể giúp các ngươi ghi hình lưu niệm ngươi cảm thấy thế nào có thể lưu lại hình ảnh về sau có thể tùy thời hồi ức thẩm lâm tiên cũng cảm thấy khá tốt toại gật đầu đồng ý thẩm kiến quốc cười lại lấy lòng nhìn thẩm lâm tiên Ngày đó ta có thể hay không dẫn người lại đây? Nga! thẩm lâm tiên khá tò mò, nhị ca muốn mang ai tới? Là bạn gái sao? Như vậy vừa hỏi, thẩm kiến quốc mặt liền đỏ, cả khuôn mặt liền cùng đít khỉ giống nhau. Quý cần vừa nghe cao hứng lên, trên mặt cửa như thế nào đều giấu không được, kiến quốc nói đối tượng. Như thế nào không cùng chúng ta nói qua? Cô nương là chỗ nào người A, tính tình thế nào? Trong nhà đều có người nào? Tương so với quý cần vui mừng. Thẩm Lâm Tiên lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, nàng trong lòng còn mang theo vài phần ưu sầu. Nàng nghĩ đến Chu Tuyết trên mộ điệu những cái đó hồng nhạt đào hoa sát, liền lo lắng Thẩm Kiến Quốc sẽ ở đoạn cảm tình này chung bị thương. Chương 611 Nữ thần. Tiên Quế Phương Vũ Thẩm Kiến Quốc cười nói, "Cho ngươi mội mội ghi hình sự liền giao cho ngươi, ngày đó đem ngươi đối tượng cũng mang đến, mãi mãi đến hảo hảo xem xem." Thẩm Thiên Hảo cũng mỉm cười gật đầu. Thẩm Kiến Quốc mặt lại đỏ, "Ta phải cùng nàng thương lượng một chút." Thẩm Lâm Tiên nghe xong những lời này, càng thêm lo lắng. Bất quá, người khác hứng thú đều rất cao, ai cũng không có phát giác Thẩm Lâm Tiên không thích hợp. Toàn gia ngồi vây quanh thương lượng, hảo Thẩm Lâm Tiên đính hôn lễ như thế nào cử hành, muốn thỉnh người nào những việc này, lại ngồi một lát liền tan. Thẩm Lâm Tiên đi ở cuối cùng, nàng nhỏ giọng gọi lại Thẩm Kiến Quốc, nhị ca, chờ một chút. Làm sao vậy? Thẩm Kiến Quốc quay đầu lại, duỗi tay ôm lấy Thẩm Lâm Tiên bả vai đi ra ngoài, tiểu muội, giúp nhị ca một cái vội." Gấp cái gì? Thẩm Lâm Tiên bị Thẩm Kiến Quốc đẩy đi phía trước đi, tưởng quay đầu lại nhìn xem Thẩm Kiến Quốc biểu tình đều không được. Thẩm Kiến Quốc mang theo cười, duỗi tay liêu một chút tóc dài, hiện có vài phần tiêu sái không kềm chế được, đi ngươi nhà ấm trồng hoa nhìn xem, tiêu ta cắt mấy chi hoa thế nào. Thẩm Lâm Tiên minh bạch, nay hẳn là muốn cắt tặng người. "Hảo." Tuy rằng lo lắng, nhưng là còn không có biết rõ ràng Thẩm Kiến Quốc đối nữ nhân kia cảm tình, cùng với nữ tử này làm người, Thẩm Lâm Tiên cũng không thể nói cái gì. Nàng tưởng có lẽ thẩm kiến quốc bạn gái sẽ cùng lưu linh giống nhau là một cái đặc biệt người tốt đâu hai anh em vừa đi vừa liêu thực mau vào nhà ấm trồng hoa bởi vì giữ ấm làm hảo hơn nữa có linh khí tầm bổ nhà ấm trồng hoa các màu hoa cỏ khai đều thập phần hảo thậm chí còn so mùa hoa cỏ thoạt nhìn nhan sắc còn muốn tươi đẹp thẩm kiến quốc vừa thấy liền thích cực kỳ cùng thẩm lâm tiên muốn hoa cắt thẳng đến hoa hồng mà đi thẩm lâm tiên nhà ấm trồng hoa mấy năm nay chủng loại thực phong phú như hoa hồng như vậy hoa liền có rất nhiều chủng loại như đa ma cớt màu tím nước hoa hoa hồng lam sắc yêu cơ từ từ tất cả đều có loại thực thầm kiến quốc đối hoa hồng không quá hiểu biết đi đến hoa hồng tùng bên trong nhìn đủ mọi màu sắc hoa hồng thật đúng là không biết cắt nào một đoá hắn thực khó xử quay đầu lại thỉnh giáo thẩm lâm tiên tiểu muội nào một loại hoa hồng nhất quý báu ở trong lòng hắn muốn đưa bạn gái tự nhiên muốn chọn quý báu tạo thẩm lâm tiên ngồi xổm trên mặt đất ngón tay mơn chấn một đoá một đoá nửa khai hoặc toàn bộ khai hỏa hoa hồng nhất nhất cấp thẩm kiến quốc giới thiệu cái này là chạm ẩn hoa hồng cái kia là lanh mỹ nhân còn có này đó là tuyết trắng thẩm kiến quốc nghe hôn đầu chuyển hướng vẫn là làm không rõ ràng lắm này đó đều là cái gì chủng loại ngươi liền cùng ta nói nào một loại nhất quý báo đi thẩm lâm tiên cười đứng dậy đi đến một bên ở trong góc mang sang hai bồn hoa hồng tới thẩm kiến quốc vừa thấy liền trừng thẳng đôi mắt thiên thiên đây là đây là hoa hồng sao thẩm lâm tiên mang sang tới hai bùn hoa hồng cây rất cao cơ hồ đều đến thẩm kiến quốc cầm chỗ to như vậy hoa cây thượng nở khắp từng đoá màu sắc rực rỡ đoá hoa thoạt nhìn thật là huyễn lệ nhiều màu đẹp đẽ quý giá cực kỳ liền tính là thẩm kiến quốc bực này đối hoa cỏ không có gì yêu thích người nhìn cũng nhìn không được một trận tâm động thẩm lâm tiên đem hai cây hoa hồng bông đây là ta nhàn tới không có việc gì bồi dưỡng này hai cây hoa hồng đều là thất sắc hoa hồng mỗi một đoá hoa thượng đều có bảy cái nhan sắc bởi vì chính phù hợp cầu vồng nhan sắc ta liền kêu nó cầu vồng hoa hồng thật xinh đẹp thầm kiến quốc ngồi xổm xuống thưởng thức nhịn không được tán thưởng bài thanh thầm lâm tiên cầm hoa cắt đem mấy đoá nửa khai hoa hồng liền chi mang diệp cắt xuống tới lại cầm chút có chứa linh khí thổ đem hoa chi cái đáy bao bọc lấy lúc sau nàng đem một chi chi hoa hồng phóng tới trên bàn trọn nhặt lại thúc thành một phen xinh đẹp bó hoa dùng dây thừng trói chặt lúc sau lại lấy màu sắc rực rỡ cỡ lặt tiệc bao vây cuối cùng Thẩm lâm tiên còn lấy xinh đẹp lụa mang chắt ra một cái nơ con bướm tới nang thu thập hảo đem hoa hồng thúc phóng tới thẩm kiến quốc trong tay cấp cầm đi đi thẩm kiến quốc vạn phần kích động lại thực cảm kích thẩm lâm tiên tiểu muội ngươi đủ nghĩa khí không nói về sau có chuyện liền cùng nhị ca chi một tiếng nhị ca bảo đảm giúp ngươi làm tốt hắn đảm nhiệm nhiều việc liền kém không vô bộ ngực bảo đảm thẩm lâm tiên xì một tiếng bật cười được rồi đừng cùng ta tới này đó liền ngươi kia một bộ ta còn không biết sao hống người khắc thành hống ta không thể được ta cũng không cần ngươi cảm tạ cái gì, chỉ cần ngươi có thể đem tương lai nhị tổ hảo hảo mang về tới là được. Thẩm Kiến Quốc một tay ôm hoa hồng, một tay gãi gãi đầu, hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. nói lên đối tượng tới, Thẩm Kiến Quốc hiện thần thái phi dương, cùng Thẩm Lâm Tiên nói nói mấy câu hắn liền ngốc không được. ta đi trước à, hôm nào ta mang xa xa cùng nhau trở về. Thẩm Lâm Tiên xua tay, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Thẩm Kiến Quốc ôm hoa hồng từ nhà ấm trồng hoa ra tới, gọi lại đồng bằng đưa hắn hồi trường học. Đồng bằng lái xe chở Thẩm Kiến Quốc xuống núi, chờ mau đến học viện điện ảnh thời điểm, Thẩm Kiến Quốc liền yêu cầu xuống xe.